Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Văn án: Hiện đại tống ảnh hồn xuyên đến cổ đại, Thành Lương Sơn thôn tống ảnh. Đối mặt thân nhân tính kế, sinh hoạt quấn bách, tống ảnh cùng Lao Cha sống nương tựa lẫn nhau, lợi dụng huyền môn một ít bản lĩnh thoát ly hố lửa, gieo trồng dược liệu làm giàu. Chỉ là điệu thấp làm người nàng, như thế nào đã bị phúc hắc nam cấp theo dõi, từng bước một bệnh lưới tình vây khốn nàng. Tống ảnh Buồn cô nương không gả chồng, dựa vào huyền học bản lĩnh làm giàu, nhân sinh đi lên đỉnh thật toa. ta. Tân Kiệt, Đại sư, ngươi bệnh cũng không nhẹ, ta giúp ngươi chỉ trị. Chưng một cứu mạng. Ánh mặt trời sái lạc ở đại địa phía trên, thanh an trong huyện Nam phố rượu thủ y y hề quán trước, lúc này ra ra vào vào người bệnh nối liền không dứt. Liên ở ngay lúc này, cửa thủ dược đồng nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe bò tặng một cái hai mắt nhắm nghiền tiểu cô nương lại đây, tức khắc nhìn qua đi. Này xe bỏ thượng tiểu cô nương trên chán bao mang huyết vải bố trắng điểu, sắc mặt tái nhợt đã là hơi thở thoi thoát. Bên trái cái kia làn da có chút bạch hán tử tay phải chỗ cuốn lấy khăn tay cũng bị máu tươi ướt nhẹp, vừa thấy chính là trọng chứng người bệnh. Thấy vậy tình hình, dược đồng nhóm ý thức được cái gì, la lớn, Chu Đại Phu, có bệnh nặng người tới. Đang ở ngồi công đường Chu Đại Phu vừa nghe, lập tức đón ra tới. Sao lại thế này? Chu Đại Phu vừa thấy tình huống liền biết không rượu, vì thế nên qua đi gấp giọng hỏi Đại phu, ta khuê nữ tử rất cao trên sườn núi ngã xuống, trên đầu bị thương, đắp một ít thảo dược cầm máu. Chỉ là thương tới rồi trong đầu, còn thỉnh đại phu cứu cứu nữ nhi của ta mệnh đi. Tông trị lúc này cứ việc rất là sốt ruột cùng lo lắng, nhưng là tận lực ổn chính mình cảm xúc, đem phát sinh sự tình giản yếu rõ ràng mà nói ra. Chu đại phu vừa nghe, vì thế lập tức hô, mau, tiểu dược, đem ta ngân châm lấy lại đây, mặt khác đem ta hôm qua giao cho ngươi xuân về phương ngao thượng một bộ bưng tới. Cách đó không xa một cái ước chừng 10 tuổi tiểu dược đồng vừa nghe đến Chu Đại Phu nói, gật gật đầu, tay chân lênh lẹ mà đi chuẩn bị đồ vật. Chu Đại Phu cấp trước mắt cái này tiểu cô nương bắt mạch, cao mày. Kỳ quái, này mạch tượng có chút không thích hợp như A. Nói, Chu Đại Phu hướng tới tống ảnh cái hót bên kia nhìn qua đi. Cẩn thận tìm kiếm một phen, mới vừa Chu Đại Phu thấy được tống ảnh trong đầu kia tam căn ngân châm lúc sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới. Thì ra là thế A. Ta liền nói này tiểu cô nương như thế nào có thể sống đến nơi này tới, nguyên lai like là hắn ra tay. Sư phụ ngươi đang nói cái gì a? Bối ở Chu Đại Phu bên người tiểu dược lúc này có chút không thể hiểu được. Chu Đại Phu cười cười, trở về một câu, không có việc gì. Đem ngân châm cho ta đi. Tiểu dược chạy nhanh đem ngân châm đưa tới. Qua hai cái canh giờ, nằm ở trên giường bệnh tiểu cô nương mở hai mắt. Tống ảnh cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía, muốn ngồi dậy, lại cảm giác được trong đầu truyền đến một trận nhĩ đau đớn cảm giác. Không có biện pháp, tống ảnh chỉ có thể ngoan ngoãn mà lại nằm xuống. Bất quá mới vừa nằm xuống nàng, trong đầu lập tức xuất hiện ra rất nhiều ký ức tới, cả người lại lâm vào hôn mê bên trong. Bất quá lúc này đây, tống ảnh cũng không phải hôn mê bất tỉnh, mà là đem những cái đó ký ức toàn bộ đều hấp thu. Chờ đến tống ảnh lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, tống ảnh cũng rốt cuộc minh bạch, nàng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Tống ảnh nguyên bản là hiện đại một cái phong thủy sư, tiếp một cái đơn tử bang nhân xem tòa nhà phong thủy. Ai biết nàng tới rồi địa phương thời điểm, lại bị người hại, chết ở nơi đó. Sắp đến chết thời điểm, tống ảnh mới biết được, nàng tới địa phương cư nhiên là sát sư mà. Liên ở nàng không cam lòng liền như vậy bị tính kế thời điểm, linh hồn lập tức phiêu tán lên, cuối cùng đi vào cái này thời không tiến vào tới rồi cái này cùng nàng trùng tên trùng họ nữ tử trong thân thể. Ma Nguyên Chủ, chính là một cái thân thế thực đáng thương tiểu cô nương. Nàng nương sinh hạ nàng thời điểm suốt huyết nhiều qua đời, kết quả thân cha tống trị đem nàng nuôi lớn đến 8 tuổi. Cũng chỉ có thể đem nàng phóng tới ông bà nội bên kia dưỡng, chính mình ra cửa làm nghề một kiếm tiền đi. Tông trị nghĩ hải tử đặt ở nhà mình cha mẹ bên kia chiếu cố, hẳn là có thể bị chiếu cố hảo. Hùng chi hắn còn đem thủ công kiếm tiền tiền đều gửi đi trở về, cho nên an tâm thoải mái ở bên ngoài thủ công, một năm khó được trở về một lần. Ai từng tưởng, lão tống gia người khi dễ nguyên chủ nương đã chết cha lại không ở, tất cả mọi người khi dễ nàng. Không chỉ có làm nàng làm rất nhiều sống, liền cơm đều ăn không đủ no. Lúc này đây nguyên chủ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện từ trên vách núi ngã xuống rơi xuống đất hoang, chính là bị đại bá chi tử tống tiểu phi từ sau lưng đẩy một chút, ngã xuống dưới, đi đời nhà ma. Nguyên chủ đã chết, liền tiện nghi từ hiện đại mà đến tống ảnh, thay thế được nguyên chủ, còn sống. Biết được này đó lúc sau, tống ảnh đối với nguyên chủ có chút giận này không tranh, đồng thời cũng có chút oán trách nguyên chủ thân cha tống trị. Phàm lá nguyên chủ có thể cường ngạnh một chút, đem chính mình tao ngộ nói cho chính mình phụ thân nàng liền sẽ không quá đến như vậy khổ. Còn có nguyên chủ lão cha tống trị cũng là, phàm là hắn có thể sử dụng tâm một ít, nguyên chủ cũng sẽ không sống được như vậy gian khổ, càng là đem tánh mạng đều đáp thượng. Đêm này hết thể ký ức đều hấp thu lúc sau, tống ảnh yên lặng mà ở trong lòng nói, ngươi yên tâm, những cái đó khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi còn trở về. Lời này ở trong lòng vang lên lúc sau, tống ảnh đột nhiên cảm thấy một trận nhi nhẹ nhàng, hai mắt cũng mở. Lúc này đây, Tống ảnh chỉ cảm thấy trong thân thể suy yếu đang ở rời đi. Nàng tống ảnh lại sống đến giờ. Kiếp trước hiện đại thù đã không thể báo. Chính là này một đời, nguyên chủ thù lại cần thiết muốn báo. Những cái đó khi dễ nguyên chủ lao tống ra, cũng nên được đến báo ứng. Khuê nữ, ngươi tình A. Tống trị đẩy cửa tiến vào nhìn đến tống ảnh mở hai mắt, kinh hỉ mà hô. Tống ảnh nhìn qua đi, đối thượng tống trị kia một khuôn mặt, tâm tình rất là phức tạp. Phải biết rằng, nguyên chủ bất hạnh. Tống trị cái này làm cha chính là muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Chính là nghĩ đến Tống trị sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là muốn làm nguyên chủ quá đến tốt một chút, cũng liền không có tức giận như vậy. Có lẽ Tống trị không phải một cái hảo phụ thân, chính là lại là Tống gia duy nhất một cái chân chính đối nguyên chủ tốt thân nhân. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Thôi, thôi. Cha, ta hôn mê đã bao lâu? Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Không bao lâu, còn không đến một ngày. Ngươi có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Đại phu nói, ngươi có thể tỉnh lại, liền tỏ vẻ không có việc gì. Nói, Tông Trị đỏ một đôi mắt. Chúng ta là như thế nào tới ý ghê quán? Tông ảnh nghĩ nghĩ lại hỏi. Là ngươi triệu đại thúc cùng Lý Gia Gia giá xe bò đưa chúng ta tới? Tông Trị trả lời nói, ít nhiều ngươi đại lôi thúc cùng Lý Gia Gia, chờ chúng ta trở về lúc sau, đến hảo hảo cảm tạ bọn họ. Đó là hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút. Tông ảnh mở miệng nói. Có ơn báo ơn có thủ báo thủ nàng tống ảnh chính là ân đoán phân minh người tống trị nghe được tống ảnh nói cười gật gật đầu yên tâm đi những việc này cha biết nên làm cái gì bây giờ ngươi đừng nghĩ nhiều hảo hảo dưỡng thân thể cha ngươi tay sao hồi sự tống ảnh liếc mắt một cái nhìn đến nhà mình lao cha tay phải bao vây lấy vải bố trắng điều vì thế nghi hoặc hỏi không có việc gì không có việc gì chính là tay phải bị điểm thương ngươi yên tâm đi đại phu nói không có thương tổn đến gân cốt Dưỡng thượng nửa năm thì tốt rồi. Tông trị nói, ánh mắt chật lóe, liền đem tay phải tàng tới rồi sau lưng. Nghe đến đó, tông ảnh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Khê nữ à, ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ăn cái gì, ngươi ở chỗ này chờ, cha này liền đi cách vách cháo cửa hàng cho ngươi mua một chén cháo ăn. Tông trị vừa nghe đến khê nữ mở miệng nói đói bụng, lập tức liền đứng lên. Nhìn nhà mình lao cha vội vã chạy ra đi bóng dáng. Tống ảnh cười cười, ngoan ngoãn mà nằm nghỉ ngơi. Mới vừa mị đôi mắt không trong chốc lát, tiểu dược liền bưng một chén dược đi đến. Ngươi tỉnh. Nơi này là sư phụ phân phó ta cho ngươi dược. Ngươi này trong đầu máu bầm tuy rằng bị sư phụ dẫn ra tới, chính là dù sao cũng là đầu góc bị thương, cho nên này đoạn thời gian không cần lo âu nhiều. Trương hai thật sự quá nghèo. Tống ảnh nhìn tiểu dược một bộ sụ mặt nói chuyện bộ dáng dơ dơ lên lông mày, cái gì đều không có nói, chính mình ngồi dậy, cầm chén thuốc tiếp nhận tới. Tống ảnh đặt ở trong miệng, một hơi uống lên đi xuống. Tiểu Dược vẫn là lần đầu tiên nhìn đến uống dược như vậy thống khoái người, vì thế đôi Tống ảnh ngự khí lại hảo vài phần. Cha ngươi cứu ngươi thật đúng là không dễ dàng, sợ là đem trong nhà tích tụ đều lấy ra tới. Vì cho ngươi dùng tốt nhất dược, hắn bản thân tay đều luyến tiếp dùng hảo dược. Cho nên vì cha ngươi, ngươi đều hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút khang phục lên. Tống ảnh nghe được Tiểu Dược nói, đem này đó yên lặng mà ghi tạc trong lòng, sau đó gật gật đầu. Ta đã biết. Ta sẽ yêu quý ta thân thể của mình. Tiểu dược nhìn thoáng qua gầy yếu tống ảnh, nghĩ nghĩ, từ chính mình trong túi cầm một cái nấu trứng gà ra tới. Đây là ta nương cho ta nấu trứng gà, ăn đối thân thể hảo. Người cầm đi đi. Nói xong, tiểu dược liền đem trứng gà nhét vào tống ảnh trong tay, xoay người sẽ để lại cho cái hốt cấp tống ảnh, trực tiếp đi ra ngoài. Cảm nhận được trong tay nấu trứng gà độ ấm, tống ảnh cười. Quả nhiên, trên đời này, tổng hội có một ít ấm áp người, ấm áp tâm. Tấm áp sự. Chờ đến tống trị mang theo cháo thịt trở về thời điểm, tống ảnh trong tay như cũ cầm trứng gà. Khuê nữ A. Cha cho ngươi mua cháo thịt trở về. Đại phu nói, ngươi muốn ăn một ít có dinh dưỡng, nhưng là cũng không thể quá dầu mỡ. Cho nên ta lại kêu chủ tiệm bỏ thêm một ít rau dưa lá cây đi vào. Ngươi nghe nghe, nhưng thơm. Tống trị cười bưng một chén lớn cháo thịt tiến vào. Không thể không nói, này cháo thịt thật sự rất thơm, tống ảnh nghe thấy tới cái này hương vị liền càng cảm thấy đến đói bụng. Cha, mau cho ta. Tống ảnh có chút sốt ruột mà hô. Tống chị vừa thấy đến nhà mình khoe nữ thèm thành như vậy, tức khắc nứt ra rồi miệng. Đừng có gấp, ngươi làm tốt, cha huy ngươi ăn. Nói Tống chị liền bưng cháo thịt ở Tống ảnh bên người ghế gỗ tử ngồi hạ, thật cẩn thận mà múc một cái muỗng cháo thịt ra tới, cẩn thận mà thổi một chút, sau đó mới huy tới rồi Tống ảnh trong miệng. Có thể là bởi vì đói đến lâu lắm nguyên nhân, cũng có khả năng là cái này cháo thịt hương vị thật sự thực không tồi. Tống ảnh một ngụm ăn xong đi lúc sau, trước mắt sáng ngời, sau đó tiếp tục cắn lên. Thức mau, một chén lớn cháo thịt đã bị uống hết. Khuê nữ A, ăn no sao? Tống chị mở miệng hỏi. Tống ảnh kỳ thật còn muốn ăn, bất quá nguyên chủ thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương, lúc này ăn nhiều ngược lại không chịu nổi, sẽ ra vấn đề lớn. Vì thế Tống ảnh trả lời, cha, ta ăn no. Nơi này còn có một cái trứng gà, là đại phu bên người dược đồng cho ta. Ta hiện tại không nên ăn cái này. Ngươi bị thương tay, ăn cái trứng gà bổ bổ thân mình đi. Không không không, cha thân thể hảo chứ. Nếu không này trứng gà phóng ngươi có thể ăn thời điểm lại ăn đi. Tống trị lắc lắc đầu, cự tuyệt nhà mình khuê nữ hảo ý. Cha, lại buông đi liền hỏng rồi. Đây là nấu qua trứng gà. Thật muốn là phóng hỏng rồi, này không phải ở đạp hư thức ăn sao. Tống ảnh khuyên. Chính là tống trị còn muốn nói cái gì thời điểm, bên này tống ảnh cũng đã đem trứng gà sát góc khai. Sau đó nhanh chóng mà đem trứng gà lột ra tới, nhét vào tống trị trong miệng. Không có gì chính là, cha về sau nếu là cảm thấy ta này thân thể kém, kia chúng ta chính mình dưỡng một ít gà, hạ trứng lúc sau, ta mỗi ngày đều ăn thượng hai cái. Tống ảnh cười nói. Tống trị nhìn nhà mình khuôn mặt nhỏ, trong lòng ấm áp mà, sau đó nặng nghề mà gật gật đầu, sau đó đem trong miệng trứng gà bắt lấy tới cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn. Hảo, về sau nhà của chúng ta liền dưỡng rất nhiều rất nhiều gà. Hạ trứng toàn bộ chính mình ăn. Không chỉ có muốn dưỡng gà, còn muốn dưỡng mấy đầu đại phì heo. Đến lúc đó nhà của chúng ta ảnh nhi nha đầu liền có thịt heo ăn. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Cha, ta mới không cần nuôi lớn vì heo. Nuôi lớn vì heo xú. Chúng ta không dưỡng, chúng ta về sau chính mình dùng sức kiếm tiền, mua nhà người khác đại phì heo ăn thịt. Tống ảnh lúc này cười treo gèo nói. Hảo, cha về sau nỗ lực thủ công kiếm tiền. Cho ta ra khuê nữ mua đại phì heo ăn thịt. Tống trị cũng cười phụ hòa nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tất cả đều là hoàn thanh tiếu ngữ, cha con hai khó được có hảo tâm tình. Tống ảnh tỉnh lại, tự nhiên cũng không cần lưu tại y y quán. Phía trước mang đến tiền bạc, thanh toán tiền khám bệnh cùng dược phí lúc sau, cũng chỉ dư lại 10 văn tiền. Ở đi tìm xe bỏ thời điểm, tống trị trong lòng cũng có chút phát sầu a. Lúc này trở về, về sau phải làm sao bây giờ đâu. Khuê nữ còn chịu bị thương Phía trước cấp khuê nữ xem bệnh tiền, vẫn là hắn làm ầm ý hảo một trận nhi, từ cha mẹ trong phòng trong lúc vô ý tìm được, sau đó từ cha trong tay đoạt lấy tới. Vì bắt được này đó tiền, hắn tay phải còn bị nhà mình thân cha dùng kéo chọc bị thương. Lúc này bọn họ cha con hai hồi thôn, cha mẹ bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tống thị lo lắng, Tống ảnh xem ở trong mắt. Đối với Tống gia người bản tính, Tống ảnh là nhất rõ ràng. Nay tiền tài vào lão Tống gia người trong tay, liền không có nhổ ra đạo lý nghĩ đến lúc này đây cho nàng chữa bệnh tiền cũng không phải là cam tâm tình nguyện lấy ra tới xem ra lúc này đây trở về nói vậy nhất định sẽ gặp được đại phiền thái nghĩ đến đây tống ảnh nhìn lập tức nhà mình lao cha trên tay tay phải nhìn nhìn lại chính mình gầy yếu tiểu thân thể cũng có chút lo lắng nàng hiện tại thân thể còn ở khôi phục trung cứng đối cứng là không được chỉ có thể dùng trí thắng được muốn như thế nào dùng trí thắng được đâu đây là một vấn đề phải biết rằng lao tổng gia những người đó tàn nhẫn lên là sẽ động thủ đả thương người, nàng cái này tiện nghi lão cha tay khẳng định là như vậy thương. hiện tại nàng cùng nàng cha đều là người bệnh, hiện tại trở về, chẳng phải là dê vào miệng cọp chịu chết sao? cha, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, cha, ngươi về sau đừng rời đi, ta hiện tại cũng không nghĩ về nhà, ta nhưng không nghĩ lại trở về bị đánh, bị khi dễ. tống trị nghe được nhà mình khuya nữ nói, lại nhìn nàng kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nảy lên một trận nhi chua xót Ngươi yên tâm, lúc này đây trở về, chúng ta liền phân ra. Cha cũng sẽ không lại đi. Sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Tống ảnh nghe được tống trị lời này, trên mặt hiện ra một nụ cười. Chỉ cần chính mình cái này tiện nghi lão cha có phần ra ý tưởng liền hảo. Không bao lâu, trong huyện đến trấn trên xe bò tới rồi, cha con hai chạy nhanh thượng xe bò. Chờ tới rồi trấn trên thời điểm, tống trị cùng tống ảnh bụng cũng có chút đói bụng. Tông trị nguyên bản muốn cấp tống ảnh mua cái bánh bao thịt, chỉ tiếc hắn lúc này trong túi ngựa ngủng, đừng nói là một cái bánh bao, chính là một cái mản thầu đều mua không nổi. Rốt cuộc dư lại mấy văn tiền là bọn họ cha con hai ngồi xe bỏ tiền A. Nếu là đặt ở bình thường, cha con hai trực tiếp đi đường hồi thôn liền có thể. Chính là hiện tại bọn họ cha con hai đều là trên người mang theo thường, đang muốn đi đường trở về, sợ là nửa cái mạng đều phải không có. Nghĩ tới nghĩ lui, tông trị cũng chỉ có thể nuốt một chút nước miếng. Sau đó đem đầu phiết đến một bên đi. Tống ảnh lúc này cũng đói bụng, bất quá nhìn đến nhà mình lao cha bộ dáng, liền biết trong tay hắn những cái đó tiền là không đủ mua ăn. Chỉ là các nàng cha con hai lúc này không ăn cái gì nói, sợ là chống đỡ không đến thôn. Trưng ba xô vàng đầu tiên. Đặc biệt là hồi thôn lúc sau còn có một hồi ác chiến trở các nàng cha con hai. Nghĩ đến đây, tống ảnh cảm thấy nàng hẳn là nghĩ cách kiếm ít tiền hoặc là lộng điểm ăn cũng đúng. Thật là gặp được có người đưa gối đầu. Nhìn cách đó không xa đám người bên trong một cái đang ở khắp nơi tìm kiếm đồ vật có tiền lao ra, tống ảnh trước mắt sáng ngời. Tiết phúc lúc này thật là có chút sốt ruột. Lúc này đây hắn ra tới mục đích, chính là vì mang một cái rất quan trọng đồ vật trở về. Mắt thấy liền phải tới rồi, như thế nào liền đem đồ vật đánh mất. Phải biết rằng, thứ này chính là quan hệ đến bọn họ tiết ra đại gia cánh mạng A. Nghĩ đến đây, tiết phúc mày nhăn đến càng ngày càng lợi hại. Vị này lao ra, ngươi chính là đang tìm kiếm thứ gì? Tống ảnh lúc này đi qua đi, cười hỏi. Tiết Phúc nhìn đến trước mắt một cái ước chừng mười mấy tuổi tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Ta có một bên người chi vật mất đi, chính là ta nơi nơi đều tìm khắp, chính là không có tìm được. Tống ảnh nhìn Tiết Phúc, cười nói, nếu là lao gia tin tưởng ta, ta có thể cho ngài bói toán một quẻ, tìm được người mất đi đồ vật. Tiết Phúc không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, cẩn thận ngắm lại. Hắn đều đã đem có thể tìm được địa phương đều tìm được rồi. Lúc này thật sự là tìm không thấy, không bằng nhường tiểu cô nương bói toán một chút. Ngươi thật sự có thể tìm được. Tiết Phúc có chút do dự hỏi. Ta có thể khẳng định. Chỉ cần ngài lấy ra tam cái đồng tiền tới bói toán một quẻ, ta là có thể giúp ngươi tìm được. Tống ảnh nói rất là tự tin. Nguyên bản ở khắp nơi tìm kiếm hồi thôn xe bò Tống Chị nghe được bên này động tĩnh, nhìn đến nhà mình nữ nhi cư nhiên cùng một cái ăn mặc rất là không ra trung niên nam nhân đứng chung một chỗ nói chuyện tức khắc khiếp sợ. Anh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tống trị vội vàng đã đi tới hỏi. Cha, ta tự cấp chúng ta kiếm bánh bao tiền. Tống ảnh nghe được tống trị nói, hướng về phía hắn cười cười, sau đó lại nhìn về phía tiết phúc. Lao ra, ngươi trực tiếp lấy ra tam văn tiền tới, đều trên mặt đất, tổng cộng ném 6 lần, dư lại giao cho ta tới giải quẻ có thể. Tống ảnh cười nói. Tiết phúc không biết là bị tống ảnh kia tự tin tươi cười sở động, vẫn là thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lúc này trực tiếp lấy ra tam văn tiền tới dựa theo tống ảnh nói đi làm tống ảnh lúc này cũng không để ý tới nhà mình lao cha kinh ngạc trực tiếp ngồi sụp xuống đem trên mặt đất đồng tiền ném mạnh ra tới kết quả lấy nhánh cây ký lục ở bùn đất sáu lần qua đi quẻ tượng cũng đã thành tống ảnh nhìn nhìn trên mặt đất biểu hiện ra tới sư quẻ hơi trầm ngâm một chút sau đó trong miệng nhắc mãi lên quẻ có ích thần phụ mẫu phương không nhưng là quẻ vô động hào nói như vậy đồ vật cũng không có ném tiết phúc vừa nghe lời này sức khắc kích động lên. Phải không? Đồ vật không có ném sao? kia ở địa phương nào đâu? Lao gia, ngươi đừng vội, ta lại nhìn kỹ xem. Cha mẹ dậu kim nhất không, cùng nguyệt kiến cập quan quỷ xấu thổ hào hợp thành kim cục mà vượng. Hôm nay không, ra không tắc có. Cho nên ngày này vật bị mất, ở thân dậu ngày thời khắc là có thể tìm được. nay lập tức chính là giờ dậu, tin tưởng lao gia người thực mau là có thể tìm được rồi. Tống ảnh từng bước một cởi ra quẻ tượng, quẻ trung thượng quẻ vì khôn. Vì mềm vật, thượng sáu hào dùng thần, cho nên ngươi mất đi đồ vật hẳn là ở chỗ cao mềm vật bên trong. Nghe được tống ảnh lời này, tiết phúc lập tức liền nhớ tới cái gì, đột nhiên lập tức liền đứng lên, vội vã mà hướng tới hắn tới phương hướng xoay người mà đi. Bởi vì đi được vội vàng, phía trước xem bói ba cái đồng tiền đều ném ở trên mặt đất, cũng không có lấy đi. Tống ảnh nhìn đến này ba cái đồng tiền, tức khắc cười. Chẳng lẽ ta này quẻ liền kiếm lời tam văn tiền? Đem tam văn tiền nhặt lên tới lúc sau Tống ảnh nhìn về phía nhà mình lao cha tống trị. Cha, nhìn đến không có, ta kiếm lời tam văn tiền. Tống trị nhìn thấy một màn này, tức khắc có chút tức giận đem tam văn tiền cầm qua đi. Này tiền, chúng ta không thể muốn. Này không phải nhân ra lão gia cho ngươi, không thể lấy. Tống ảnh không nghĩ tới nhà mình lao cha sẽ nói như vậy, tuy rằng trong lòng có chút không phục, chính là nghĩ nghĩ cũng cảm thấy nhà mình lao cha nói đúng. Cái này hảo. Bạch bận việc một hồi. Tống ảnh nghĩ đến đây. Buồn bực đến đô nổi lên miệng tới, tỏ vẻ nàng thực không vui. Tông trị lúc này nội tâm rất là chua xót, hắn một đại nam nhân cư nhiên liền một cái màn thầu đều mua không nổi, còn muốn nhà mình khuê nữ đi theo chính mình đói bụng, hắn thật là hưởng làm cha. a! Ảnh nhiên oan, ngươi muốn thật là đói bụng, cha nơi này có tiền bạc, ngươi đi mua cái màn thầu ăn đi. Nói, tông trị liền đem dư lại tiền cầm hai văn tiền ra tới. Tống ảnh nơi nào sẽ muốn cái này tiền, trực tiếp lắc lắc đầu, cha, không cần. Ta còn không đói bụng." Vừa dứt lời hạ, Tống Ảnh bụng liền đi theo kêu lên. Cứ việc người đến người đi thực náo nhiệt, Tống Trị như cũ đem nhà mình khuê nữ trong bụng phát ra tiếng kêu nghe được rõ ràng. "Cái gì không đói bụng? Ngươi hiện tại chính là người bệnh, đừng cùng cha cậy mạnh. Ngươi tử tự a, cha này liền đi cho ngươi mua màn đầu." Tống Trị lúc này càng là hạ định quyết định muốn đi cấp khuê nữ mua cái màn đầu ăn. "Cha, thật sự không cần." Tống Ảnh chạy nhanh kéo lại Tống Trị. "Tiểu cô nương, tiểu cô nương." Ngươi này một quẻ, tính thật đúng là chuẩn A. Ta thật sự ở ta cư chú cái kia phòng ngăn tủ thượng bọc hành lý tìm được ta ném đúng vậy đồ vật. Vừa rồi thật là xin lỗi, ta một suốt ruột liền đi rồi. Tới, đây là cho ngươi xem bói quẻ kim. Tiết phúc lúc này đầy mặt hồng quang đã đi tới, lấy ra một cái túi tiền nhỏ tới, đưa cho tống ảnh. Túi tiền đã vào tay, tống ảnh liền biết nơi này trang chính là bạc, hơn nữa trọng lượng còn không nhẹ. Này như thế nào khiến cho A. Vị này lao ra có thể giúp được ngươi là được. Tống trị vừa thấy, vội vàng dỗi tay muốn đi đoạt lấy tống ảnh trong tay túi tiền. Lúc này đây tống ảnh mới sớm có phòng bị, không có cấp tống trị cấp đi. Cha, đây là ta giải quẻ tiền, là ta dùng bản lĩnh kiếm tới. Lại nói, giải quẻ quy củ chính là như vậy, nếu là ta giải đúng rồi, đối phương không trả tiền, đây là ở hại đối phương. Tống ảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Bên này tiết phúc cũng chạy nhanh kéo lại tống trị tay, cười nói, đại huynh đệ. Ngươi khuê nữ nói đúng. Là như vậy một cái lý. Hôm nay nếu không phải tiểu nha đầu giúp ta giải quẻ tìm được đồ vật, ta nhất định sẽ thực thương tâm. Hiện giờ đồ vật tìm được rồi, với ta mà nói, mới là lớn nhất chuyện may mắn a. Cho nên này quẻ kim, nên cấp. Tống trị nghe được tiết phúc này vừa nói, cuối cùng cũng không có lại kiên trì. Bất quá nghĩ đến chính mình trong tay còn có tam văn tiền, vì thế tống trị đem tiền đem ra. Quẻ kim có thể thu, này tam văn tiền vẫn là muốn còn cấp lao ra. Tiết phúc cầm này Tam Văn Tiền, lúc này nội tâm hơi có chút cảm xúc. Nay Tam Văn Tiền, nghĩ đến cùng lệnh ái có duyên. Không bằng coi như ta đưa tặng cho nàng. Tiếp theo gặp được sự tình, tiểu cô nương cũng liền có thể chính mình lấy đồng tiền ra tới bói toán. Tống ảnh nghe được lời này, lại nhìn về phía nhà mình cha trong tay Tam Văn Tiền, nghĩ cười cười. Nếu là lao ra một mảnh tâm ý, tiểu nha đầu ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, tống ảnh liền đem nhà mình lão cha trong tay Tam Văn Tiền cầm lại đây. Sau đó đặt ở chính mình trong túi. Trưng bốn lao lý hảo ý. Ngươi nha đầu này. Tống trị trưng mắt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, không thể nề hà mà nói. Không sao, tiểu nha đầu này tính tình thẳng, lão phu liền cảm thấy thực không tồi. Ngươi a cũng đừng với hải tử quá hà khắc rồi. Tiết Phúc nói, sau đó liền chắp tay, lão phu còn muốn vội vã lên đường. Hôm nay như vậy từ biệt, hy vọng ngày nào đó có duyên gặp lại. Tống trị vừa nghe, chạy nhanh cũng chắp tay, sau đó nhìn theo Tiết Phúc rời đi. Bên này tống ảnh đã đói đến không được, trực tiếp đem túi tiền tiền lấy ra tới, một hơi mua 10 cái bánh bao thịt. Trừ cái này ra, còn muốn hai chén sữa đậu nành. Nay không, chờ đến tống chị tặng tiết phúc rồi đi, liền nghe được nhà mình khuê nữ thanh âm. Cha, cha, mau tới đây ăn bánh bao. Tống chị nhìn tống ảnh vui vẻ mà huy động đôi tay bộ dáng, sở hữu cảm xúc đều biến thành tươi cười, đi rồi qua đi. Không thể không nói, nhà này bánh bao thật sự ăn rất ngon, bên trong nhân thịt cũng nhiều. Tống ảnh ăn hai cái bánh bao thịt uống lên một chén sữa đậu nành lúc sau, liền ăn không vô nữa. Rốt cuộc nàng cái này tiểu thân thể, thân thể còn thực suy yếu, tiêu hóa không được quá nhiều du vân. Tống chỉ một hơi ăn bốn cái, dư lại bốn cái bánh bao còn lại là dùng lá sen bao lên, chuẩn bị mang về ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, đem bánh bao tiền cho, cha con hai lại đi tìm xe bỏ đi. Tống ảnh không biết chính là, nàng ở chợ có lợi quẻ một màn này. Từ đầu tới đuôi liền rơi xuống cách đó không xa trà lâu lầu hai chung một người tuổi trẻ công tử trong mắt. Lúc này nhìn cha con hai rời đi thân ảnh, tuổi trẻ công tử liền hướng về phía bên người người hỏi, đi, hỏi thăm một chút này cha con hai là cái gì lai lịch. Bên người người hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Bất quá là một cái tiểu nữ tử, cư nhiên còn sẽ giải quẻ. Thật là thú vị a Lúc này đây, không có chờ bao lâu, lao lý thân ảnh liền xuất hiện ở cha con hai trước mắt. Lão lý nhìn đến tống trị cùng tống ảnh đã trở lại, chàn đầy nếp vốn trên mặt lộ ra tươi cười tới. Tống trị A, các ngươi cha con hai đã trở lại. Ảnh nhi nha đầu này hảo chút sao. Lão lý quan tâm nói. Lý Gia Gia, ta khá hơn nhiều. Đa tạ ngài đưa ta đi trong huyện cứu mạng. Nếu không phải ngài đi một chuyến, ta này mạng nhỏ sợ là đã không có. Tống ảnh cười trả lời nói. Lão lý vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tống ảnh nói chuyện nhanh nhẹn, lại nhìn kỹ tống ảnh liếc mắt một cái. Tuy rằng người vẫn là trước sau như một mà nhìn gầy ốm, nhưng cả người lại bất động. Người nha đầu này, nên như vậy hoạt bắt điểm. Trước kia quá buồn. Bị người khi dễ cũng chính mình chịu được. Nay không phải từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, diêm vương ra ra đều giáo huấn ta một đốn, lúc này mới phóng ta trở về, muốn cho thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Tống ảnh nghe được lời này, biết lao lý là hảo ý, cười nói. Cùng phía trước cái kia chất phát ít lời tống ảnh so sánh với. Lão Lý càng thích hiện tại cái này Tống Ảnh. Người nha đầu này nói đúng, người này à, đều quỷ môn quan đi rồi một chuyến, là nên có chút tân biến hóa. Về sau thưởng tới Lý gia gia gia chơi a." Tống Ảnh cười gật gật đầu, "Ứng hạ." Nói chuyện chi gian, tới ngồi xe bỏ người không ít, chờ đến người ngồi đầy, lão Lý liền huy động nổi lên roi, thua "Xe bỏ hồi thôn đi." Chờ đến phía trước mấy cái thôn người đều xuống xe sau, xe bỏ thượng chỉ còn lại có bọn họ ba người thời điểm, lão Lý lại mở miệng, Tống chị a, Ngươi đi này ban ngày, Tống gia bên kia chính là nháo phiên thiên. Ngươi hai cái huynh đệ chính là đuổi tới chân trên đi tìm các ngươi, kết quả các ngươi đi trong huyện, cho nên bọn họ không có tìm được. Ngươi là không biết, cha mẹ ngươi làm cho các gương thân mặt tuyên bố, nếu là các ngươi lại trở về, nhất định sẽ đánh gãy các ngươi chân, muốn các ngươi đẹp. Xem ngươi về sau còn dám không dám trộm đoạt bọn họ bạc. Tống chị nghe được lời này, trên mặt thần sắc lập tức liền lạnh lên. Trong thôn người đều biết, Tống gia dùng tiền bạc đều là ngươi đi ra ngoài làm nghề một kiếm tới. Chính là ngươi cũng nên biết cha mẹ ngươi còn có ngươi hai cái huynh trưởng tính tình, lúc này đây sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mấy năm gần đây, bởi vì có ngươi đương láo như giống nhau cho bọn hắn kiếm tiền, ngươi kia hai cái ca ca, người đến không được. Ngươi nhị ca càng là ở bên ngoài học xong bài bạc, ta đều nhìn đến quá hắn cùng người khác đánh cuộc quá rất nhiều lần. Lao lý không đành lòng, đem tống ra những cái đó sự đều nói ra. Tống trị cũng biết lao lý hảo ý, gật gật đầu, lao Lý thúc. Ngươi yên tâm đi. Lúc này đây ta trở về, không phải cùng tống gia những người đó cứng đối cứng. Làm phiền ngươi trong chốc lát trực tiếp đem xe bỏ đuổi tới thôn trưởng trong nhà đi. Ta tính toán trực tiếp phân ra. Phân ra? Lao tống gia những người đó sẽ nguyện ý? Ngươi cũng không nghĩ, kia toàn gia đều dựa vào hút ngươi huyết mà sống. Lao Lý nghĩ đến tống gia những người đó sát mặt, lắc lắc đầu nói. Lao Lý thúc, lúc này đây bọn họ sẽ ước gì đem ta phân ra phân ra đi? Này đến ít nhiều ta cái kia thân cha A. Ta này tay phải bị hắn thương tới rồi gân cốt, về sau sợ là không bao giờ có thể thủ công. Không phân ra cũng đúng, cũng nên làm Lao Tống gia người nuôi sống chúng ta cha con hai. Tống chỉ cười đến rất là sán lạn mà nói. Lao Lý vừa nghe đến cái này tình huống, tức khắc sững sốt một chút, ngay sau đó thở dài một hơi ra tới. Vậy ngươi càng không thể phân ra. Thật muốn là phân ra, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ A. Ảnh nhi nha đầu này biến hảo có thể gả hảo nhân ra, ngươi làm sao bây giờ a? Lý gia gia, ngươi an tâm đi. Ta không gả chồng, ta về sau kiếm tiền, dưỡng cha ta." Tống ảnh nghe đến đó, nói rất là tự tin. Lao Lý nghe được Tống ảnh lời này, tuy rằng trong miệng vui vẻ mà khen Tống ảnh có hiếu tâm, nội tâm lại là thế Tống thị cha con hai lo lắng. Ngươi bộ dáng này, sợ là cuối cùng Lao Tống gia nhân tài sẽ không chiếu cố các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi xua đuổi ra cửa. Các ngươi nếu thật là phân ra ra tới, Chỉ sợ cũng là không có chỗ ở đi. Không bằng như vậy, nếu là Tống gia thật sự đem các ngươi phân ra tới, các ngươi liền đi nhà của chúng ta nhà cũ tử kia ở không cần các ngươi tiền thuê, các ngươi an tâm ở liền hảo. Lao lý là thật sự thực thích Tống trị cái này cần mẫn hậu sinh, lúc này nhìn thấy cha con hai gặp nạn nhịn không được muốn rút một phen. Tống trị nghe được Lao lý nói, nhớ tới thôn bên cạnh cái kia nhà cũ tử, trước mắt sáng ngời. Ta đây liền bất hòa Lao lý thúc ngươi khách khí. Muốn thật là phân ra. Chúng ta cha con hai thật đúng là thiếu một khối đặt chân địa. người lão A, thật đúng là giúp chúng ta đại ân A. Lao lý nghe được lời này, cười cười. Cái gì đại ân A? Cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bất quá tống trị A, ngươi còn phải hảo hảo ngẫm lại, tương lai phải làm sao bây giờ? Tống trị gật gật đầu, mở miệng nói, lao lý thúc, ngươi yên tâm đi. Trời không tuyệt đường người, nói không chừng ta này tay còn có thể tìm được thần ý để giúp ta trị hết. Nói chuyện chi gian. Xe bò liền vào trong thôn. Tống ảnh hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh, xa xa mà liền nhìn đến trong thôn kia viên đại thụ hạ, lúc này có không ít hải tử ở nơi đó chơi đùa. Tập trung nhìn vào, nơi đó mặt nhưng có vài cái tống ra hải tử. Nghĩ đến đây, tống ảnh trong lòng vừa động, có chú ý. Cha, trong chốc lát ngươi xem ta. Ngươi phối hợp ta a Tống chỉ nhìn nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, tuy rằng không rõ nàng muốn làm cái gì, lại như cũ gật gật đầu. Trưng năm tìm thôn đi Này không mắt thấy xe bò liền phải trải qua đến đại thụ phía dưới, tống ảnh lập tức liền ra tiếng khóc lên. Cha, ta cuối cùng là có thể tồn tại trở lại trong thôn. Chính là đại phu nói, ta này va chạm, đầu óc tuy rằng đâm hảo, này thân thể lại trở nên suy yếu thật sự, muốn kiên trì ăn một năm dược. Cha, ngươi nói về sau chúng ta phải làm sao bây giờ a? Ngươi này tay phải bị ông nội dùng kéo thương đến gần cốt, hiện giờ cũng phế đi, ngươi về sau không còn có biện pháp làm nghề mộc kiếm tiền. Này về sau nhật tử muốn như thế nào quá? a Nói, tống ảnh nước mắt liền đi theo chạy xuống dưới. Đừng nói là những người khác, chính là tống chỉ thấy như vậy một màn, tâm đều nắm lên. Ảnh nhi ngươi yên tâm, cha tuy rằng tay phải phế đi, chính là cha trước kia kiếm lời như vậy nhiều tiền trở về. Về sau khiến cho ngươi đại bá cùng nhị bá bọn họ dưỡng chúng ta trà con hai là được. Bọn họ nếu là không dưỡng chúng ta, ta liền đi tìm thôn trưởng. Không, chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Tống trị lập tức phản ứng lại đây, sau đó một bộ mặt dạy mày dạn bộ răng nói, lao lý thúc, ngươi chạy nhanh đem chúng ta đưa đến thôn trưởng kia đi. Ta cũng không tin, thôn trưởng sẽ không cho chúng ta cha con hai chủ trì công đạo. Nói, tống trị lại kêu gào lên. Này trong thôn ai không biết ta tống lao ta mấy năm nay vì lao tống gia kiếm lợi bao nhiêu tiền, bọn họ lao tống gia nếu là không dưỡng chúng ta cha con hai, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, cùng lắm thì cùng bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Ta bất quá nhật tử. Bọn họ cũng mơ tưởng. Lời này rơi xuống, Tống ảnh liền chú ý tới một đám trong bọn trẻ lén lút đi rồi một người. Nhìn kỹ đi, đúng là phía trước đẩy Tống ảnh ngã xuống bách núi Tống Tiểu Phi. Cùng lúc đó, trong thôn người cũng nghe tới rồi cha con hai đối thoại, cái này mọi người đều kích động lên. Tin tức một truyền mười, 10 truyền trăm, thực mau toàn bộ lương sơn thôn người đều đã biết. Tống Tiểu Phi trở về lúc sau, lập tức đem hắn nghe được tin tức mang theo trở về. Vừa nghe nói Tống trị tay phải phế đi. Trong nhà người đều thay đổi sắc mặt. Cha, ngươi như thế nào đã đi xuống như vậy tàn nhẫn tay a, Ngươi nhìn xem, tống trị tay phải phế đi, về sau cũng không thể thủ công cho chúng ta kiếm tiền hoa. Lão nhị tống trời cho lúc này vẻ mặt oán trách chi sắp nói. Lão nhị, ngươi như thế nào cùng cha nói chuyện? Cha cũng không muốn a, Lão đại tống thiên dưỡng chừng mắt nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, quát lớn nói. Đều cấp lão nương câm miệng. Tống đại nương lúc này nghe được thanh âm từ nhà bếp đi ra, lớn tiếng mắng. Ta và ngươi cha còn không có lao đến không động đại nổi. Cái này ra, cũng không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Tống đại gia lúc này sắc mặt cũng là xanh mét, nghĩ đến ngày hôm qua lão tam cái kia nghiệt tử còn đoạt bọn họ không ít bạc đi, tống đại gia tâm lúc này liền cùng bị đào một khối to thịt giống nhau. Lại nghe được phía trước lao nhị hoán trách, tống đại gia trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Cái này lão nhị, thật đúng là đương hắn lao hổ đổ không biết sao. Trong nhà này đoạn thời gian chính là thiếu không ít tiền bạc. Chính là bị hắn trộm đạo đi ra ngoài bài bạc đi. Tống đại gia cũng muốn quản quá, chỉ là trải qua quá tống trị rực tiền sự tình lúc sau, hắn mới ý thức được, hắn hiện giờ đã già rồi. Nếu là lại như vậy đi xuống, hắn cùng lao bà tử về sau nhật tử sợ là không hảo quá. a. Nghĩ đến đây, tống đại gia đem trong tay tẩu hút thuốc viện đột nhiên chịu hai khẩu, sau đó đem bên trong khói bụi ngã xuống trên mặt đất. Vậy phân ra đi. Ta và ngươi nương già rồi, cái này ra, cũng nên phân ra. Về sau các ngươi từng người sinh hoạt, ta và ngươi nương liền đi theo lão đại là được. Lời này vừa ra, hai cái con dâu đều lộ ra vui mừng tới. Kỳ thật hai người sớm liền ngóng trông có thể phân ra. Nếu không phải nghĩ tống trị có thể thủ công kiếm tiền trở về, các nàng nơi nào sẽ nguyện ý tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau. Chính là lão đại tống thiên dưỡng cùng lão nhị tống trời cho lúc này nghe được nhà mình lão cha nói, đầu góc nhanh chóng mà chuyển động lên, tính toán có thể phân chút cái gì, nhất định không thể làm khác huynh đệ chiếm tiền nghi Tống Đại Nương nguyên bản muốn há mồm nói cái gì, chính là đương nàng nhìn đến nam nhân nhà mình xanh mét sắc mặt, nghĩ đến tống trị tay cũng phế đi, ngay sau đó liền nhắm lại miệng. Nàng không muốn đi hầu hạ một cái phế đi nhi tử. Nàng đều sống một phen số tuổi, cũng nên hưởng phúc. Đến nỗi lão tam đứa con trai này phải làm sao bây giờ. Tống Đại Nương căn bản là không thèm để ý. Dù sao lão tam đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng nàng không thân, nếu là nhìn hắn có thể tránh mấy cái tiền trở về. Nàng sớm liền tưởng đem cái này không được tâm nhi tử cấp phân ra đi. Bất quá trong nhà thiếu tống ảnh cái kia buồn nha đầu, nhưng thật ra thiếu một cái làm sống người. Bên này, tống tiểu phi nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói, bà nội, ta xem tống ảnh cái kia ngu ngốc giống như không ngốc. Cứ như vậy, có phải hay không có thể đem nàng gả đi ra ngoài, kiếm chút lễ hỏi tiền trở về a? Lời này, lập tức liền nhắc nhở tống đại nương. Không thể không nói, một đám tống gia người đều tâm động lúc này đã tới rồi thôn trưởng ra tống ảnh cũng không biết tống gia người cư nhiên còn ở đánh nàng chủ ý bất quá liền tính đã biết tống ảnh cũng sẽ không sợ nàng cũng không phải là nhát gan yếu đuối nguyên chủ dám đem chủ ý đánh vào nàng trên người nàng khiến cho ai ăn không hết gói đem đi tới rồi thôn trưởng trong nhà kế tiếp sự tình tống ảnh liền giao cho nhà mình lão cha tống trị đi xử lý đi rốt cuộc những năm gần đây lão tống gia người đối nàng thế nào trong thôn người là nhất rõ ràng thôn trưởng làm một thôn chi trưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng là trong lòng hiểu rõ. Thôn trưởng, ngươi xem ta này đôi tay cũng bị cha cấp lộng bị thương gần cốt, về sau sợ là phế đi. Cho nên lúc này đây ta tới tìm thôn trưởng, chính là muốn cho thôn trưởng thay chúng ta cha con hai chủ trì công đạo. Tống trị lúc này vẻ mặt đau thương chi sắc mà nói. Thôn trưởng lưu lợi minh nhớ tới ngày hôm qua nghe được những cái đó tống gia nhàn ngôn toánh ngữ, trong lòng xuất hiện ra một trận nhi bực bội tới. Nói thật, làm một thôn một trường. Lưu lợi minh cũng là hy vọng lương sơn thôn dân chúng nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Chính là một cái trong thôn luôn là có như vậy một hai cái thứ đầu. Này lao tống gia, liền tính là lương sơn thôn một cái đại phiền toái Tống đại nương cùng tống đại gia liền không phải một cái hảo treo chọc chủ, bọn họ đại nhi tử tống thiên dưỡng cũng không phải một cái bất lo. Đừng nhìn nhân mô nhân dạng, kỳ thật thích nhất chiếm tiện nghi. Làm người lại keo kiệt, không muốn có hại, một chút tiểu mệt liền không được. Lão nhị tống trời cho càng là từ nhỏ chính là không học giỏi, liền ham ăn biếng làm liền không nói, mấu chốt còn mãn bụng ý nghĩ xấu. Tống trị đến là xấu chúc ra một cái hảo mang, người cũng cần lao, phẩm hạnh cũng hảo. Cũng đúng là bởi vì điểm này mới có thể bị lao Tống ra một đám người nơi trốn hút máu, cả ngày thủ công kiếm tiền dưỡng người một nhà, liền chính mình thân sinh khuê nữ đều chiếu cố không tốt. Tống trị a, các ngươi lao Tống ra tình huống ta cũng biết. Như vậy, ngươi muốn thế nào, ngươi cấp thúc thấu cái đế? Lưu Lợi Minh trầm trước một chút, Sau đó nhìn Tống trị hỏi. Tống trị nghe được thôn trưởng nói, nghĩ nghĩ nói, Thôn trưởng, ngày hôm qua ta khuê nữ sự tình ngươi cũng nên đã biết đi. Chính là ngươi không biết chính là, nhà ta ảnh nhi sở dĩ sẽ ngã xuống vách núi, là bị Tống Tiểu Phi đẩy xuống. Ngay cả ta này tay phải, ngày hôm qua cũng là vì tìm ta cha lấy tiền, bị cha ta dùng kéo chọc bị thương gần cốt phế đi. Ta này trong lòng sợ hai A. Chúng ta cha con hai nếu là lại trở về, sợ là mệnh đều giữ không nổi. Chương 6 phong thủy thay phiên truyền. Nói tới đây, tống trị cũng không có lại gạn, mà là vẻ mặt bi phẫn chi sắc mà nói, thôn trưởng, ta muốn phân ra. Ta muốn phân đi ta nên được đổ vật. Còn có ta mấy năm nay kiếm lợi như vậy nhiều tiền trở về, cũng muốn phân một ít cho ta. Yêu cầu này kỳ thật cũng không quá mức, lưu lợi minh cũng cảm thấy việc này rơi xuống nhà người khác, hẳn là không có vấn đề. Chính là cố tình việc này rơi xuống lao tống gia này liền có điểm khó khăn. Tống trị A. Ngươi cũng biết nhà ngươi tình huống. Ngươi nếu là mình không rời nhà phân ra, đảo cũng dễ dàng một ít. Ngươi nếu là muốn phân ra sản cùng tiền bạc, không phải thuốc không giúp ngươi, thuốc cũng là hữu tâm vô lực à. Lưu lợi minh lại thở dài một hơi ra tới. Quê quán kia toàn ra, đều là không biết xấu hổ không cần ra, hắn thôn trưởng này lấy lao tống ra này đàn cổn đao thịt cũng không có biện pháp. Cha, trước tranh thủ một chút đi. Thật sự không được, ta nguyện ý cùng ngươi mình không rời nhà, chỉ cần chúng ta có thể tồn tại liền hảo. Tống ảnh lúc này nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Tống trị nhìn nhìn nhà mình khuê nữ, nghĩ đến phía trước khuê nữ xem bói được đến tiền bạc, hẳn là cũng đủ bọn họ cha con hai duy trì mấy ngày sinh hoạt. Hắn mặt sau đi nghĩ lại biện pháp kiếm tiền cũng đúng. Lại khó, cũng so lưu tại lao tống gia chờ chết cường. Tống trị nhìn nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thôn trưởng Lưu Lợi Minh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Sự tình nói định lúc sau, Lưu Lợi Minh liền đi kêu một ít người tới. Đi theo cùng đi tống gia chủ cầm phân ra đi. Tống ảnh đi theo nhà mình lão cha bên người, trong lòng lại là ở tính toán. Lão tống gia người nếu là nguyện ý đưa tiền còn hảo, nếu là thật sự một văn tiền đều không nổ ra nói, vậy đừng trách nàng không khách khí. Không muốn cấp nói, kia nàng liền đem lão tống gia tảng tiền đều tìm ra, làm cho bọn họ khóc đều không có địa phương khóc đi. Thật mau, một đám người liền đến lão tống gia. Tống đại gia nhìn đến tống thị cùng tống ảnh đã trở lại, một hơi để đi lên. Vườn không hề răng dẫn theo một cây gậy gỗ tử liền hướng tới tống trị đánh tới. Lưu lợi minh vừa thấy, sắc mặt lập tức liền đen lên. Dương tay. Đây là muốn làm cái gì? Làm cho chúng ta mặt, giết người sao? Đi theo lại đây người lúc này thấy tình thế không đúng, cũng chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Tống ảnh sớm có chuẩn bị, lúc này trực tiếp kéo lao cha hướng sân ngoại chạy tới. Một bên chạy, tống ảnh một bên khóc hô lên, người tới A, cứu mạng A. Ta ông nội muốn đánh chết ta cùng cha ta. Chúng ta sống không nổi nữa. Tống trị phục hồi tinh thần lại, trong lòng một trận nhi chua xót. Hắn là thật sự không nghĩ tới, hắn thân cha cư nhiên vừa thấy đến hắn liền muốn đánh chết hắn. Bên này, thôn trưởng mang đến người ngăn cản tống đại gia, bên ngoài cũng có không ít người nghe được động tĩnh vây quanh lại đây. Lao tống gia người cũng toàn bộ đều ra tới, một đám sắc mặt đều không đẹp. Tống ảnh cùng tống trị lúc này cũng không dám tiến tống ra, chỉ dám đứng ở cổng lớn bên kia. Nếu đại gia hỏa đều tới, liền làm chứng kiến đi. hôm nay ta là thế tống gia lão tam tống trị tới phân gia lưu lợi minh thấy thế lúc này đơn giản liền đứng ở hai nhóm người trung gian đem phân gia việc này xét ra tới phân gia phân gia có thể về sau lão tam mỗi năm cho chúng ta 500 cái đồng tiền lớn tống ảnh nha đầu này muốn về chúng ta quản lão tam ngươi nếu là nguyện ý vậy phân gia tống đại nương lúc này hừ lạnh một tiếng đôi tay chống nhạnh trực tiếp mở miệng nói tống ảnh vừa nghe đến lời này tức khắc tức giận đến cả người thẳng run run Gặp qua vô sỉ, thật đúng là không có gặp qua như vậy vô sỉ. Phân ra đều muốn đem nàng lưu tại lao tống gia, lưu lại lại tiếp tục làm các nàng cha tấn sao. Tống chỉ nhận thấy được tống ảnh trên người run rẩy, còn tưởng rằng khuê nữ đây là sợ hãi, vì thế vươn tay tới, sờ sờ tống ảnh đầu, trong miệng trực tiếp phản bắt nói, đó là không có khả năng. Tống ảnh là ta khuê nữ, dựa vào cái gì muốn lưu lại. Việc này, tưởng đều đừng nghĩ. Lao nương phí không ít sức lực đem ngươi sinh hạ tới, còn dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngay cả tống ảnh nha đầu này, cũng là lão nương vẫn luôn ở chiêu cố. Người muốn phân ra, có thể a Bất quá tống ảnh nha đầu này cần thiết lưu lại hiếu kinh chúng ta hai vợ chồng già lão nương liền như vậy một điều kiện, không đáp ứng cũng đừng phân ra. Tống đại nương lúc này gắt gao cắn tống ảnh, chính là không buông khẩu. Nương, những năm gần đây, ta thủ công kiếm tiền, mang về tới nhiều ít tiền bạc, tin tưởng đại gia trong lòng đều là hiểu rõ. Nhà ta ảnh nhi, những năm gần đây ở nhà làm nhiều ít sự tình. Trong thôn người cũng xem ở trong mắt. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi cha mẹ. Những năm gần đây, đại ca cùng nhị ca đều cho các người hiếu kính nhiều ít tiền bạc. Ta này đó cháu trai cùng chất nữ, lại là như thế nào hiếu kính các người nhị lao? Tống trị nắm chặt nắm tay, tức giận chất vấn nói. Tống ảnh đứng ở một bên mắt lạnh nhìn một màn này, nội tâm phát ra một trận nhi cười lạnh lên. Cái này hắc tâm can bà nội, tới rồi lúc này còn tưởng đem chính mình đắn đo ở chỗ này, này bàn tính như y đánh đến thật đúng là hảo a Yếu gì theo nhà mình cái này tiện nghi lão cha tính tình, lão tống gia người chỉ cần bắt chẹn nàng, tự nhiên cũng liền bắt chẹn nhà mình lão cha. Nói như vậy, phân gia cùng không phân gia có cái gì khác nhau, chỉ là nàng cũng không phải là nguyên chủ, cũng không phải lão tống gia có thể tùy ý nặn tròn bóp dẹp. Nghĩ đến đây, tống ảnh nhìn kỹ xem tống đại nương mặt giống, phía trước không có chú ý, lúc này nhìn kỹ, lại phát hiện trước mắt cái này tống đại nương hôm nay có huyết quang thai tương a, lại nhìn kỹ xem. Này huyết quang thai ương ứng ở phía đông nam. Nhìn đến này đó lúc sau, tống ảnh lúc này đứng dậy. Ba nội, ngươi thật xác định muốn lưu ta sao? Phía trước ta ngã xuống vách núi thời điểm, liền ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Chỉ tiếc Diêm vương gia không thu ta, nói ta mệnh không nên tuyệt. Hiện giờ đại nạn không chết, trở về lúc sau liền phong thủy thay phiên xoay. Trước kia khắc chúng ta, hiện giờ trái lại liền phải bị ta khắc. Ai đều không có nghĩ đến ở ngay lúc này, tống ảnh cư nhiên đứng ra nói ra như vậy một phen lời nói tới. Trung quanh xem náo nhiệt người, lúc này cẩn thận đánh giá một chút tống ảnh. Ai, các ngươi xem, trước kia tống ảnh nha đầu này nhìn thấy người đều là sợ hãi rùi rè, giống như là chuột nhìn thấy miêu giống nhau. Hiện giờ đứng ở chúng ta trước mặt nói chuyện, một chút đều không sợ hãi. Chẳng lẽ này lao tống ra buồn nha đầu, không ngu ngốc. Có người thấp giọng mà nghị luận nói. Buồn. Muốn thật là có thể buồn. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Các ngươi nhìn xem nha đầu này hai mắt, thanh triệt thấy đấy. Nơi nào còn có nửa phần ngốc ý chẳng lẽ nói, nha đầu này thật sự đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, sửa lại mệnh. Một cái khác đối thần minh này đó rất là thờ phụng thím lúc này nhìn chầm chầm tống ảnh như suy tư gì mà nói. Này không nói còn không có cảm thấy, này vừa nói mọi người đều phát hiện tống ảnh trên người chuyển biến. Cùng phía trước cái kia yếu đuối ít lời tống ảnh so sánh với, trước mắt cái này tống ảnh thật là thay đổi rất nhiều. Tống đại nương lúc này bị tống ảnh cặp mắt kia nhìn chầm chầm. Phản phất đấy lòng tính toán đều bị xem hết giống nhau. Cảm thấy có chút tà môn tống đại nương, lúc này nhịn không được lại cầm lấy một bên cái chổi tới, sau đó bay thẳng đến tống ảnh đánh qua đi. Ngươi cái tang môn tình, ta kêu ngươi nguyện rủa ta. Ta nhưng thật ra muốn nhịn, ngươi lại như thế nào khắc ta. Tống ảnh tự nhiên sẽ không bị động bị đánh, lúc này trực tiếp dùng hết sức lực hướng tới phía đông nam chạy qua đi. Này không, vừa đến phía đông nam. Lão Tống gia nóc nhà mái ngói cũng không biết vì cái gì đột nhiên từ phía trên suy sụp xuống, dưới, bay thẳng đến vừa mới truy lại đây Tống đại nương trên người ném tới. Chương bảy kẻ thù gặp mặt. Chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên động, Tống đại nương đã bị chạy xuống xuống dưới mái ngói tác trung, sau đó trên chán lập tức liền chảy ra máu tươi tới. Tống gia người nhìn thấy một màn này, tức khắc dọa tới rồi. Sững sốt một hồi lâu, Tống đại gia mới một tiếng hô to lên. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem ngươi nương nâng dậy tới. Đưa đến lão tiểu quỷ bên kia đi xem a. Tống Thiên Dưỡng cùng Tống Trời cho lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh qua đi đem mái ngói xốc lên, sau đó đem Tống đại nương đỡ lên. Bên này, lão tiểu quỷ vừa lúc công thảo dược từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy nơi này có chút náo nhiệt, liền chen vào đến xem. Ai biết mới vừa tiến vào, đã bị đại gia phát hiện, thôn trưởng càng là bay thẳng đến lão tiểu quỷ đã đi tới. Lão tiểu quỷ, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp Tống đại nương nhìn xem thương thế đi. Lão tiểu quỷ vừa nghe lời này, lại nhìn thoáng qua lúc này đầy mặt đều là máu tươi tống đại nương, gật gật đầu, lấy một bầu rượu tới. Lão tiểu quỷ một mở miệng chính là như vậy một câu. Trong thôn người đều biết lão tiểu quỷ tính tình, vì thế hắn nói cái gì liền cấp cái gì. Nay không, chờ đến Tống Thiên dưỡng đem rượu lấy ra tới, lão tiểu quỷ trực tiếp lại muốn vải bố trắng. Chờ đến lão tiểu quỷ dùng vải bố trắng đem miệng vết thương rửa sạch ra tới lúc sau, nhìn nhìn, tùy thân cầm một ít thảo dược ra tới sau đó đưa cho Tống Thiên Dưỡng đi, rửa sạch sẽ, dùng miệng nhai lạ, sau đó phun đến con mẹ ngươi trên đầu đáp, quá thượng 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Tống Thiên Dưỡng vừa nghe, chạy nhanh đem Thảo Dược tiếp nhận đi, sau đó đi múc nước rửa sạch lên. Tống ảnh nhìn thấy một màn này, sau đó lại lén lút trở lại Tống Trị bên người, sau đó nói một câu, cha, ngươi nhìn xem, ta không lửa ngươi đi. Diêm Vương ra nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta đổi vợ. Trước kia những cái đó khi dễ ta người, hiện giờ lại khi dễ ta, liền sẽ xui xẻo. Tống ảnh thanh âm không lớn không nhỏ, trùng hợp rơi xuống mọi người lô thai. Lúc này, Tống Đại gia sắc mặt đi theo thay đổi lên. Phân ra. Phân. Hiện tại liền phân ra. Tống Đại Nương muốn nói cái gì, chính là quằn quại muốn lên. Trên đầu trên tay địa phương liền bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Huyết giống nhau sự thật, làm Tống Đại Nương nhận rõ hiện thực, cứ việc nàng trong lòng không cam lòng, nhưng là lại có một ít sợ. Nàng có thể sống đến như vậy một phen số tuổi không dễ dàng, không thể bởi vì tham về điểm này tiền bạc, liền đem tánh mạng đáp đi vào. Bên này thôn trưởng Lưu Lợi Minh nghe được tống đại gia nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Hôm nay việc này nháo đến cái này cục diện, sợ là không phân ra cũng không được. Phân ra có thể, tống ảnh chúng ta cũng có thể không cần. Bất quá lao ta mỗi tháng phải cho chúng ta nhị lao dưỡng lao tiền. Ta cũng không cần nhiều, cấp 200 văn tiền, quà tặng trong ngày lễ khắc tính. Tống đại gia lúc này lại mở miệng tiếp tục nói. Tống chỉ nghe được nhà mình lao cha nói, tâm lập tức giống như bị đao cắt giống nhau. Xin hỏi ông nội, nếu muốn dưỡng lao tiền cùng quà tặng trong ngày lễ, cầm trong nhà tiền bạc cùng ruộng đất muốn như thế nào phân đâu? Tống ảnh lúc này nhìn nhà mình lao cha bị thương ánh mắt, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, phân cho các ngươi tiền bạc, cha ngươi không phải đã cầm đi cho ngươi chữa bệnh sao? Trong nhà ruộng đất gì đó cũng không nhiều lắm, liền chẳng phân biệt. Chờ đến chúng ta hai vợ chồng già trăm năm sau, lại đến phân đi. Tống đại gia lúc này hắc mặt nói. Tống ảnh nghe được lời này, không thể không bội phục Quả nhiên gừng càng già càng cay a Trực tiếp muốn cho bọn họ cha con hai mình không rời nhà liền nói rõ đi. Còn nói cái gì trăm năm sau lại đến phân, thật là tâm tư đủ thâm. Tống ảnh có thể dùng lao tống gia một đám người đầu người đánh đố. Trăm năm sau, lao tống gia ruộng đất tuyệt đối sẽ không có nửa phần rơi xuống bọn họ cha con hai trong tay. Lưu Lợi Minh nghe được Tống Đại gia lời này, nhìn không được lắc lắc đầu. Gặp qua bất công cha mẹ, thật đúng là không có gặp qua như vậy tàn nhẫn cha mẹ. Liên Tống trị cha con hai tình huống hiện tại, một văn tiền không cho, liền ruộng đất cũng chẳng phân biệt, này không phải rõ ràng muốn cho cha con hai đi chịu chết sao? Những năm gần đây, Tống trị cha con hai làm những cái đó sự tình, trong thôn người nhưng đều là xem ở trong mắt. Chính là nói như vậy, không có Tống trị cha con hai, Lão Tống gia cũng sẽ không có hiện tại ngày lành quá. Liên ở lưu lợi minh nghĩ giúp Tống Trị cùng Tống Ảnh cha con hai chủ trì công đạo thời điểm, Tống Trị đột nhiên nở nụ cười. Nếu như vậy, kia còn phân cái gì ra a? Chẳng phân biệt. Nhiều năm như vậy, đều là ta đi làm nghề một kiếm tiền nuôi sống người một nhà, hiện giờ ta này tay phế đi, cũng nên đại ca nhị ca đi kiếm tiền dưỡng chúng ta cha con hai. Nhà ta Ảnh Nhi cũng xoay số phận, cũng không sợ lưu tại lao tống ra. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là đường phân ra. Tống Ảnh nghe được nhà mình lao cha nói, Lập tức liền minh bạch lại đây. Cũng không phải là cái này lý. Cha, chúng ta vì cái này ra làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là ông bà nội không trả tiền, nếu là đại bá cùng nhị bá chiếu cố chúng ta, ta liền mỗi ngày đi bọn họ trước mặt lắc lư, khắc một khắc bọn họ. Nói tống ảnh liền cố ý hướng tới lúc này vẫn luôn đứng ở kia tống trời cho bên kia đi đến. Tống trời cho chú ý tới tống ảnh tới gần lúc sau, nhớ tới nhà mình mẫu thân vừa rồi thẳng trạng. Theo bản năng mà liền lùi về sau vài bước. trùng hợp chính là, vừa lúc lúc này bầu trời bay tới mấy chỉ điểu, trong đó liền có một con trực tiếp kéo phân xuống dưới, rơi xuống trên chán, sau đó trực tiếp nhỏ giọt xuống dưới, vào tống trời cho trong miệng. Cái này, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tống ảnh lúc này càng là cố nén ở ý cười, sau đó chạy nhanh lại về tới nhà mình lao cha tống trị bên người đi. Ha ha ha ha ha, tống phi nàng cha ăn cướp chim. Đột nhiên một cái hải tử tiếng hoan hô vang lên tới. Người chung quanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn về phía tống ảnh ánh mắt đều thay đổi. Nguyên lai, like, tống ảnh nha đầu này thật sự đổi vận a Trước kia tống gia khi dễ nàng khi dễ đến tàn nhẫn nhất hai người, lúc này cư nhiên đều sẽ ra chuyện. Tống tiểu phi lúc này từ bên ngoài đi rồi trở về, thở phì phì mà liền vọt tiến bảo. Đều là ngươi cái này tăng một tinh. Tống tiểu phi một bên cắn răng mở miệng mà nói, một bên vươn đôi tay tới, muốn đem tống ảnh đẩy ngã Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nguyên chủ sở dĩ sẽ từ trên núi ngã xuống đi đời nhà ma, nhưng còn không phải là Tống Tiểu Phi đẩy một phen. Hiện giờ hắn một chút hối cải chi ý đều không có, cư nhiên còn tưởng đối nàng ra tay. Tống ảnh nghĩ đến đây, trực tiếp một tay đem Tống Tiểu Phi duỗi lại đây đôi tay bắt lấy, sau đó hướng tới Tống Tiểu Phi trên người ma gân từng cái bắn qua đi. Cái này Tống Tiểu Phi chỉ cảm thấy bị Tống ảnh đạn quá địa phương toàn bộ tê dại, vừa động là có thể cảm giác được kịch liệt cảm giác đau đớn. Ngươi đối ta làm cái gì? Tống tiểu phi hung tợn mà trừng mắt tống ảnh hỏi. Một bên lão tiểu quỷ nhìn thấy tống ảnh lộ ra chiêu thức ấy, trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Thật là không nghĩ tới, bất quá là một cái hương dãn ơi, cư nhiên sẽ có một tiểu nha đầu có thể dùng ra như vậy một tay tới. Đạn ma gân A. Đây chính là phải đối nhân thể rất quen thuộc, mới có thể làm được như vậy tinh chuẩn tàn nhẫn. Trước kiện như thế nào liền không chú ý tới lao tống ra cái này buồn nha đầu sẽ như vậy một tay đâu. Chương 8 đoàn thân. Nhìn hiện tại tống tiểu phi bởi vì đạn tới rồi ma gân khó chịu, tống ảnh trong lòng liền nhịn không được vui sướng lên. Không sai, nàng hiện tại vẫn là một cái người bệnh, sử không ra mặt khác bản lĩnh tới chỉ lao tống ra người. Chính là đạn ma gân chiêu thức ấy, căn bản là không cần cái gì thể lực, hơn nữa nhẹ nhàng là có thể đem tìm phiền toái người cấp chế phục. Cho nên kiếp trước ở hiện đại thời điểm, tống ảnh cũng thích nhất dùng chiêu thức ấy. Rốt cuộc ma lên tư vị, thật sự không dễ chịu. Tống ảnh liền thích loại này để cho người khác thống khổ, lại có thể làm chính mình không cần tiêu phí đại lực khí trừng trị biện pháp, cho nên mới sẽ khổ luyện thật lâu, luyện thành như vậy một tay đạn mà gần bản lĩnh. Hôm nay dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, xem ra chính mình bảo đào chưa lào a. Buồn sự này dùng ra tới, như cũ nhanh nhẹn như cũ. Ai, ai, thật là khó chịu, đau quá, tại sao lại như vậy? Tống tiểu phi lúc này thật là không thể động đậy. Muốn động nhất động đi. Kết quả mỗi động một lần. Liền cảm giác được gân mạch ở trong thân thể di động tới Đồng thời còn truyền đến mảnh liệt cảm giác đau đớn Bất động đi Cảm giác toàn thân ma ma Thân thể kia đều mau không phải chính hắn Tống tiểu phi nương Cũng chính là tống trời cho tức phụ mầm xuân hoa lúc này chạy ra tới Thương ở nhi thân Đau ở nương tâm A Mầm xuân hoa quan tâm mà chạy tới Muốn đi đỡ chính mình nhi tử Kết quả mới vừa đụng tới tống tiểu phi tay Liền nghe được tống tiểu phi hô lớn Ai, nương, ngươi đừng chạm vào ta Ngươi một chạm vào ta, ta càng khó chịu. Tống đại gia nhìn thấy một màn này, lại nhìn cách đó không xa Tống thị, sắc mặt càng đen. Lưu Lợi Minh thấy thế, cũng biết chuyện này cần thiết muốn xử lý, lại nháo đi xuống, sợ là càng nhiều sự tình đều ra tới. Cho nên Lưu Lợi Minh thanh thanh giọng nói, "Đi ra, nói một câu công đạo lời nói. Tống đại gia, các ngươi lao Tống gia sự tình, chúng ta trong thôn người đều xem đến rõ ràng. Những năm gần đây, các ngươi lao Tống gia có hiện tại quan cảnh" Không nói tất cả đều là tống trị nỗ lực, ít nhất có hơn phân nửa là hắn công lao. Hiện giờ việc này nháo ra tới, mặt khác chúng ta cũng không cần nhiều lời, cho nên ta ra mặt dày làm người điều giải. Hiện giờ chính là hai lựa chọn. Đệ nhất, các ngươi đem tống trị cha con hai phân ra đi, cho bọn hắn cha con hai mười lượng bạc, từ đây lúc sau liền phân ra, ai lo phần ấy. Đến nỗi quà tặng trong ngày lễ này đó, tống trị cũng dựa theo chính mình tình huống cấp, lao tống ra người. Lúc này nghe được thôn trưởng nói cũng không có hề răng lao tống gia một đám người đánh tâm nhãn không muốn như vậy ít nhất cấp 10 lượng bạc không được lưu lợi minh nhìn thấy lao tống gia người không hề răng lắc lắc đầu sau đó lại nói cái thứ hai lựa chọn như vậy cái thứ hai lựa chọn chính là tống trị trước kia làm việc dưỡng lao tống gia nhiều năm như vậy hiện tại hắn tay bị thương các ngươi làm cha mẹ cùng làm huynh trưởng cũng lín nên chiếu cố tống trị cha con hai không nói cấp tống trị dưỡng lao tống trung ít nhất muốn chiếu cố hảo tống trị Tương lai còn phải cho tống ảnh tìm môn hảo việc hôn nhân, bị thượng một phần giống dạng của hồi môn. Các ngươi nếu là nguyện ý, liền viết xuống hứa hẹn thư, nếu không có làm được, như vậy liền phạt các ngươi bồi thường tống trị cha con hai mười lượng bạc, sau đó phân ra. Lưu lợi minh lại nói cái thứ hai lựa chọn. Cái này lựa chọn vừa nói ra tới, lão tống gia liền càng không vui. Dựa vào cái gì bọn họ còn phải hầu hạ tống trị cái này phế nhân, còn phải cho tống ảnh tìm một môn hảo việc hôn nhân còn phải cho cái kia tăng môn tinh chuẩn bị giống dạng của hồi môn. Muốn thật là như vậy, còn không bằng hiện tại đem tống trị cha con hai cấp phân ra phân ra đi. Tống đại gia nhìn chính mình người một nhà đã bị làm cho thương thương, đau đau, mất mặt mất mặt. Lại, lại nếu là từ cái kia tà môn cháu gái khắc đi xuống, không chừng hắn bộ xương già này đều phải đã xảy ra chuyện. Ở trong lòng cân nhắc lợi hại lúc sau, mở miệng nói, 10 lượng bạc không có, nhiều nhất chỉ có 2 lượng. Lưu lợi minh nghe được lời này. Vì thế nhìn về phía tống trị, vẫn luôn sửng sốt thật lâu tống trị, lúc này nghe được tống đại gia nói lúc sau, đột nhiên nâng lên mí mắt tới nói, một khi đã như vậy, kia hai lượng bạc ta cũng không nghĩ muốn. Ta muốn cùng lao tống gia đoạn tuyệt quan hệ. Ai cũng không có dự đoán được, tống trị sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói ra như vậy quyết tuyệt nói tới. Một bên tống ảnh không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi lão cha cư nhiên hạ lớn như vậy quyết tâm, muốn cùng lao tống gia đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá như vậy cũng hảo thật có thể cùng lao tống ra đoạn tuyệt quan hệ này hai lượng bạc không cần cũng thế dù sao các nàng cha con hai hiện tại cũng không kém kia hai lượng bạc tống chỉ nói rơi xuống chung quanh các gương thân lỗ thay rất nhiều người đều thế hắn khổ sở lên nay đến tuổi cùng là có bao nhiêu thương tâm mới có thể thả rằng đoạn tuyệt quan hệ cũng không cần phân ra sản sự tình rơi xuống này một bước tới cũng là lao tống ra người quá nhẫn tâm đem một cái hiếu thuận nhi tử bước tới rồi cực hạn nhìn một cái phía trước lao tống gia nói những lời này đó Cũng trách không được Tống Trị sẽ thất vọng buồn lòng A. Còn có Tống ảnh cái này nha đầu, những năm gần đây ở Lão Tống gia cũng bị phí thời gian thật sự là thê thảm, quá sinh hoạt quả thực là heo chó không bằng A. Đây chính là chính ngươi nói, ngươi không cần hối hận A. Tống đại gia lúc này nhìn thấy Tống Trị cư nhiên làm cho mọi người mặt vạch trần hắn lão cha, tức khắc tức giận đến cả người đều phát run. Hắn là thật sự không nghĩ tới, luôn luôn thành thật hiếu thuận nhi tử, cư nhiên sẽ nói ra muốn đoạn tuyệt quan hệ nói tới. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận Thôn trưởng, ta chủ ý đã định, ta mang theo ta khuê nữ từ lao tống gia mình không rời nhà, từ đây cùng lao tống gia đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Tống trị lúc này dùng càng thêm kiên định thanh âm nói ra. Tống ảnh nhìn trước mắt cái này tiện nghi lao cha, đột nhiên cảm thấy kia đơn bạc thân ảnh trở nên vĩ ngạn lên. Thôi, thôi, đừng lại làm nhà mình lao cha hao tâm tốn sức, vẫn là chạy nhanh đoạn thân đi. Ông nội, ta có câu nói muốn cùng ngươi nói. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh mở miệng nói. Tống đại gia vừa thấy đến tống ảnh đứng dậy, bản năng cảm thấy không tốt. Ngươi có cái gì nhưng nói. Ông nội, có một số việc, ngươi thật sự muốn cho ta trước mặt mọi người nói ra sao. Tống ảnh ý vị thâm trường mà nhìn tống đại gia nói như vậy một câu ra tới. Lời này vừa ra, tống đại gia sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tuy rằng không biết cái này thay đổi tính tình cháu gái muốn nói gì, chính là từ đối phương biểu tình tới xem, tống đại gia bản năng cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Nếu là thật sự tùy ý cái này nha đầu đem nàng tưởng lợi nói nói ra, sợ là lao tống ra thật sự xong rồi. Người đều có su cắt tránh làm hại bản năng, cho nên giờ khắc này tống đại gia lập tức làm ra quyết định. Còn không phải là muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Vậy đoạn tuyệt đi. Lưu lợi minh nghe được tống đại gia nói, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Chỉ cần có thể làm tống chỉ cha con hai phân ra tới liền hảo. Mặc kệ là phân ra, vẫn là đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao hắn cái này làm thôn trưởng cũng coi như là hết toàn lực. Kế tiếp, Lưu Lợi Minh gọi người viết xuống kết thúc thân thư, hai bên từng người ấn xuống dấu tay lúc sau, đoạn thân thư liền cắt cầm một phần. Bắt được này phân đoạn thân thư lúc sau, Tống Trị không còn có xem lão Tống gia người liếc mắt một cái, mang theo Tống Ảnh rời đi. Chương 9 một lần nữa bắt đầu. Làm mà Mỹ một ngày, Tống Ảnh cùng Tống Trị đều cảm giác được một loại mệt mỏi. Nhưng mà vừa mới cùng lao Tống gia đoạn thân cha con hai, lúc này đã là không nhà để về. Lưu Lợi Minh tự nhiên đem cha con hai ném ở một bên không quan tâm. Các ngươi hiện tại cũng không địa phương nhưng đi, nếu không đi trước nhà ta đối phó mấy ngày, lại nghĩ cách. Lưu Lợi Minh nghĩ nghĩ, nhìn Tống trị cha con hai nói. Tống trị lắc lắc đầu, cự tuyệt thôn trưởng hảo ý. Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi. Ta biết lao lý thuốc lao phòng là không, còn có thể trụ người, chúng ta cha con hai tính toán đi kia trụ một đoạn thời gian. Tống trị nói tới đây, rất là cảm kích mà nhìn về phía Lưu Lợi Minh. Hôm nay đa tạ thôn trưởng thay chúng ta cha con hai chủ trì công đạo. Bằng không, chúng ta cha con hai muốn thoát ly lão tống gia, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra A. Lưu lợi minh nghe được tống trị tính toán lúc sau, nghĩ nghĩ nói, đều là hẳn là, ta cũng không giúp các ngươi quá nhiều. Như vậy đi. Các ngươi cha con hai đều bệnh, ta kêu vài người giúp đỡ các ngươi cùng nhau đem lão lý gia lão phòng thu thập một chút, đại gia lại thấu điểm đồ vật cho ngươi, tốt xấu trước cho các ngươi dàn xếp xuống dưới. Tống trị còn tưởng cự tu Kết quả tống ảnh trước mở miệng cảm tạ nói, vậy đa tạ thôn trưởng bà bá. Tống trị vừa thấy nhà mình khuê nữ mở miệng, cuối cùng cũng chỉ hảo gật gật đầu. Lao lý đã sớm kêu trong nhà hài tử giúp đỡ thu thập lão phòng đi. Lúc này nhìn thấy thôn trưởng Lưu Lợi Minh cũng mang theo người lại đây, vì thế liền tiếp đón các gương thân cùng nhau hỗ trợ. Không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ thời gian, lao lý lão phòng liền thu thập ra tới. Trong viện cỏ dại rút hơn phân nửa, sau đó tam gian nhà ở cùng nhà bếp cũng đều thu thập sạch sẽ. Lão Lý cũng tặng một ít cũ nổi chén mấy thứ này, Lưu Lợi Minh còn lại là tặng một ít ăn lại đây. Đối mặt đại gia trợ giúp, Tống ảnh nhất nhất đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến nàng thân thể dưỡng hảo, có cũng đủ năng lực kia một ngày, nhất định sẽ từng cái đem này đó ân tình hoàn lại. Tiễn đi hảo tâm các hương thân, Tống ảnh lúc này đã có chút mệt mỏi. Tống chỉ nhìn khuê nữ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, rất là đau lòng mà nói, "Khuê nữ à, ngươi không nổi. Đi trước ngươi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi." Giữ lại sự tình Cha có thể hành. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha liếc mắt một cái, cũng biết nàng hiện tại không nên cường căng, vì thế gật gật đầu. Cha, ngươi trong chốc lát ra cửa hướng đông đi, nhặt một ít củi lửa trở về. Mặt khác, ngươi mang một cái sọt đi, trở về thời điểm, sẽ có hảo thu hoạch. Ném xuống lời này, tống ảnh liền nằm ở trên giường, sau đó nghỉ ngơi đi. Tống trị nguyên bản còn muốn hỏi chút gì đó, kết quả nhìn đến khuê nữ đã ngủ hạ, ngay sau đó liền không có nói cái gì nữa. Chờ đến tống ảnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt nhi canh gà mùi hương. Ngửi được cái này mùi hương, tống ảnh cười. Xem ra, hắn cha thật đúng là nghe xong nàng lời nói, đi phía đông đi. Nguyên lai, like, ở mọi người đều giúp đỡ tống ảnh cha con hai thu thập phòng ở thời điểm, tống ảnh liền lấy ra tam cái đồng tiền, chính mình ở một góc bói toán một quẻ. Cùng lao tống ra đoạn thân lúc sau, bọn họ trước mặt vấn đề lớn nhất chính là ăn vấn đề. Cha con đều bị thực trọng thương, cần thiết phải hảo hảo bổ một bổ mới được. Y dưới theo quẻ tượng biểu hiện, nhà mình lao cha hướng tới phía đông đi, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nghĩ đến, hẳn là ứng nghiệm. Vừa lúc lúc này tống trị lại đây xem tống ảnh tình huống, nghe được trong phòng có động tĩnh, vì thế liền đứng ở cửa hô một tiếng. Khuê nữ A. Người tỉnh sao? Đúng vậy. Cha, ta lập tức liền ra tới. Tống ảnh mở miệng trả lời nói. Tiếc hảo, cha hôm nay đi ra ngoài nhặt tuổi lửa thời điểm Trở về liền ở một cái hố sâu nhặt được một con bị thương gà rừng, trở về cho ngươi hầm canh gà, ngươi chạy nhanh tới uống hai khẩu. Tống trị trên mặt mang theo ý cười nói. ân ta đã biết. Tống ảnh vừa nói, một bên quen thuộc một chút hắc cám hoàn cảnh, sau đó căn cứ ban ngày ấn tượng, từng bước một chậm rãi đi ra. Mở ra cửa phòng lúc sau, nhà ở bên ngoài ánh trăng chiếu rọi tiến vào, tống ảnh lúc này cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Không bao lâu, cha con hai liền ngồi ở một trường cũ xưa bàn gỗ thượng một người thịnh một chén canh gà uống lên lên. Phía trước mua bánh bao còn dư lại 4 cái, cũng bị tống trị trưng nhiệt. Bánh bao liền canh gà, cha con hai thực mau liền ăn no. Ăn uống no đủ, nhìn bên ngoài ánh trăng, cha con hai hưởng thụ này một lát ăn bình. Cha, người Tây thật sự không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì. Nói thương đến gân cốt gì đó, đều là dọa bọn họ. Bất quá đại phu nói, tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, bất quá đích xác yêu cầu tĩnh dưỡng hơn nửa năm mới được. Tống trị thở dài một hơi nói. Tống ảnh nghe được lời này, cuối cùng là làm trong lòng huyền điếu hòn đá rơi xuống. Không quan hệ, còn không phải là hơn nửa năm sao? Chờ ta thân thể tốt một chút, ta có thể kiếm tiền nuôi sống chính chúng ta. Tống ảnh có tin tưởng mà nói. Dựa ngươi a, Cho người khác xem bói. Tống trị nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, mở miệng hỏi, lại nói tiếp, ngươi nhà đầu này như thế nào sẽ xem bói a? Tống ảnh nghe được nhà mình lão cha nói, cười cười. Cha! Ta sẽ bản lĩnh nhiều đi, ta và ngươi nói ta đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến nói, không phải lừa các ngươi. Diêm vương gia đau lòng ta, dạy ta không ít bản lĩnh mới làm ta trở về. Ngươi liền chờ xem đi. Ngươi khoe nữ ta không chỉ có sẽ xem bói, còn có thật nhiều bản lĩnh ngươi không biết đâu. Tống trị nghe được lời này, tức khắc mở to một chương miệng. Qua một hồi lâu, tống trị mới đưa chuyện này tiêu hóa. Vậy ngươi nhìn thấy ngươi nương sao? Tống trị đột nhiên hỏi như vậy một câu ra tới. Tống ảnh là thật sự không nghĩ tới nhà mình lão cha sẽ hỏi cái này dạng nói. Nghĩ nghĩ, Tống ảnh lắc lắc đầu. Cha, ta nương là người tốt, nàng khẳng định đã đầu thai chuyển thế đi người trong sạch. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cấp ra như vậy một lời giải thích tới. Tống trị sừng sốt một chút, cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Đầu thai cũng hảo. Lúc sau, cha con hai liền từng người trở về phòng, nghỉ tạm đi. Bởi vì ban ngày ngủ trong chốc lát, lúc này Tống ảnh nằm ở trên giường ngược lại ngủ không được. Nghĩ trước mắt tình cảnh, Tống ảnh bắt đầu cân nhắc phải làm sao bây giờ mới hảo. Đúng rồi, còn không biết túi tiền có bao nhiêu tiền bạc. Tống ảnh đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Thật cẩn thận mà từ trên giường ngồi dậy, sau đó mở ra cách đó không xa cửa sổ. Nương bên ngoài ánh trăng, Tống ảnh đem nàng giấu ở trong lòng ngực túi tiền đem ra. Nhìn kỹ đi, cái này túi tiền cư nhiên trang 500 văn đồng tiền, 10 lượng bạc, cộng thêm 1 trường 100 lượng ngân phiếu. Nhìn đến này đó tiền tài. Tống ảnh cười. Xem ra này quẻ kim là hoa tâm tư chuẩn bị. Có này đó tiền, bọn họ cha con hai ít nhất có đoạn nhật tử không cần phát sầu sinh kế vấn đề. Trong lòng hiểu rõ lúc sau, Tống ảnh đem tiền tài thu lên, sau đó đem cửa sổ đóng lại, kiên định ngủ đi. Quả nhiên, trong túi có tiền, vạn sự không hoàng hốt. Trưng mười tòa nhà có vấn đề. Ngày hôm sau hừng đông lúc sau, Tống ảnh cảm thấy chính mình tinh thần hảo rất nhiều. Rồi một cái lười eo, Tống ảnh mặc tốt xiêm y đi liền đi ra ngoài. Ngày hôm qua nàng bởi vì mệt mỏi không có nhìn kỹ, lúc này cuối cùng là có nhang rủi, cho nên Tống ảnh liền ở trong sân khắp nơi đi lại một chút, nhìn nhìn trước mắt cư trú cái này tòa nhà, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, tại sao lại như vậy? Trong miệng nhắc mãi như vậy một câu, lúc sau Tống ảnh nghĩ tới cái gì, vì thế chạy nhanh hướng tới nhà mình lao cha Tống trị cư trú phòng chạy qua đi, cha, cha, Tống ảnh la lớn, không có người trả lời, phảng phất Tống trị căn bản không ở nhà giống nhau. Tống ảnh dùng tay đẩy đẩy nhà mình lao ra cửa phòng, nhìn thấy cửa phòng là từ bên trong cài chốt cửa, vì thế nàng không cần suy nghĩ, bay thẳng đến môn và chạm qua đi. Có lẽ là bởi vì này phòng ở thật lâu đều không có đã từng có người ở, nay cửa phòng lập tức đã bị tống ảnh phá khai. Lúc này tống chị nằm ở trên giường, trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người đều ở vào một loại quái nhiễu bên trong. Tống ảnh vừa thấy, liền biết không hảo, vì thế ra tay hướng tới nhà mình lao ra trên người mấy cái huyệt vị ấn đi xuống. Một lát sau, tống trị cuối cùng là mở hai mắt, nhìn đến ngồi ở một bên tống ảnh, trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười tới. Khuê nữ A. Nhìn đến ngươi thì tốt rồi. Phía trước cha giống như bị nhốt ở giống nhau, ta rất muốn mở hai mắt, lại như thế nào đều không mở ra được. Cha, không có việc gì, ngươi là quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ như vậy. Tới, lúc này lên đi lại một chút đi. Tẩy cái nước lạnh mặt, liền sẽ hảo rất nhiều. Tống ảnh lúc này cười chân an nói. Tống trị cũng không có nghĩ nhiều, nghe được khuê nữ nói, liền chính mình ngồi dậy. Tống ảnh lúc này cũng tránh đi đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ nhàng mà kéo lại đây. Thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới, tống ảnh lúc này mới đi tới sân bên kia. Trong viện cỏ dại đều bị diệt trừ lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, cho nên tống ảnh mới không có chú ý tới nơi này cổ quái. Nay Phong ở có vấn đề, vấn đề rất lớn. Có cái thành ngữ gọi người kiệt địa linh, gián tiếp mà đã nói lên một chỗ phong thủy tốt tầm quan trọng. Thiên nhiên cũng là có ngũ hành nhân tố, dựa theo tống ảnh bọn họ này một hàng tiên đoán tới nói, đó chính là âm dương phối hợp, ngũ hành tương sinh. Cố tình cái này trong viện, hỏa khí quá vượng, thủy lại nội liễm. Khó trách ngày hôm qua tới thời điểm, nơi này phần lớn thảm thực vật đều là khô héo, nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Tông trị sở dĩ sẽ xuất hiện hôn mê bất tỉnh, bị nốt trụ tình huống, cũng là vì hắn mệnh lý bên trong thủy vượng nguyên nhân. Như nước với lửa, thủy khắc hỏa. Nhưng là cái này địa phương hỏa khí quá thịnh, tống trị mặc dù là thủy vợ, hắn cũng chỉ là một người, điểm này thủy lượng, cùng cái này địa phương hỏa khí tương xung đột, cho nên đã bị áp chế đến gắt gao. Nếu không phải tống ảnh kịp thời vọt vào đi, dùng huyệt vị kích thích biện pháp, phá tan hỏa khí bối rối, sợ là tống trị vẫn luôn đều sẽ bị nhốt trụ, từ đây vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá biện pháp này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chờ đến tống trị lại lần nữa ngủ hạ, như cũ sẽ bị hỏa khí vây khốn cho nên tống ảnh cần thiết muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này. Vừa lúc lúc này, tống trị mặc xong rồi siêm ý đi ra. Cha, ta xem cái này trong viện không có giếng nước, ngươi phía trước dùng thủy là từ đâu tới a? Tống ảnh nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Là lao lý thúc gọi người đưa lại đây. Tống trị sửng sốt một chút, cẩn thận hồi ức ngày hôm qua tình hình, mở miệng trả lời nói. Cha, chúng ta trong thôn có người sẽ đánh giếng sao? Chúng ta đến chính mình đánh một ngụm giếng mới được, bằng không về sau dùng thủy quá phiền toái. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đánh giếng, ngươi triệu thúc thúc liền sẽ đánh giếng. Trong chốc lát ta đi hỏi một chút hắn. Tống trị tuy rằng không biết nhà mình khuê nữ hiện tại như thế nào như vậy chấp nhất với đánh giếng sự tình, bất quá vẫn là trả lời nói. Tiêu cha ngươi hiện tại liền đi tìm triệu thúc thúc đi. Hôm nay nhất định phải đem giếng đánh ra tới. Tống ảnh rất là nghiêm túc mà nói. Chính là chúng ta còn không có ăn cơm sáng. Tống trị do dự một chút nói. Không có việc gì, ta có thể chính mình làm. Cha ngươi đi tìm Triệu thúc thúc đi." Tống Ảnh vây vây tay, mở miệng nói. Nhìn nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, cuối cùng Tống chị gật gật đầu, ngay sau đó liền rời đi. Chờ đến nhà mình lão cha thân ảnh càng ngày càng xa lúc sau, Tống Ảnh lúc này mới nghiêm túc mà ở trong sân đi lại lên. Can một đoá nhị ly tam chấn bốn tốn năm cảm sáu. Tống Ảnh trong miệng một bên ở trong miệng nhếch mãi, một bên dưới chân bước bước chân đi lại. Muốn hơi nước, vậy muốn khảm trung mãn, đối, chính là nơi này." Tống Ảnh nói. Lại đi lại vài bước, cuối cùng ngừng ở một chỗ. Đứng ở chỗ này, tống ảnh thật sâu mà thở ra một hơi tới, cảm nhận được chung quanh hơi nước, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Lúc sau tống ảnh liền tìm một ít cục đa tới, chất đống ở nàng phía trước đứng thẳng địa phương. Thu phục. Tống ảnh vui vẻ mà vô vô trên tay hôi, sau đó đi nhà bếp múc nước rửa tay làm cơm sáng đi. Đêm qua canh gà trước nhiệt lên, lúc sau tống ảnh liền đi nhìn nhìn các hương thân đưa tới đồ ăn. Nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng tống ảnh liền cầm một ít khoai sọ ra tới, trực tiếp ném vào lòng bếp bên trong, sau đó dùng thiêu nhiệt tuổi lửa bao vây lại. Không có gạo và mì, như vậy dùng khoai sọ làm chủ thực cũng là có thể. Chỉ là nhà bếp thủy sở thừa không nhiều lắm, cũng không có biện pháp rửa sạch khoai sọ, cho nên tống ảnh chỉ có thể lười biếng, dùng lòng bếp xài hôi đem khoai sọ thiêu thục tới ăn. Chờ đến khoai sọ không sai biệt lắm chín thời điểm, tống trị cũng cuối cùng là đã trở lại. Lúc này đây, tống trị lại chọn một gánh thủy trở về. Ảnh Nhi A. Cha đã trở lại. Người triệu thúc thúc nói, trong chốc lát đem sự tình trong nhà làm xong liền tới cho chúng ta đào giếng. Tống ảnh nghe được nhà mình lao cha thanh âm truyền đến, một bên đem khoai sọ từ lòng bếp nhặt ra tới, một bên trả lời nói, ai, ta đã biết. Cha, tiên tiến tới ăn cơm sáng đi. Tống trị vừa nghe, đem thủy trọn tiến vào, liền thấy được tống ảnh đang ở lột khoai sọ ngoài ra Người như thế nào chính mình lột tới, đặt ở nơi đó đi. Cha, người tay bị thương. Ta trước giúp ngươi lột ra tới, ngươi liền có thể trực tiếp ăn. Tống ảnh vừa nói, một bên nhanh hơn trong tay động tác. Thức mau, một đống lớn khoai sọ đều lột hảo, cha con hai cùng nhau thượng cái bàn, ăn lên. Khoai sọ thực chất bụng, hơn nữa canh gà có nước luộc, cho nên cha con hai ăn một đốn cơm no lúc sau, hai người đều khôi phục tinh lực. Cha, ta xem khoai sọ còn có không ít, về sau chúng ta liền trước lấy khoai sọ đường cơm ăn. Nếu là có thể, nhìn nhìn lại trong thôn nhà ai còn có khoai sọ. Chúng ta đi mua một ít tới. Ăn cái này, có thể so ăn hoa màu hảo. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Tống trị nghe được lời này, tức khắc có chút chua sót. Nhà mình khuê nữ ở Lao Tống gia khẳng định là thường xuyên không có ăn cơm no, lấy cái này khoai sọ thiêu tơi ăn, mới có thể cảm thấy khoai sọ so hoa màu ăn ngon. Phải biết rằng, này khoai sọ từng nhà đều có không ít, chân chính lấy cái này đương cơm ăn, cũng cũng chỉ có hắn khuê nữ Tống ảnh. Trưng 11 tin ta. Nhìn nhà mình lão cha đỏ hai mắt bộ dáng, tống ảnh đột nhiên phản ứng lại đây. Cha, ngươi nên sẽ không cho rằng ăn cái này khoai sọ là ở chịu khổ đi. Nhà đầu, ngươi cùng cha nói nói, những năm gần đây, ngươi ở lao tống gia đến tuột cùng quá chính là ngày mấy a Tống trị đột nhiên muốn hảo hảo hiểu biết một chút chính mình nữ nhi, nhịn không được mở miệng hỏi. Tống ảnh ngơ ngẩn mà nhìn về phía tống ảnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Muốn nói như thế nào? Nguyên chủ trải qua những cái đó đau khổ. Căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra tới. Lại nói, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Nguyên chủ đã không có. Không trải qua người khác sự, sao nôn nàng người đau. Hết thảy, đều đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, Tống ảnh mở miệng nói, chuyện quá khứ, ta không nghĩ nói. Tống trị nghe được lời này, một lòng giống như bị kim đâm giống nhau. Chỉ có đau đến khắc cốt minh tâm, mới có thể để đều không muốn để một chút. Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải bảo vệ chính mình quê nữ. Không thể lại làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Hảo, ngươi không nghĩ nói, liền không nói. Ngươi yên tâm, cha hồi tưởng biện pháp kiếm tiền, về sau cũng sẽ không rời đi ngươi. Cha sẽ che chở ngươi, sẽ không lại làm ngươi khoai sọ tới lấp đầy bụng. Tống trị mở miệng bảo đảm nói. Tống ảnh nghe được lời này, đột nhiên cười. Cha, ta thích ăn khoai sọ. Này khoai sọ, có thể so những cái đó chắt giọng nói hắc màn thầu ăn ngon nhiều. Lời này, là tống ảnh thiệt tình lời nói. Tống trị sừng sốt một chút, cẩn thận nhớ lại tới, cái này khoai sọ tuy rằng ăn tới nhạt nhẽo vô vị, nhưng là nuốt thời điểm thật là so hoa màu làm màn thầu ăn ngon nhiều. Hảo hảo, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một ít, cha trong chốc lát nhiều cho ngươi mua một ít trở về. Tống trị nhìn thấy tống ảnh là thật sự thích, lập tức chủ động nói. Nói lên cái này, tống ảnh nghĩ tới cái gì, trực tiếp từ trong túi lấy ra một trăm văn tiền tới. Cha, này một trăm văn tiền chính ngươi cầm, đi ra ngoài mua khoai sọ thời điểm dùng được với. Nếu là có người hỏi tới, liền nói ngươi cho ta chữa bệnh thời điểm, tiết kiệm được tới tiền. Tống Trị không nghĩ tới Tống Ảnh sẽ đột nhiên lấy tiền cho hắn, bất quá hắn trong túi thật là không có gì tiền bạc. Nghĩ nghĩ, Tống Trị liền đem này 100 văn tiền thu lên. Tống Trị không hỏi tiền là nơi nào tới, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là ngày hôm qua cái kia láo gia cấp quẻ kim đi. Không thể không nói, Tống Trị ở phương diện này vẫn là thực không tồi. Từ Tống Ảnh bắt được cái kia đánh dấu lúc sau, Tống trị liền không có nghĩ tới hỏi tống ảnh bên trong có bao nhiêu tiền. Không chỉ có không hỏi, lúc này cũng không có đem tiền muốn lại đây chính mình quản. Tống ảnh đợi trong chốc lát, không chờ đến nhà mình lao cha lên tiếng, vì thế lại bổ sung một câu. Cha, về sau trong nhà tiền bạc ta tới quản đi. Tống trị không nghĩ tới tống ảnh sẽ nói nói như vậy, bất quá hắn chỉ là sửng sốt một chút, lúc sau liền gật đầu đáp ứng rồi. Hảo! Ngươi nương không ở, cũng nên ngươi quản tiền. Tống ảnh đối với nhà mình lão cha phản ứng rất là vừa lòng, không có nói cái gì nữa, trực tiếp thu thập chén đũa đi rửa sạch đi. Bởi vì trong nhà còn có chút ăn, cho nên tống chị cũng không có lập tức đi ra ngoài mua sắm khoai sọ, mà là tiếp tục đem ngày hôm qua không có rửa sạch đến địa phương rửa sạch lên. Tống ảnh vội xong rồi nhà bếp sự tình lúc sau, cũng đi ra. Cha, ta xem bên này thực rộng mở, nghĩ đến trước kia chính là dùng để trồng rau. Chúng ta cũng đem này khối địa nhảy ra đến đây đi. Lúc sau đi trong thôn tìm người khác mua chút đồ ăn loại, cũng loại thượng rau dưa này đó, lại chảo một ít gà tới dưỡng, về sau liền không lo không đồ ăn ăn. Tống ảnh đi vào tòa nhà bên trái, mở miệng nói. Tống chị đem vừa rồi rút ra những cái đó cỏ dại chất đống ở bên nhau lúc sau, cũng đi tới nhìn nhìn. Hành! Chờ một lát ta đi mượn đem cái cuốc lại đây. Tống chị gật gật đầu nói. Đối Nga, cái cuốc cũng không có. Chúng ta trong thôn có bán cái cuốc sao? Tống ảnh lúc này mới nhớ tới. Có chút ảo não hỏi. Đây đúng là gì đều thiếu A. Xem ra muốn đẩy làm đồ vật có rất nhiều A. Trong thôn không có thợ rèn, chỉ có thể đi chấn trên mua. Nếu không trước phóng đi. Ngày mai cha liền đi chấn trên mua cái quốc trở về, đến lúc đó liền hảo xoay đất. Còn có đồ ăn hạt giống này đó, đến lúc đó cũng đi chấn trên nhìn xem. Rốt cuộc chấn trên chủng loại muốn nhiều một ít. Chúng ta cha con hai cùng nhau nhìn xem, thích ăn cái gì, chúng ta liền loại cái gì. Tống trị nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Kêu hành, ngày mai chúng ta liền đi chấn trên mua đồ vật. Tống ảnh cao hứng mà nói. Cha con hai đang nói chuyện, triệu đại lôi lúc này mang theo công cụ lại đây. Tống chị A, ngươi tính toán ở nơi nào đánh giếng A. Tống chị nhìn thấy triệu đại lôi, chạy nhanh đón đi lên. Tới tới tới, đồ vật cho ta, ta giúp ngươi cầm. Tống ảnh lúc này cũng đã đi tới, nhìn về phía triệu đại lôi nói, đại lôi thúc, đào giếng địa phương ta đã tìm được rồi. Kỳ thật cũng không cần đào bao sâu, không sai biệt lắm đào hai người cao bộ dáng là được. Triệu đại lôi nghe được tống ảnh nói, sửng sốt một chút. Ảnh nhi a, không phải đại lôi thúc không tin ngươi. Lao lý trước kia cũng tìm chúng ta ở chỗ này đánh qua giếng, kết quả đào rất sâu rất sâu đều không có gia thủy. Ngươi xác định, đào cái hai người cao bộ dáng, là có thể gia thủy. Tống ảnh nghe được triệu đại lôi nói, rất là tự tin mà cười. Đại lôi thúc, ngươi tin ta. Ta tìm địa phương. Chỉ cần đào hai người thăng chức có thể ra thủy. Triệu đại lôi nghe được lời này, nhìn tống trị liếc mắt một cái, nhìn thấy nhà mình hảo huynh đệ cũng chưa nói cái gì, đơn giản liền gật gật đầu. Hành, kia đại lôi thúc liền nghe ngươi. Nghe nói ngươi nha đầu này đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hiện tại bắt đầu đổi vận. Nói không chừng dựa theo ngươi nói, thật đúng là đánh ra thủy tới. Tống ảnh nghe được lời này, cười cười, lúc sau liền đem triệu đại lôi lênh tới rồi nàng đối phương cục đá địa phương. Nếu là đào giếng Tự nhiên không thể làm triệu đại lôi một người làm. Tống trị tuy rằng tay phải bị thương, nhưng là cũng có thể giúp đỡ để một chút đào ra bùn này đó. Nguyên bản triệu đại lôi cho rằng phải tốn thượng một ngày thời gian tới đào giếng, kết quả cập cái quốc đi xuống, liền phát hiện cái này địa phương bùn đặc biệt hào đào. Này không, hai cái canh giờ lúc sau, một cái hai người cao, không sai biệt lắm có một bình phương vũng nước liền ra tới. Không đúng a, ảnh nhi nha đầu a, Người này thật sự có thể ra thủy sao. Đến bây giờ. Này đáy hồ chính là một chút ướt át bùn đều không có thấy được. Triệu đại lôi lúc này cũng có chút hoài nghi. Tống ảnh nhìn kỹ xem, nở nụ cười. Đại lôi thúc, ngươi lại cố gắng một chút, thủy lập tức liền ra tới. Tống ảnh đều nói như vậy, triệu đại lôi chỉ có thể lại cầm lấy công cụ đào lên. Quả nhiên, không có đào bao lâu, một cổ mát lạnh thủy liền từ đáy động bộ lập tức liền xung ra, bán triệu đại lôi một thân. Ha ha ha, thật sự ra thủy. Phía trước chúng ta đào rất nhiều lần đều không có đào đến thủy con tưởng rằng lao lý nơi này không có thủy. Nguyên lai like là chúng ta phía trước tìm lầm địa phương. Triệu đại lôi sang sảng tiếng cười từ phía dưới truyền ra tới. Tống ảnh cùng tống trị lúc này ngồi sổ mặt trên nhìn đến phía dưới toát ra tới nước trong, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Trưng 12 đáng yêu lý mãi mãi. Có thủy, về sau các nàng cha con hai sinh hoạt liền càng thêm tiện lợi. Triệu đại lôi lúc này chạy nhanh đem giếng nước đáy hố dùng công cụ khẩn thật một chút, sau đó liền cầm một cục đá lớn sắp xuất hiện thủy khẩu kia trước ngăn chặn cuối cùng triệu đại lôi cùng tống trị cầm thùng gỗ cùng gáo múc nước đem vừa rồi toát ra tới thủy trang ra tới sau đó lại cầm cục đá đi xuống đem giếng nước vách tường xây dựng lên tới chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau triệu đại lôi liền từ giếng nước bò đi lên sau đó dùng cây gậy trúc đem thủy mắt chỗ cục đá cấp gõ khai mắt lạnh thủy lại bắt đầu xông ra hảo đợi chút thủy toát ra tới một ít các ngươi liền dùng thùng đánh ra tới một ít đảo rớt sau đó lại có thể sử dụng Triệu Đại Lôi lúc này cười nói, "Tống thị cùng Tống ảnh rất là cảm kích gật gật đầu. Đại Lôi thúc, ngươi xem, nay đánh một ngụm giếng yêu cầu bao nhiêu tiền a?" Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Muốn cái cái gì tiền a?" Liên như vậy điểm hố, cũng không cần tiêu phí bao lớn sức lực. Triệu Đại Lôi vẫy vẫy tay nói, "Nói nữa, ta và ngươi cha là cái gì quan hệ a? Kia chính là so thân huynh đệ còn tốt huynh đệ, bất quá là đảo một cái vũng nước mà thôi. Không cần phải khách khí như vậy đi." Tống chỉ nghe được triệu đại lôi nói, cũng đi theo vui vẻ mà nở nụ cười. Đúng vậy, khuê nữ, ngươi đại lôi thúc là cha tốt nhất huynh đệ. Tống ảnh vừa nghe đến nhà mình lão cha nói, cười cười. Hành, vậy đạt tạ đại lôi thúc. Hôm nay giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Tống không thể làm đại lôi thúc ngươi bận việc một cái buổi sáng, đói bụng trở về đi. Đại chất nữ a, Nhà các ngươi hiện tại là cái tình huống như thế nào, đại lôi thúc có thể không biết sao. Này cơm cũng không ăn. Chỉ cần các ngươi cha con hai nhật tử càng ngày càng tốt là được. Chờ các ngươi nhật tử quá hảo, ngươi chính là không thỉnh ngươi đại lôi thúc tới cửa ăn cơm, đại lôi thúc cũng sẽ ra mặt dạy tới. Triệu đại lôi lúc này cười trêu ghẹo nói. Cuối cùng, tống trị cha con hai giữ lại thật lâu, triệu đại lôi đều không muốn lưu lại. Bất quá tống ảnh nhìn triệu đại lôi liếc mắt một cái, chú ý tới cái gì, vì thế mở miệng nói, đại lôi thúc, ngươi này hai ngày ngàn vạn không cần ra cửa, có chuyện gì qua này hai ngày lại đi. Đặc biệt là không cần ra thôn, tốt nhất ly xe ngựa xe bỏ gì đó xa một ít. Triệu đại lôi không nghĩ tới tống ảnh sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, ngay sau đó liền gật gật đầu. Hảo, đại lôi thúc nhớ kỹ. Lúc sau, triệu đại lôi liền đem chính mình công cụ thu thập hảo, phất phất tay rời đi. Tống ảnh nhìn theo triệu đại lôi rời đi, đi theo thở dài một hơi ra tới, hy vọng đại lôi thúc đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Triệu đại lôi đi rồi, Thủy cũng có vì thế cha con hai lại đi đem canh gà cùng khoai sọ lộng một ít đối phó ăn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm, Tống trị đi trước trong thôn mua không ít khoai sọ trở về phóng, tiếp theo lại đi trong thôn tìm một ít lao nhân ra mua một ít đồ ăn loại trở về. Đương nhiên, trong thôn không ít người đều biết Tống trị tình huống, cho nên rất nhiều người đều là trực tiếp đem đồ ăn loại đưa cho Tống trị. Tống trị thoái thác bất quá, cuối cùng chỉ có thể đem đại gia hảo đều ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp đại gia ân tình. Tống chị ở bên ngoài bận rộn thời điểm, bên này lao lý bạn già lý mãi mãi lúc này dẫn theo một cái giỏ tre đi tới nhà cũ tử bên này. Ảnh Nhi nha đầu a, ngươi một người ở nhà đâu? Lý mãi mãi cười hô, Tống ảnh ngẩng đầu lên vừa thấy, nhìn thấy là Lý mãi mãi tới, chạy nhanh đã đi tới. Là Lý mãi mãi tới a, ngài mau tiến vào ngồi ngồi. Tống ảnh cười hô, ta a chính là lại đây nhìn xem. Ta nghe nói các ngươi buổi sáng liền đánh một ngụm giếng, còn gia thủy. Lý Mại Nãi vừa nói, một bên tỏ mò mà hướng tới sân bốn phía nhìn. Quả nhiên, đương nàng nhìn đến kia một ngụm thanh triệt giếng nước lúc sau, tức khắc kích động lên. Ha ha ha ha! Ta liền nói chúng ta nhà cũ tử là có thủy, cái kia chết lão nhân chưa bao giờ tin ta. Cái này hắn không có biện pháp phản bắt đi. Lý Mại Nãi cao hứng mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Tống ảnh nhìn Lý Mại Nãi như vậy, tỏ mò hỏi: Lý Mại Nãi, ngươi vì cái gì như vậy cao hứng à? Lý Mại sau khi cười xong. Nhìn về phía tổng ảnh. Trước kia A. Liên vi chúng ta cái này nhà cũ tử múc nước giếng đánh ra thủy sự tình, ta và ngươi Lý Gia Gia A không biết cãi nhau bao nhiêu lần. Ta nói là bọn họ không có tìm được địa phương, cho nên đánh không ra thủy tới. Cố tình ngươi Lý Gia Gia nói nhà cũ tử chung quanh chính là không có thủy. Nay không, vì việc này, chúng ta chính là cãi nhau rất nhiều lần. Hiện giờ chứng minh ta là đúng, xem ngươi Lý Gia Gia muốn nói như thế nào. Tống Ảnh nghe được Lý Mãiễn Mãi như vậy tính trẻ con nói, nhịn không được nở nụ cười. Lý Mãiễn Mãi cùng Lý Gia Gia cảm tình thật tốt. "Hảo cái gì a? Ngươi là không biết, cái kia lão nhân thường xuyên cùng ta làm trái lại, ta đều không muốn cùng hắn nói. Bất quá hôm nay ta cao hứng, trong chốc lát trở về nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon chúc mừng một chút. Các ngươi a, cũng coi như là thay ta ra một hơi." Lý Mãiễn Mãi nói, nhớ tới chính mình trong tay vắp rổ, "Tới tới tới, đây là cho các ngươi trà con hai tạ lễ." Tống ảnh tình lình mà bị tắt một cái giỏ che tiến vào, thật muốn nói cái gì thời điểm, lý mãi mãi cũng đã nhanh chóng rời đi. Nhớ kỹ A, ảnh nhi nha đầu. Đây là lý mãi mãi cho các ngươi tạ lễ. Trường giả ban, không thể chối từ. Lý mãi mãi ném xuống những lời này, cười rời đi. Chờ đến tống ảnh đem giỏ che cái nắp mở ra, nhìn đến bên trong có mười chỉ lông xù xù gà con khi, tức khắc cười. Thật không nghĩ tới, lý mãi mãi thật là đưa than ngày tuyết A. Nàng vừa định dưỡng một ít gà. Lý mà lại liền tặng gà con lại đây. Nghĩ đến đây, Tống ảnh liền đem rổ phong tới dưới mái hiên, sau đó đi trung quanh tìm xem xem, nhìn xem có thể hay không tìm cái thích hợp đồ vật cấp gà con nhóm làm đồ. Cuối cùng Tống ảnh ở dưới mái hiên tìm được rồi cái đấy có một cái động cái soạn, sau đó lợi dụng lên, lót thượng cách đó không xa chất đống rơm dặm, một cái giản dị ổ gà liền làm tốt. Thật cẩn thận mà đem gà con phong tới ổ gà, Tống ảnh khắp nơi nhìn nhìn, cấp gà con nhóm chọn lựa một cái nhất thích hợp địa phương. Làm các nàng ở nơi đó giản xếp xuống dưới. Tông trị từ bên ngoài trở về thời điểm, mới vừa vào cửa liền nghe được gà con thanh thúy tiếng kêu to. Tìm theo tiếng tìm đi, cuối cùng ở một cái chất đống tạp vật lùn gian thấy được một cái phóng mười chỉ gà con ổ gà. Khuê nữ a, Này gà con là nơi nào tới a? Tông trị tò mò hỏi. Là lý mãi mãi đưa lại đây. Đang ở đem đất trồng rau đá vụn đầu nhặt ra tới tống ảnh nghe được nhà mình lao cha thanh âm, mở miệng trả lời nói. Liên ở nàng ngồi dậy. Còn muốn nói cái gì thời điểm? Đột nhiên liền nhìn đến cách đó không xa địa phương, cư nhiên đứng một người. Nhìn kỹ đi, người tới không phải người khác, đúng là Lão Tống gia cái kia hại Nguyên chủ Tống tiểu phi. Người tới làm cái gì? Tống ảnh sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Tống tiểu phi nghe được Tống ảnh nói, hung tợn mà nói, phía trước ngươi không chết, là ngươi phúc đại. Ngươi chờ xem, liền tính rời đi Lão Tống gia, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Chương 13 tương lai sinh kế. Ném xuống lời này, Tống Tiểu Phi thân ảnh liền biến mất ở rừng cây bên trong. Tống ảnh nhìn Tống Tiểu Phi rời đi, trong lòng lại dâng lên một loại quái dị cảm giác tới. Kỳ thật Tống ảnh vẫn luôn đều lộng không rõ, phía trước Lão Tống gia người tuy giảng phí thời gian nàng, cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng làm việc. Vì cái gì đột nhiên Tống Tiểu Phi liền hướng tới Nguyên chủ Hạ độc thủ, muốn hại chết Nguyên chủ đâu? Hiện giờ nàng cùng nhà mình Lão Cha càng là trực tiếp cùng Lão Tống gia đoạn tuyệt quan hệ, vì cái gì còn muốn tìm nàng phiền toái đâu? Này hết thảy nhất định có vấn đề. Từ nguyên chủ trong trí nhớ đi xem, nàng cùng Tống Tiểu Phi chi rằng cũng không có cái gì thâm cựu đại hận a Nơi này, nhất định có nguyên chủ không biết sự tình. Chỉ là nguyên chủ đã không có, hiện tại Lao cha Tống chỉ lại trưởng kỳ không ở nhà, cho nên chỉ dựa vào bọn họ cha con hai, trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ không tới manh mối. Thôi, thôi. Lao Tống ra người, không chủ động treo chọc còn chưa tính. Nếu bọn họ thật sự lại đến thương tổn cha con, nàng đã kêu bọn họ đẹp. Nghĩ đến đây. Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Hừ, lão tống gia người không phải thích nhất tiền sao? Kia nàng liền đưa bọn họ tàng tiền địa phương tìm ra. Về sau nếu là lão tống gia ai trọc nàng, nàng liền đem tàng tiền địa phương để lộ ra đi, làm cho bọn họ tiền tài mất hết. Dù sao những cái đó tiền đều là nhà mình lao cha những năm gần đây vất vả kiếm tới. Tiện nghi người khác cũng không thể tiện nghi lão tống gia kia một đám người bạch nhã lang. Bất quá hiện tại nàng thân thể này còn không có dưỡng hảo, vẫn là chờ thêm đoạn thời gian lại xem bói đi. Giải quẻ cũng là thực phí tinh lực sự tình Nói đến thân thể của mình Tống ảnh nghĩ đến phía trước kia chỉ gà rừng đã ăn đến không sai biệt lắm Xem ra cần thiết muốn chính mình tự mình lên núi đi lộng một ít món ăn hoang dã tơi ăn Cha, ta giữ nhà tuổi lửa không đúng Ngày mai chúng ta cùng nhau lên núi đi xem Nhặt một ít tuổi lửa Nói không chừng còn có thể lộng tới một ít gà rừng đã trở lại Tống ảnh trực tiếp đi trở về trong nhà đi Mở miệng nói Đang ở đem chính mình mang về tới đồ vật giả bộ tới đặt ở một cái phòng tạp vật tống trị nghe được tống ảnh nói, nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, là không, có nhiều ít. Bất quá ngày mai chúng ta không phải muốn đi chấn trên mua cái quốc cùng hạt giống sao. Nếu không ngày mai buổi chiều chúng ta đi thôi. Tống ảnh lúc này mới nhớ tới phía trước nói qua muốn đi chấn trên, chính mình như thế nào liền đã quên này một vụ. Kiếc hảo, liền nghe cha ngươi. Buổi sáng chúng ta đi chấn trên, buổi chiều chúng ta đi trên núi nhặt xài. Ngày hôm sau buổi sáng, trời vừa mới sáng, ngủ đến mơ mơ màng màng tống ảnh liền nghe được bên ngoài truyền đến nhà mình lao cha gõ cửa thanh âm. Khuê nữ A, muốn đi lên, chúng ta trong chốc lát phải đi lộ đi chấn trên mua đồ vật. Tống ảnh lên tiếng, sau đó mạnh mẽ làm chính mình mở hai mắt. Ở giữa mặt hào lúc sau, tống ảnh nghĩ nghĩ, đem chính mình túi tiền lại cầm lên, đặt ở trên người. Rốt cuộc nơi này không phải chính mình ra, còn có lao tống ra người ở một bên như hổ rình mồi, cho nên này đó cự khoảng. Vẫn là đặt ở chấn trên tương đối hảo Lúc sau, cha con hai khoác tinh quang cùng ánh trăng Lại nhìn nơi xa chân trời ráng mỏ Cùng nhau ra cửa Từ thôn đến chấn trên Ngồi xe bỏ yêu cầu 30 phút Đi đường nói liền yêu cầu hơn nửa canh giờ Mới đầu tống ảnh còn có chút ngáp Chính là theo thân thể đi lại lên lúc sau Nàng cả người liền trở nên tinh thần rất nhiều Thổi thân phong Hô hấp mới mẻ không khí Hết thảy đều có vẻ như vậy tốt đẹp Tống chỉ vẫn luôn đều ở chiếu cô khuê nữ cước trình cho nên chờ đến cha con hai tới rồi chấn trên thời điểm, tiêu phí một canh giờ thời gian. Xếp hàng vào thị trấn lúc sau, cha con hai trước tìm một chỗ ăn cơm sáng. Dù sao tống trị là tưởng mua hai cái bánh bao ăn là được, chính là tống ảnh trực tiếp lôi kéo nhà mình lao cha ở một cái mặt sạp ngồi hạ. Chủ quán, chúng ta muốn hai chén quanh tay. Tống ảnh trực tiếp mở miệng hô. Hào lặng. Hai vị khách quan thỉnh chờ một lát. Chủ quán nghe được lúc sau, lập tức lên tiếng. Tống trị thấy thế. Lấy chính mình khuê nữ không có biện pháp, chỉ có thể đi theo khuê nữ an tâm chờ đợi. Bởi vì cha con hai tới sớm, mặc dù là hoa ở trên đường thời gian nhiều một ít, tới rồi chấn trên như cũ vẫn là tương đối sớm. Mặt quán thượng khách nhân cũng không có nhiều ít, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn xem như tương đối an tĩnh. Thức mau, hai chén khoanh tay liền bưng đi lên. Tống ảnh cầm lấy cái thìa uống trước hai khẩu canh. Này canh uống ngon thật. Tống ảnh cảm thấy cái này canh ngao thật sự không tồi, vươn tay tới khẽ nói đang ở nấu mì chủ quán nghe được tống ảnh nói cười một tiếng tiếp nhận câu chuyện đó là tự nhiên ta cái này nước canh a chính là đời đời truyền xuống tới phương thuốc ngao chế ở giữa chính là nhiều lần cải tiến mới có hiện tại này một nồi hảo canh a tống chị nghe được chủ quán lời này đột nhiên sinh ra một ít cảm xúc làm bất cứ chuyện gì đều là yêu cầu tĩnh hạ tâm tới mài rũa mới có thể được đến tốt nhất làm thức ăn sinh ý là như thế này chúng ta làm thợ muộn cũng là cái dạng này những năm gần đây Hắn sở dĩ có thể kiếm được không ít tiền bạc, hơn nữa làm sống nhật tử đều bài đến tràn đầy, chính là bởi vì hắn nỗ lực cùng nghiên cứu. ở hắn mới vừa làm thợ mộc học đồ thời điểm, liền thường xuyên chính mình đi trong núi chém một ít đầu gỗ trở về, chính mình luyện tập. Không chỉ có như thế, chờ đến hắn đem thợ mộc tay nghề đều học được lúc sau, càng là tiêu phí tâm tư đi cân nhắc cùng chuyên nghiên, làm ra một ít càng tốt đồ vật tới. Cũng còn chỉ có thể là bằng vào này đó, thủ nghệ của hắn mới có thể như thế được hoàn nên. Nghĩ đến đây. Tống chị hai mắt lại ảm đạm xuống dưới. Hiện giờ hắn này tay thương tới rồi, còn phải đợi thật lâu mới có thể hảo. Tống ảnh cũng chú ý tới nhà mình lão cha trong mắt cô đơn. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Cha, không có quan hệ. Ngươi dưỡng thương thời điểm, có thể trước hết nghĩ tưởng như thế nào làm ra càng thực dụng càng đẹp mắt gia cụ. Cứ như vậy, chờ đến ngươi tay hảo, ngươi liền có thể bắt đầu đi làm. Nói lên cái này, Tống ảnh lúc này lại có tân chủ ý tới cùng với làm lão cha cả ngày đi nhà người khác làm nghề muộn, còn không bằng đem nhà mình lão để chế tạo ra cụ bài trí này đó, sau đó đặt ở trong nhà hoặc là cửa hàng bán. gần nhất không cần chạy ngược chạy xuôi, trong nhà cũng có thể chiếu cố. thứ hai cũng không cần xem người khác sát mặt, ai nhìn chúng liền mua, xem không chúng cũng có thể đứng làm. càng muốn, tống ảnh càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. cha, về sau chính chúng ta khai cửa hàng đi. bên trong bày biện chính ngươi làm ra cụ bài trí, nhất định có thể bán tiền. Tống trị không nghĩ tới nhà mình khuê nữ đầu tiên là an ủi nàng một phen, kế tiếp lại nói như vậy một câu ra tới. Bất quá cẩn thận ngắm lại, cái này chủ ý tựa hồ thật đúng là không tồi. Chúng ta làm được, người khác thật sự sẽ mua sao. Vạn nhất lớn nhỏ không thích hợp đâu. Tống trị hỏi. Không thích hợp liền định chế đi. Khách nhân đưa ra yêu cầu, ngươi liền ở nhà chế tác là được. Dù sao về sau chúng ta không tới cửa đi cho người khác làm ngày một. Tống ảnh trực tiếp chơi nổi lên tiểu hài tử tính tính tới. Hảo hảo hảo, ta khuê nữ định đoạn. Tống trị khó được nhìn thấy nhà mình khuê nữ xinh khí, tự nhiên là phải đáp ứng. Liên ở ngay lúc này, chấn trên một cái tòa nhà lớn, có người đang ở nói tống ảnh sự tình. Công tử, ngươi muốn tìm cái kia xem bói cô nương lại xuất hiện. Trưng 14 có khác thu hoạch. Đang ở viết thư tuổi trẻ nam tử nghe được thủ hạ người nói, đem trong tay bút bông, lập tức đứng lên. Người ở nơi nào? Lúc này đang ở ven đường sạp thượng ăn khoanh tay. Người tới hồi bẩm nói. Đi, hiện tại liền ra cửa. Tuổi trẻ công tử vội vàng đi ra ngoài. Tống ảnh ăn một chén khoanh tay lúc sau, trong bụng ấm áp, cả người đều có lực nhi. Lúc sau cha con hai liền đi trước hạt giống cửa hàng, nhìn xem có thể hay không mua được một ít hảo hạt giống. Không thể không nói, chân trên này một nhà bán hạt giống cửa hàng chủng loại đều rất kỳ quái, chủ tiệm cũng là thực thật thành người, cẩn thận mà đem trong tiệm hạt giống đều giới thiệu một chút. Tống ảnh nghĩ nghĩ, liền đem thường thấy rau dưa hạt giống đều mua một ít trở về. Tuy rằng bọn họ không có mà, nhưng là hiện tại trụ địa phương có cái vườn rau, hảo hảo an bài một chút, ít nhất cha con hai chính mình ăn đồ ăn không cần phát sầu. Liên ở hạt giống đều lấy lòng lúc sau, tống ảnh chuẩn bị trả tiền rời đi thời điểm, tống ảnh khỏe mắt dư quang phát hiện góc tường nơi đó chất đống một ít hạt giống ở kia. Tống ảnh to mò mà nhìn lại đây, nơi này đều là chút cái gì hạt giống A? Nga, đây đều là một cái người ba tư đưa lại đây, chính là cái loại này làm đôi mắt, mặt thực bạch người ba tư. Lúc ấy lưu lạc đến nơi đây, không su dinh túi, ta xem hắn đáng thương, liền tặng một ít mản thầu cho hắn. Lúc sau cái này người ba tư liền dùng lấy ra này đó hạt giống tới cảm tạ ta. Chủ tiệm nhìn một chút những cái đó hạt giống, giải thích nói. Người ba tư, tống ảnh nghe được lời này, tức khắc trước mắt sáng ngời. Ai, chủ tiệm, vậy ngươi này đó hạt giống bán hay không a? Bán. Căn bản không có người muốn. tiểu cô nương ngươi nếu là thích, ta tặng cho ngươi đều có thể. Chủ tiệm thở dài một hơi ra tới. Không được, vẫn là bán cho ta đi. Ta cho ngươi 5 vạn tiền. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng lấy không, cấp chút tiền tương đối hảo. Thật không cần. Các ngươi nếu là thật thích, trực tiếp cầm đi dùng thì tốt rồi. Bất quá ta chính là từ tục tiêu nói ở phía trước, loại ra cái gì kỳ quái đồ vật, ngươi cũng không thể trở về tìm ta bồi tiền gì đó. Chủ tiệm chạy nhanh vẫy vẫy tay nói. Ngươi lai, like, chủ quán trước kia có cái thân thích nhìn đến này đó hạt giống lúc sau cũng tò mò mà cầm một ít trở về kết quả bên trong có cái đồ vật trồng ra lúc sau kết ra hồng hồng trái cây trong nhà hài tử to mò trực tiếp túm hạ cái kia hồng quả đặt ở trong miệng kết quả liền ăn hỏng rồi sau lại cái này thân thích đến chủ tiệm nơi này náo loạn thật lâu chủ tiệm bồi thường không ít tiền lúc này mới một sự nhịn chín sự lành đương nhiên trải qua chuyện như vậy lúc sau này thân thích là không đến làm hiện giờ cơ hội không lui tới có như vậy vết xe đổ Chủ tiệm tự nhiên là sợ hãi phiền thoái, cho nên mới thả rằng miễn phí đưa tặng, cũng không cần về sau nhiều ra một ít chuyện phiền vai tới. Tống ảnh biết được cái này nguyên do lúc sau, nghĩ nghĩ, liền tiếp nhận rồi chủ tiệm hảo ý. Chờ đến nàng đêm này đó hạt giống trồng ra lúc sau, tương lai lại đưa một ít đào tạo ra tới trái cây cấp chủ tiệm liền hảo. Kỳ thật nơi này đồ vật, tống ảnh đã nhận ra vài loại tới. Một loại là khoai lang, một loại là khoai tây, mặt khác hai loại là dưa hấu cùng đương nhiên con có một ít hạt giống hiện tại còn phân biệt không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ đến ươm giống lúc sau, trưởng thành, mới biết được loại chính là cái gì. Vui vui vẻ vẻ mà thanh toán tiền, Tống ảnh rất là bảo bối mà đem kia một túi ba tư tới hạt giống cầm ở trong tay. Tống trị nhìn lúc sau, có chút nghi hoặc hỏi, khuê nữ, ngươi giống như nhận thức này đó hạt giống A. Tống ảnh cười cười, sau đó nói, cha, ta chỉ là cảm thấy có duyên mà thôi. Chúng ta thật vất vả thoát ly lão Tống ra, hiện giờ bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Ra tới càng là gặp tân hạt giống, ta cảm thấy đây là một cái hảo dấu hiệu. Tông chỉ nghe được nhà mình khuê nữ ý tưởng lúc sau, nhịn không được cũng đi theo nợ nụ cười. Đúng vậy, ngươi nói đúng, đây là một cái hảo dấu hiệu. Giọng nói rơi xuống, cha con hai liền cùng nhau ra hạt giống cửa hàng. Kế tiếp, bọn họ muốn đi mua một ít cái quốc, lưới hái, dao phay gì đó. Mấy thứ này, đều là yêu cầu đi tiệm thợ rèn mua. Chỉ là cha con hai không đi bao xa, đã bị một người ngăn cản. Nhị vị, ngượng ngùng, nhà của chúng ta công tử cho mời. Một cái nam tử rất là có lễ mời. Tống ảnh nhìn nhìn đối phương, sau đó nghĩ nghĩ, có thể hỏi một chút, vì cái gì muốn tìm chúng ta trà con hai sao. Người tới nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, sau đó nói, là tưởng thỉnh cô nương giúp một vội. Lần trước cô nương một quẻ rất là linh nghiệm, lúc này đây công tử nhà ta gặp được việc khó, cho nên muốn muốn thỉnh cô nương hỗ trợ. Tống ảnh vừa nghe, nguyên lai like là như vậy một chuyện, vì thế gật gật đầu còn thỉnh vị này tiểu ca phía trước dẫn đường đi. Bên này tống trị tuy rằng có chút lo lắng, bất quá nghe được đối phương chỉ là tìm nhà mình khuê nữ xem bói, trong lòng thoáng yên tâm một ít. Thức mau cha con hai liền đi theo người tới thượng trà lâu lầu hai, lúc sau vào tận cùng bên trong một cái nhà gian. Công tử, người đã tới rồi. Dẫn đường người đi vào trước, đối với nhà mình chủ tử hồi bẩm một tiếng. Tống ảnh to mò mà nhìn qua đi, chỉ thấy một cái một thân bạch đi tuổi trẻ công tử liền ngồi ở bàn trước. Lúc này xoay người nhìn qua, một đôi mắt giống như không chung long lánh ngôi sao giống nhau, đồng thời cũng lập lòe tống ảnh một đôi mắt. Không thể không nói, trước mắt cái này tuổi trẻ công tử diện mạo rất là tuấn tú, ngũ quan đoan chính, nói chính là này một loại người. Tống ảnh thực mau liền đem ánh mắt thu liếm lên, sau đó trực tiếp đi qua. Hai vị, còn mời ngồi hạ trao đổi. Tần Kiệt lúc này nhìn qua lúc sau, chủ động đứng lên, làm một cái thỉnh động tác. Tống ảnh cùng tống chị gật gật đầu. Sau đó đi tới Tần Kiệt đối diện ngồi xuống. Thượng một lần may mắn nhìn thấy Tống Cô Nương thay người xem bói, lúc ấy liền cảm thấy rất là thần kỳ. Ngay gần đây, bản công tử cũng gặp một kiện việc khó, vẫn luôn không có đầu mối, cho nên muốn muốn thỉnh Tống Cô Nương thay ta cũng bói toán một quẻ, cho ta một cái tìm phương hướng. Tần Kiệt lúc này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tống ảnh vừa nghe, nghĩ nghĩ, liền đem phía trước dùng quá tam cái đồng tiền đem ra. Còn thỉnh vị công tử này rửa tay lúc sau. Sau đó ở trên bàn bỏ xuống tam cái đồng tiền, tổng cộng 6 lần. Mà khác, còn thỉnh vì ta chuẩn bị một chút giấy và bút mực. Tần Kiệt vừa nghe đến Tống Ảnh nói, hướng tới bên người người gật gật đầu. "Thức mau." Tống Ảnh cùng Tần Kiệt yêu cầu đổ vật đều tặng đi lên. Lúc này, không chỉ là Tần Kiệt, ngay cả Tống Ảnh cũng đi theo cùng nhau rửa rửa tay. Diêu quẻ 6 lần, quẻ tượng thành, lúc sau chính là Tống Ảnh giải quẻ thời gian. Tống Ảnh nhìn nhìn, sau đó mở miệng hỏi, "Xin hỏi công tử muốn tìm kiếm cái gì?" tìm ta đường mội. Tần Kiệt mở miệng nói. Tống ảnh nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Này một quẻ đến khuê chi tổn hại quẻ, quẻ phùng dùng khắc thể, người không về. Nhưng là thay đổi là dùng sinh thể, người tức về. Công tử không cần lo lắng, lệnh mội bình an không có việc gì, trên đường đi gặp quý nhân, có thể bình an trở về. Tần Kiệt vừa nghe, trong lòng có chút vui sướng, nhưng là lại có chút không rõ. Không biết ta đường mội khi nào có thể bình an trở về đâu. Trưng mười lăm ai đều không dễ dàng Tống ảnh lại cẩn thận nhìn một chút quẻ tượng, sau đó nghĩ nghĩ, mở miệng nói, từ quẻ tượng tới tính toán, được đến chính là 14. Nói cách khác, các ngươi từ nàng đi lạc khi bắt đầu tính toán, 14 cái canh giờ tả hữu nhưng trở về. Lệnh ngội hẳn là đi trước phía đông, sau lại đi phía đông nam hướng, chủ quẻ cùng thay đổi đều có ngựa xe chi tượng, hẳn là ngồi xe đi. Dùng ví ly hỏa, đến nguyệt kiến sinh chi, lại đoái vì ẩm thực, cho nên dọc theo đường đi có người chiếu cố, ăn uống không lo. Hôm nay buổi tối. Lệnh ngội ở buổi tối giờ tuất mặt từ bắc hướng Nam đi, phải trải qua Thủy Biên, sau đó đi đến Sơn Biên liền không đi rồi. Nói tới đây, Tống ảnh liền ngừng lại, nhìn về phía ngồi ở đối diện Tần Kiệt, vị công tử này, còn thỉnh ngươi cẩn thận ngắm lại, các ngươi lúc này đây hành trình, cũng hoặc là có nhận thức hoặc là thân nhân là ở tại Sơn Biên sao. Nói vậy lệnh ngội hẳn là liền ở kia. Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói, trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Đa tạ cô nương giải thích nghĩ hoặc, đây là quẻ kim. Tần Kiệt lúc này được đến chính mình muốn biết đến tin tức, rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đem trước đó chuẩn bị tốt quẻ kim phong tới tống ảnh trước mặt, liền đứng dậy mang theo người rời đi. Những người này lanh lẹ mà đi rồi, kết quả dư lại tống ảnh cùng tống chị cha con hai hai mặt nhìn nhau. Cha, cái này công tử hẳn là sốt ruột tìm người, cho nên liền đi rồi. Tống chị nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó nói, ta đoán cũng là. Giọng nói rơi xuống, cha con hai liền nhìn về phía bãi ở trước mặt cái này tối tiền. Khu khu, nếu đây là khuê nữ chính ngươi giải quẻ kiếm tiền, này túi tiền vẫn là chính ngươi thu đi. Tống trị nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống ảnh nhìn về phía nhà mình lao cha, cười, cha liền không muốn biết, nơi này có bao nhiêu bạc. Tống trị nghe được nhà mình khuê nữ nói, nhịn không được nở nụ cười. Không cần xem, nghĩ đến cũng không ít. Bất quá tài không lộ bạch, khuê nữ chính ngươi muốn thu hảo. Ngươi yên tâm, cha ngươi sẽ tham ngươi kiếm tiền bạc. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc cười. Cha. Nay tiền lại nhiều, ta cũng chỉ có thể dùng một nửa, dư lại một nửa đến lưu trữ, về sau có cơ hội lấy ra đi làm việc thiện. Tống chỉ không nghĩ tới tống ảnh sẽ nói như vậy, vì thế khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Ta xem những cái đó hành tẩu giang hồ đoán mệnh xem tướng người, trước nay đều không có giống ngươi như vậy. Tống ảnh cười giải thích nói, cha, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần là xem bói được đến tiền bạc, ta đều chỉ có thể lấy dùng một nửa, một nửa kia cần thiết lấy tới làm việc thiện. Đối với ta như vậy, đối nhà của chúng ta, đều là có chỗ lợi. Tông trị tuy rằng vẫn là không rõ đây là vì cái gì, bất quá khuê nữ đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Kiếm này tiền chính là nhà mình khuê nữ, nàng muốn xử lý như thế nào đều có thể. Nói khai lúc sau, tông ảnh liền đem túi tiền thu lên. Chính cái gọi là trong tay có bạc, tiêu tiền liền bỏ được. Tới rồi tiệm thợ rèn, cha con hai mua một phen đại cái quốc, một phen tiểu cái quốc, còn mua hai thanh loàn đào, hai thanh lưỡi hái còn có dao phay linh tinh đồ vật. Trừ cái này ra, cha con hai nhìn đến cách vách chính là tiệm lương, cho nên lại nhịn không được mua một ít lương thực trở về. Tống ảnh nhìn gạo trắng cùng bạch diện thêm đến hoảng, đơn giản liền mua một ít. Lúc sau hai người lại đi trên đường mua một ít soạn, trang mấy thứ này, liền về nhà đi. Nguyên bản cha con hai là tưởng ngồi xe bò trở về, chỉ là hôm nay lao lý không có tới. Mặt khác tiện đường xe bò nhìn thấy bọn họ mua không ít đồ vật, còn có rất nhiều nông cụ, liền không muốn trở khách bọn họ. Cho nên cha con hai không có biện pháp, chỉ có thể lại dùng hai chân đi trở về đi. Sắp đến thôn thời điểm, Tống ảnh nghĩ tới cái gì, trực tiếp rút một ít thảo ra tới, đem trang gạo và mì túi cấp đắp lên. Cha, nếu là có người hỏi tới, liền nói chúng ta mua nông cụ, nhân gia chủ quán tặng chúng ta không ít rau dại. Tống ảnh nghĩ, nghĩ, dặn dò một câu. Tống chỉ nhìn thấy nhà mình khuê nữ như vậy, nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Quả nhiên, cha con hai vào thôn lúc sau, đã bị người theo dõi. Nha, Tống trị A. Ngươi đây là ở nơi nào phát tài? Mua nhiều như vậy đồ vật trở về A. Trong thôn có mấy cái bà tử, lúc này ruôi trưởng cổ nhìn bọn họ soạn, mở miệng hỏi. Cái gì phát tài, chỉ là hôm nay đi ra ngoài gặp phía trước mời ta thủ công chủ nhân, nói là ta làm ra cụ làm cho bọn họ thực vừa lòng, liền cho ta một ít tiền thưởng. nay không, chúng ta phân ra tới thời điểm cái gì đều không có, vì thế chọn quan trọng nhất nông cụ mua một ít. Ai, ta này tay phế đi lúc sau. Về sau cũng chỉ có thể dựa chồng chọn tan cơm. Tống trị lúc này rất là khổ sở mà nói. Xem náo nhiệt người nghe được tống trị như vậy vừa nói, nhớ tới phía trước sự tình tới, đại gia sôi nổi nói lên lão tống gia tâm tàn nhẫn đi. Thừa dịp cái này không đương, tống trị chạy nhanh mang theo tống ảnh rời đi nơi này, hướng tới hiện giờ trụ địa phương đuổi trở về. Đi ở mặt sau tống ảnh nhìn nhà mình lao cha chạy trối chết bộ dáng nhìn không được nở nụ cười. Người nhà đầu này, cười cái gì cười. Ngươi cũng biết trong thôn những cái đó lắm mồm người uy lực, không chạy nhanh đi, không chừng lại phải bị hỏi cái gì. Tống trị nghe được khuê nữ tiếng cười lúc sau, nhịn không được nhếch mãi. Ha ha ha, cha, ta là cười ngươi cũng học được nhi khéo đưa đẩy. Tống ảnh ở phía sau giải thích nói. Tống trị vừa nghe, thở dài một hơi ra tới. Không phải cha học xong khéo đưa đẩy, là đã sớm trở nên khéo đưa đẩy. Này ra cửa bên ngoài cho người khác thủ công cũng không dễ dàng. Nghe được nhà mình lão cha ngữ khí. Tống ảnh sững sốt một chút. Nhìn phía trước kia gầy ôm bóng dáng, Tống ảnh đột nhiên có chút minh bạch, kỳ thật nhà mình lao cha mấy năm nay cũng không dễ dàng. Về đến nhà lúc sau, Tống ảnh đem hôm nay mua tới đồ vật đều sửa sang lại một chút. Tống Trị còn lại là cầm loan đao ra tới thử thử, sau đó đối với Tống ảnh nói, "Khôe nữ à? cha còn muốn lên núi đi chém hai căn đầu gỗ trở về làm cái cuốc cầm. Ngươi một người ở nhà, cẩn thận một chút a." Tống ảnh gật gật đầu, dặn dò một phen. Những cái đó ngươi chú ý điểm, ngươi tay phải bị thương, tay trái kiểm chế điểm chặt cây. Yên tâm đi. Cha đã biết. Tống trị về tới như vậy một câu, liền ra cửa. Bên này tống ảnh nhìn chính mình mua trở về bạch diện cùng gạo trắng có chút phát sầu. Lý ra ra ra cái này lão phòng tuy rằng có thể ở lại người, nhưng là tàng đồ vật lại không được. Nếu là làm lão tống gia người biết được bọn họ cha con hai mua bạch diện cùng gạo trắng trở về, khẳng định sẽ tìm mọi cách tới cấp đoạt. Cho nên, này đó thứ tốt cần thiết đến tìm cái hảo địa phương cất giấu mới được. Chỉ là đem mấy gian nhà ở đều chuyển động một lần, Tống Ảnh cũng không có tìm được tảng lương thực hảo địa phương. Ai, đến lúc này ta liền thật sự rất muốn mua một tòa thuộc về chính mình tòa nhà. Tống Ảnh thở dài một hơi ra tới. Phía trước Tống Ảnh còn muốn đem lý ra ra ra cái này tòa nhà mua tới, chính là hiện giờ ngẫm lại, mua cái này tòa nhà còn không bằng một lần nữa kiến tạo một tòa. Bất quá này tiền bạc nơi phát ra không hảo giải thích a. Xem ra, đến tưởng cái biện pháp Quang Minh chính đại mà kiếm một ít tiền Trưng 16 công khai Kết quả cái này phiền não Ngày hôm sau đã bị người giải quyết Buổi sáng ăn cơm sáng Tống ảnh cùng tống trị cha con hai liền bắt đầu cầm cái cuốc thu thập ra biên đất trồng rau Vừa mới đem đất trồng rau phiên hơn phân nửa thời điểm Liền nhìn đến triệu đại lôi liền vội vã mà chạy tiến vào Tống trị, tống trị Bên ngoài có người tới tìm các ngươi cha con hai Nhìn dáng vẻ, thân phận không bình thường Ngồi xe ngựa tới Tống chỉ nghe được triệu đại lôi nói, đầy mặt nghi hoặc. Ai a, Ai sẽ tìm đến chúng ta cha con a? Tống ảnh lúc này nhưng thật ra nghĩ tới một người, nhưng là lại cảm thấy không đúng. Hôm qua vị kia công tử không phải đã cho quẻ kim sao. Hẳn là sẽ không lại tìm tới đi. Lại hoặc là, nàng ngày hôm qua giải quẻ không có giải đối. Hai cha con còn không có nghĩ kỹ, xe ngựa đã tới. Nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới cái kia tuổi trẻ công tử, cha con sắc mặt khác nhau. Tống ảnh là nghi hoặc. Tống trị còn lại là trong lòng một đột, lo lắng đối phương là người tới không có ý tốt. Cuối cùng là tìm được các ngươi. Ta thật sự tìm được rồi ta muội muội, cho nên nhân đây lại đây cảm tạ. Tần Kiệt lúc này mỉm cười mà nhìn cách đó không xa cha con hai người, nói ra chính mình ý đồ đến. Cái này, Tống trị trong lòng huyền điếu cục đã cuối cùng là rơi xuống đất, lúc này nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Hôm qua quẻ kim không phải đã cho sao? Tống ảnh khó hiểu hỏi. Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói. Cười. Quẻ kim thật là cho, hôm nay tới cửa không chỉ là tới cảm tạ, ta còn có một chuyện muốn lại bói toán một quẻ. Tống ảnh cái này hiểu được. Trong phòng đơn sơ, nếu là công tử không chế nói, liền trực tiếp tại đây trên mặt đất ném đồng tiền đi. Tần kiệt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào cách đó không xa bàn đá nói, không cần, ta mang theo giấy ngọn bút nghiên, không bằng mượn quý bảo địa bàn đá dùng một chút. Tống ảnh nhìn cái kia bàn đá liếc mắt một cái, gật gật đầu. May mắn nàng hôm qua đem bàn đá dùng thủy rửa sạch một lần, hiện giờ còn xem như sạch sẽ, bàn không thật không biết nên như thế nào đại khách. Vậy thỉnh đem. Tống ảnh làm một cái thỉnh động tắt tới. Tần Kiệt gật gật đầu, sau đó đối với phía sau hộ vệ nói, đem đồ vật đều đưa lại đây, đặt ở trong viện đi. Hộ vệ gật gật đầu, sau đó liền đi dọn đồ vật đi. Thức mau, một đống lớn ăn, dùng, còn có xiêm y chăn đông gì đó, đều đưa đến trong viện. Triệu đại lôi thấy như vậy một màn lại nhìn về phía tống trị. Ta nói huynh đệ A. Ngươi cùng ta nói nói xem, nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra A. Tống trị nhìn nhìn đã ngồi ở ghế đá thượng quê nữ, lại nhìn nhìn bên ngoài nhìn đến náo nhiệt vây lại đây hương thân, cũng không biết nên nói cái gì. Việc này, ta mặt sau lại cùng ngươi giải thích. Tống trị cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh cũng thấy được bên ngoài nhìn bên này chỉ chỉ trò trò các hương thân, vì thế đối với đối diện Tần Kiệt nói một câu. Công tử còn thỉnh chờ một lát, ta chưa xử lý một chút sự tình trong nhà. Tần Kiệt cũng thấy được bên này tình huống, gật gật đầu, làm một cái thỉnh động tác. Tống ảnh đứng dậy đứng lên, nhìn bên ngoài các hương thân nghị luận sôi nổi, đột nhiên toát ra một ý niệm tới. Cha, ta sẽ xem bói sự tình cũng không cần gạt. Ngươi giúp ta cùng đại gia giải thích một chút đi. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha mở miệng nói. Tống chỉ nhìn nhìn cách đó không xa tần công tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhà mình quê nữ, đột nhiên có chủ ý. Hảo, vậy ngươi đi giúp tần công tử đi. Các hương thân bên này, cha tới giải thích. Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lao cha minh bạch nàng ý tứ, nay liền yên tâm mà đi trở về. Chờ đến tống ảnh đi rồi lúc sau, tống trị hít sâu một hơi ra tới, sau đó đi tới cửa. Tống trị A, đây là tình huống như thế nào A? Vị công tử này là ai A? Thôn trưởng lưu lợi minh lúc này cũng được đến tin tức, đuổi lại đây. Nay không, nhìn thấy tống ảnh đi ra, thôn trưởng vừa vặn cũng từ đám người bên trong đi đến. Thôn trưởng ngươi tới vừa lúc, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là nhà ta ảnh nhi giúp đỡ cái này công tử giải quyết một cái phiền toái, cho nên lúc này tới cửa tới cảm tạ nhà của chúng ta ảnh nhi. Tống trị cười giải thích nói. Tống trị, ngươi nhưng đừng lấy lời nói lừa gạt chúng ta. Liên ngươi khuê nữ như vậy điểm đại người, có thể giúp người khác giải quyết cái gì phiền toái a? Ngươi chính là hứng người, cũng nên tìm cái hảo một chút lý do a. Đám người bên trong có kia đỏ mắt người, lúc này âm dương quái khí mà nói. Tống trị nghe được lời này, cũng không có sinh khí, như cũ rất là thành khẩn mà nói, thật đúng là không phải lừa gạt đại gia. Không dối gạt đại gia, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai ta không ở nhà thời điểm, nhà ta khuê nữ cũng không biết đi theo học một tay xem bói giải quẻ bản lĩnh. Nay không, ngày hôm qua vừa khéo gặp được vị công tử này có khó xử việc, liền giúp hắn bói toán một quẻ, giải phiên thoái, đối phương mới mang theo nhiều như vậy đồ vật tới cảm tạ chúng ta. Liên ở ngay lúc này, Phía trước giúp đỡ tống ảnh cha con hai dẫn đường thấy tần kiệt cái kia hộ vệ La Nam đã đi tới. Hắn không có nói sai, ta có thể thay chúng ta già công tử làm chứng. Tống cô nương hôm qua thay ta ra công tử bói toán một quẻ, giải quyết một cái vấn đề lớn, cho nên hôm nay công tử nhà ta mới có thể tới cửa cảm tạ. Cái này, trong thôn người đều tin. Cùng lúc đó, tống tiểu phi cũng xen lẫn trong đám người bên trong, nghe được như vậy một phen lời nói. Giải quẻ, xem bói. Quả nhiên. Cái này tống ảnh chính là một cái ngôi sao chổi Tống tiểu phi xa xa mà nhìn tống gia người, trong miệng mắng liệt liệt mà nói. Ai, ta nói tống tiểu phi, ngươi nói nhà các ngươi vận khí cũng quá bối. Ngươi nói, nếu là này tống ảnh cha con hai không có cùng các ngươi láo tống gia đoạn tuyệt quan hệ, mấy thứ này, không đều thành các ngươi láo tống gia sao. Cách đó không xa một cái cùng tống tiểu phi từng có tiết thiếu niên lúc này châm chọc nói. Quách sáng ngời, ngươi thiếu ở một bên nói nói mát. Ngươi còn đừng tin. Mặc dù là đoạn hôn, này ngôi sao trổi đồ vật, cũng là chúng ta láo tống gia, Tống Tiểu Phi hung tận mà nói. Hừ, nhân gia đều cùng các ngươi láo tống gia đoạn hôn, các ngươi còn có thể sao mà. Như thế nào? Các ngươi còn tưởng trực tiếp động thủ đoạt ra. Quách sáng ngời châm trọng nói. Nghiêm túc lại nói tiếp, việc này lao tống gia người thật đúng là làm được ra tới. Hừ, ai cần ngươi lo. Tống Tiểu Phi nói, đẩy quách sáng ngời một phen, sau đó liền hướng tới lao tống gia phương hướng đi qua. Quách sáng ngời bị Tống Tiểu Phi đẩy đến lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất. May mắn một cây cây nhỏ đem hắn ngăn trở, lúc này mới không có ra cái gì xấu. Nhìn Tống Tiểu Phi đi xa bóng dáng, quách sáng ngời cười lạnh một tiếng. Bên này Tống Trị lại trả lời đại gia một ít nghi hoặc, dù sao hắn biết đến nói, không biết liền nói không biết. Thức mau, đại gia liền đem lực chú ý rơi xuống tống ảnh khi nào học được bổn sự này vấn đề thượng. Ai, các ngươi quên mất, có một năm có cái lão đạo tới chúng ta thôn. Vừa thấy liền đem chúng ta thôn nhìn một vòng, còn chủ động nhắc nhở thôn trưởng nói trong thôn muốn nháo khô hạ, làm chúng ta sớm làm chuẩn bị. Giống như khi đó, tống ảnh thường xuyên đi theo lão đạo sĩ phía sau, không chừng chính là lúc ấy học bản lĩnh. Đột nhiên có người nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Trưng 17 đưa ngươi một quẻ. Cái này, đại gia cũng nhớ tới chuyện này tới. Đang xem tần kiệt múc nước rửa tay tống ảnh nghe được bên ngoài các hương thân thanh âm, tức khắc sửng sốt một chút. Đạo sĩ? Có sao? Vì cái gì nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ không có nhìn đến đâu? Ta đã rửa tay, còn thỉnh tống cô nương đem đồng tiền cho ta đi. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm vang lên tới. Tống Ảnh phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, liền đem nàng tùy thân mang theo đồng tiền đem ra. Thức mau, Tần kiệt liền rất là thuộc lạc mà ném đồng tiền, cuối cùng rơi xuống trên bàn đá. Tống Ảnh chạy nhanh cầm bút đem này đồng tiền rơi xuống đất tình huống ký lục trên giấy, chờ đến 6 lần lúc sau, liền bắt đầu giải quẻ. Xin hỏi Tần công tử, Lúc này đây muốn chắc chính là cái gì? Lời này vừa ra, tống ảnh đợi một hồi lâu, đều không có chờ đến Tần Kiệt mở miệng. Nhận thấy được khác thường lúc sau, tống ảnh ngẩng đầu lên. Nhân duyên, ta phải đến tin tức, ta mẫu thân cho ta tương nhìn một nữ tử, đối nàng thật là vừa lòng. Ta liền muốn hỏi một chút, nữ tử này là ta lương xứng sao? Tần Kiệt cũng chú ý tới tống ảnh ánh mắt, lúc này mới nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời nói. Tống ảnh cảm thấy cái này kêu Tần Kiệt công tử có điểm quái. Nay cầu nhân duyên sự tình, phần lớn không đều là nữ tử tâm tư sao. Như thế nào trước mắt cái này dáng vẻ đường đường xoáy khí công tử, cũng động phàm tâm. Chính là động phàm tâm cũng không phải như vậy một bộ lệnh như băng bộ dáng A. Tính, quan nàng sự tình gì A, nàng chỉ cần dựa theo quẻ tượng giải quẻ thì tốt rồi. Trong lòng tuy rằng như vậy phun tạo, nhưng là tống ảnh thực mau thu liễm tâm thần, chuyên tâm giải quẻ đi. Tần công tử, ngươi này quẻ trung tài hào tử thủy hai hiện, huynh đệ phát động, vì cạnh tranh chi tượng. Nói cách khác, sẽ có một khác danh nữ tử cũng thích ngươi. Nhân duyên xem cha mẹ hảo, quẻ trung cha mẹ đã hỏa không thượng quẻ, phục tàng phùng không. Cho nên ngươi cùng ngươi chắc này một nữ tử, sợ là thành không được. Tống ảnh câu này nói xong, Tần Kiệt nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thành liên hảo, không thành liên hảo. Tống ảnh lô thai thực tiêm, lúc này đem Tần Kiệt nói đều nghe được lô thai. Kết hợp Tần Kiệt phía trước đủ loại kỳ quái chỗ, nói vậy này một cọc việc hôn nhân đều không phải là Tần Công Tử Mong muốn a Tần Công Tử, nhưng còn có muốn hỏi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, Tần Công Tử cũng coi như được với là tiểu nữ tử quý nhân, không bằng hôm nay ta lại đưa tặng Tần Công Tử một quẻ. Tần Kiệt không nghĩ tới Tống ảnh sẽ nói như vậy, bất quá nghĩ đến Tống ảnh bản lĩnh, Tần Kiệt đảo cũng có chút tâm động. Vì thế Tần Kiệt bắt đầu trầm tư lên, ngẫm lại lúc này đây hắn muốn hỏi cái gì. Nương Tần Kiệt tự hỏi khẽ hở, Tống ảnh lại tăng thêm một ít nước sôi để nguội, sau đó lại cho chính mình đổ một chén trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống. Tần Kiệt nhìn thấy Tống Ảnh cư nhiên không chút nào cố kỵ chính mình hình tượng, trực tiếp ở trước mặt hắn vui sướng mà uống nước, nhưng thật ra đối nàng lanh lẹ nhiều vài phần thưởng thức chi ý. Thần công tử có thể tưởng tượng hảo muốn hỏi cái gì? Tống Ảnh mở miệng hỏi. Còn không có, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết muốn hỏi cái gì. Tần Kiệt lắc lắc đầu, có chút buồn rầu mà nói. Tống Ảnh nhìn chằm chằm Tần Kiệt mặt nhìn một hồi lâu, nhìn chằm chằm đến Tần Kiệt đều có chút trong lòng phát mao. Lúc này mới mở miệng nói, nếu tần công tử không có tường hảo, như vậy không bằng ta thế ngươi hỏi một cái đi. Liên hỏi tần công tử lúc này đây đường về còn thuận lợi. Tới, thỉnh tần công tử riêu quẻ. Tần kiệt không biết tống ảnh vì cái gì sẽ thay hắn hỏi như vậy một vấn đề, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hỏi liền hỏi đi. Dù sao cũng sẽ không có cái gì không thuận lợi. Vì thế sáu hào lay động mà ra, cuối cùng hợp thành chủ quẻ cùng thay đổi. Cẩn thận giải quẻ lúc sau, tống ảnh nhìn chính mình tiếp ra tới tin tức mày vẫn luôn quá chặt. Tần Kiệt nhìn tống ảnh cái dạng này, một lòng đột nhiên hoảng loạn lên. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh thở dài một hơi ra tới, sau đó nhìn về phía Tần Kiệt ánh mắt tràn ngập thương hại. khó trách ta vừa rồi vô tình chi gian phát hiện Tần Công Tử người gần đây ấn đường biến thành màu đen, cho nên mới sẽ đưa tặng ngươi một quẻ, chắc ngươi đường về cắt hung. chưa từng tưởng, quẻ tượng quả nhiên cùng ta nhìn đến giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Tần Công Tử, đại tráng quẻ vì sáu hướng quẻ, loạn hướng lộn xộn, người vô định chỗ. Dùng thần an tĩnh người không tư về, sợ là này một đường có hung hiểm a. Tần Kiệt vừa nghe đến Tống ảnh lời này, nhữ nhữ mày, sau đó hỏi, Tống cô nương tại sao nói như vậy? Tống ảnh nhìn thấy Tần Kiệt không tin, vì thế vươn tay tới chỉ chỉ trên giấy quẻ tượng một chỗ. Quẻ trung quan quỷ dần một lâm huyền vũ, huyền vũ vì trộm, vì phỉ. Cố nhân cùng xe bị cướp đi, thần thổ dùng thần sử tử mà, quan quỷ lâm nguyệt lệnh vượt mà, thần thổ chịu quan quỷ cùng thời tiết và thời vụ chi khác, lại thần thổ dùng thần cùng nguyệt kiến tương hại. Quả thật giữ nhiều lành ít, có bị hại chi tượng, nhưng có giải pháp. Tân Kiệt mày nhăn đến càng khẩn, hỏi tiếp nói. Tống ảnh nhìn kỹ xem quẻ tượng, cuối cùng nói, có một đường sinh cơ, buồn nguyện không rời đi, tìm một chỗ che giấu tung tích, kiên nhẫn chờ đợi tháng sau thượng tuần lại lặng yên rời đi, nhất định trôi chảy. Nói tới đây, Tống ảnh lại nhìn về phía Tân Kiệt, muốn nói lại thôi. Tống cô nương còn thỉnh cứ nói đừng ngại. Tân Kiệt nhìn Tống ảnh biểu tình, liền biết nàng ở do dự mà cái gì, cũng là chủ động mở miệng do hỏi Lệnh Ngụy lúc này đây không thể cùng các ngươi đồng hành, tốt nhất đem nàng giản xếp ở phía trước tìm được chỗ, thỉnh nàng cha con hoặc là thân nhân tiến đến tiếp ứng. Nếu không, với tần công tử ngươi bất lợi. Cuối cùng, Tống ảnh vẫn là đem câu này nói ra tới. Tần Kiệt nghe Tống ảnh nói, lâm vào trầm tư bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp có vẻ rất là an tĩnh. Tống trị bên này, đem Tần Kiệt đưa cùng một ít kẹo linh tinh đồ vật phân cho vây xem các hương thân, dùng để cảm tạ phía trước các hương thân trợ giúp. Này ăn người miệng đoạn. Bắt người nâng tay, cho nên mặc dù lại tò mò, thức thời người đều từng người tan đi. Thôn trưởng Lưu Lợi Minh nguyên bản cũng tưởng lưu lại, bất quá nhìn cách đó không xa cái kia quý công tử cao mày bộ dáng, lúc này qua đi quấy rầy rất là thất lễ. Dù sao đối phương là tới cảm tạ tống ảnh cùng tống trị cha con hai, cho nên hắn cũng không cần phải thượng đội vàng tới lĩnh bợ. nay không, Lưu Lợi Minh dặn dò tống trị một câu, làm hắn hảo hảo đại khách, lúc sau liền rời đi. Chờ đến người đều đi xong rồi. Tống trị lúc này mới nhịn không được lỏng một ngụm đại khí ra tới. Ai, ta hiện tại xem như đã biết, này bị người vây xem tư vị như thế nào. Triệu đại lôi nghe được tống trị lời này, nhịn không được nhạc ca lên. Người A, đây là đang ở phúc trung không biết phúc. Người khác muốn như vậy nổi bật, đều không có. Đó là người khác, ta cũng không phải là người như vậy. Ai, ta này miệng khô đến không được, đi đi đi, cùng đi trong phòng uống miếng nước đi. Tống trị tiếp đón tốt nhất huynh đệ nói. Kia mấy thứ này đâu. Liên đặt ở nơi này. Ngươi cũng không sợ bị người sơ đi. Triệu đại lôi nhắc nhở nói. Yên tâm đi. Không thấy được tống công tử hộ vệ đều ở sao? Ai còn dám tới mượn gió bẻ măng a? Tông trị một chút đều không lo lắng mà nói. Triệu đại lôi như vậy một cân nhắc. Thật đúng là như vậy một chuyện. Đơn giản cũng đi theo vào nhà uống nước sôi đi. Trưng 18 có chút tả môn tòa nhà. Qua một hồi lâu, Tần Kiệt lúc này mới đứng dậy đứng lên. Chắp tay. Tần Kiệt rất là trịnh trọng mà hướng tới Tống ảnh nói một tiếng tạ. Tống cô nương, đa tạ. Hôm nay hân tình, ngày sau Tần Kiệt nhất định sẽ báo đáp. Đảo cũng không cần báo đáp cái gì, chỉ là hy vọng Tần Công Tử có thể trôi chạy bình an. Tống ảnh cũng không để ý mà nói. Lúc sau, Tống ảnh liền tặng Tần Kiệt rời đi. Tần Kiệt đi rồi, Tống chị làm trong nhà trường bối, tự nhiên cũng là muốn đưa một đưa. Chờ đến xe ngựa đi xa lúc sau, Tống chị xoay người lại nhìn trong viện chất đống một đống đồ vật. Tức khắc nhìn về phía nhà mình quê nữ. Ảnh nhi a tần công tử đưa tới mấy thứ này làm sao bây giờ a Tống ảnh nhìn nhìn mấy thứ này, nghĩ nghĩ, cha, trước kiểm kê một chút đi. Đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật, ta trước làm đăng ký. Trong chốc lát phân một ít ra tới, cấp phía trước giúp quá chúng ta các hương thân đưa qua đi. Mặt khác, ta còn có một việc muốn cùng cha thương lượng một chút. Nói tới đây, tống ảnh lại nhìn về phía đứng ở bên kia triệu đại lôi. Đại lôi thúc cũng cùng nhau tới nghe vừa nghe đi. Giúp đỡ chúng ta cha con hai lấy quyết định. Triệu đại lôi không nghĩ tới tống ảnh cư nhiên sẽ đến như vậy một câu. Chính là như vậy một câu, làm triệu đại lôi trong lòng ấm áp. Nha đầu này, không đem hắn trở thành người ngoài đối đại A. Căn cứ vào như vậy một phần tín nhiệm, triệu đại lôi không có cự tuyệt, mà là giúp đỡ tống trị cha con hai cùng nhau kiểm kê lên. Phía trước tần kiệt lấy ra tới giấy ngọn bút nghiên đều không có lấy đi, còn lưu tại trên bàn đá. Cho nên tống ảnh liền nương mấy thứ này. Đem tần kiệt đưa tới đồ vật ký lục một chút. Lúc sau ba người cùng nhau lại phân một chút, đem yêu cầu tặng người đơn độc đem ra, mặt khác đồ vật đều thu nhặt được trong nhà. Làm xong này hết thảy, ba người đều mệt đến quá sức, đơn giản đều ngồi ở cùng nhau uống nước sôi để nguội. Cha, đại lôi thúc, ta phía trước nói quan trọng sự tình là về tòa nhà sự tình. Chúng ta từ lao tống gia ra tới lúc sau, yêu cầu một cái đặt chân địa phương. Phía trước chúng ta trong tay không gì tiền, chỉ có thể quấy giày lý da gia bọn họ ở tại Lý gia gia gia nhà cũ tử hiện giờ ta trong tay cũng có chút tiền bạc chính là muốn hỏi hỏi chúng ta kế tiếp là mua cái tòa nhà trụ vẫn là chính mình tu sửa một cái tòa nhà trụ thừa dịp lúc này nhà dỗi Tống ảnh đem nàng tự hỏi sự tình nói ra tòa nhà sự tình thật là việc cấp bách luôn là ở tại nhà người khác cũng không tốt sẽ có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác phía trước là không có biện pháp chỉ có thể tạm thời như vậy dàn xếp hiện giờ trong tay rộng thùng thình tự nhiên là muốn giải quyết trụ vấn đề lớn Triệu đại lôi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ảnh nhi nha đầu à, hiện tại tu sửa một cái tòa nhà yêu cầu không cần tiền, tính toán đâu ra đấy, khả năng cũng là yêu cầu 20 lượng bạc. Nếu là các ngươi cha con hai trong tay tiền có cái này số, lại còn có có thể bảo đảm kế tiếp nhật tử có thể qua đi xuống, tu sửa một cái tòa nhà khẳng định là tốt nhất. Tống ảnh nghe được triệu đại lôi nói, suy tư lên. Tống trị từ tống ảnh nói chuyện này lúc sau vẫn luôn đều không có nói chuyện, lúc này nghe xong triệu đại lôi ý kiến lúc sau lắc lắc đầu. Tu sửa tân trạch tử liền không có tất yếu. Tu sửa tòa nhà là phải cho người nấu cơm đồ ăn, hiện tại nhà của chúng ta cái này tình huống, chúng ta cha con hai cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Không bằng ta đi thôn trưởng kia hỏi một chút, nhân tiện nhìn xem có hay không người bán đất. Triệu đại lôi nghĩ đến tống gia cha con hai cái này tình huống, thật đúng là không thích hợp tu sửa tân trạch tử. Một cái đại nạn không chết, vừa mới từ quỷ môn quan ra tới, thân thể vẫn là suy yếu. Một cái khác cổ tay phải thương tới rồi. Còn muốn dưỡng thượng hơn nửa năm. Dưới loại tình huống này, vẫn là mua có sẵn tòa nhà tương đối hảo. Nói lên có sẵn ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện tới. Tống trị, ngươi còn nhớ rõ thôn đông đầu cái kia ngói đen phòng. Triệu đại lôi nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Tự nhiên là nhớ rõ. Không phải trong thôn dư đầu to đi ra ngoài đi thương lúc sau kiếm tiền tu sửa sao. Tống trị tự nhiên cũng là biết cái này tòa nhà. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cái này tòa nhà tu sửa hào lúc sau, dư đầu to một nhà mới vừa dọn đi vào trụ liền nháo quỷ, trực tiếp sợ tới mức suốt đêm liền chạy ra tới. Sau lại dư đầu to muốn đem cái này tòa nhà bán rẻ, trong thôn không ít người đều động tâm qua. Nay không, có người ra tiền mua đi trụ đi vào, vào lúc ban đêm cùng dư đầu to giống nhau, bị dọa đến chạy ra tới. Còn có một ít muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ đưa tiền, liền lén lút dọn đi vào ở người đoán kết quả thế nào. Triệu đại lôi nói tới đây, bán một cái cái nút. Kết quả những người đó khẳng định ban ngày bị người phát hiện, sau đó đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh đi. Mặc dù bị người mang ra tòa nhà, nhưng cũng sinh một hồi bệnh nặng. Tống ảnh nghe đến đó, rất là bình tĩnh mà nói. Triệu đại lôi vừa nghe, lập tức mở to một đôi mắt nhìn về phía tống ảnh. Không sai, chính như ảnh nhi nha đầu theo như lời, những người này đều bị sợ tới mức sinh một hồi bệnh nặng, đừng nói trước khỏi, đến bây giờ thân thể đều là suy yếu. Tống trị nghe đến đó, lập tức nghĩ tới cái gì? Ngay sau đó trận tròn một đôi mắt. Ta nói triệu đại lôi, ngươi nên không phải là muốn cho chúng ta đi mua cái kia tòa nhà đi. Triệu đại lôi nghe được tống trị lời này, hắc hắc mà cười một tiếng. Ngươi đừng có gấp A. Ta không phải yếu hại ngươi. Này không phải nghe nói ảnh nhi nha đầu này có thể xem bói sao. Không chừng này đó đều hiểu. Nếu có thể đem kia trong nhà dơ đồ vật đều thu thập sạch sẽ, liền nhặt một cái đại tiện nghi A. Phải biết rằng, cái kia tòa nhà thật sự tu sửa đến hảo. Gạch xanh ngói đen, nhà ở rộng mở, sân cũng đại, bên trong trừ bỏ có thể trồng rau, bên ngoài còn mang thêm hai khối mả. Các ngươi cha con hai trồng rau gì đó, tuyệt đối đủ rồi. Tống ảnh nghe đến đó, nhưng thật ra có chút tâm động. Bất quá chuyện này, còn phải nàng đi nhìn cái kia tòa nhà tình huống mới được. Đại lôi thúc, cái kia tòa nhà ở địa phương nào, không bằng lúc này mang ta đi nhìn xem. Khuê nữ, ngươi thật muốn muốn cái này tòa nhà a? Tống trị cũng không nghĩ tới nhà mình khuê nữ cư nhiên động tâm. Vì thế chạy nhanh hỏi. "Cha, ngươi đừng sợ, ta chỉ là đi xem. Nếu là tòa nhà vấn đề không lớn, đến là có thể mua tới." Tống Ảnh cũng không có dấu giếm chính mình tâm tư, trực tiếp gật đầu nói. "Chính là cái kia tòa nhà không sạch sẽ a." Tống Trị nhịn không được nhắc nhở nói. "Cha, ngươi yên tâm đi, ta trước nhìn xem đang nói." Tống Ảnh cười cười nói. "Không có biện pháp." Tống Ảnh làm quyết định, Tống Trị cũng chỉ có thể tự nàng. Hắn đứa con gái này, hiện tại là chủ ý càng lúc càng lớn hắn là quản không được. Bất quá xem tòa nhà phía trước, chúng ta vẫn là trước đem mấy thứ này đưa ra đi thôi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đưa xong đồ vật, chúng ta lại đi bên kia tòa nhà nhìn xem. Nói làm liền làm, ba người lập tức hành động lên. Bất quá ở đi phía trước, tống ảnh nhìn nhìn phóng đồ vật cái kia phòng, nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền cầm bút lại đây, sau đó ở kia đạo môn thượng vẽ một cái đồ án. Làm xong này hết thậy, tống ảnh mới vừa lòng mà cười. Lúc này nàng có thể yên tâm ra cửa. Trước 19 lao tống ra phản ứng. Trong thôn người đều không có nghĩ đến tống trị cha con hai sẽ nhanh như vậy liền dậy. Những cái đó đã từng trợ giúp quá tống trị cha con hai người càng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn được đến hồi báo. Nhìn tống trị cùng tống ảnh đưa lại đây đồ vật, đều là mỗi nhà mỗi hộ nhất thực dụng đồ vật. Khác không nói, chính là kia một túi muối tinh tuyệt đối là khó được thứ tốt a. Trừ cái này ra, còn có một khối đường đỏ cùng mức mấy thứ này. Mấy thứ này đều là thứ tốt a. Ngày thường rất nhiều người đều luyến tiếp mua tới ăn. Cho nên đại gia tuy rằng chối từ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Những cái đó không có giúp quá tống gia cha con hai, lúc này cũng đang âm thầm hối hận chung. Sớm biết rằng bọn họ lúc ấy cũng nên giúp đỡ một phen, lúc này không phải có cái gì cầm. Chỉ là, trên đời này không có thuốc hối hận bán, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể đỏ mắt. Bất quá ra chuyện như vậy, khó chịu nhất hẳn là lao tống gia người. Nay không... Lão tống gia người chỉ cần ra tới gặp được một cái hương thần, liền sẽ nghe được người khác vui sướng khi người gặp họa hỏi vài câu. Cái gì tống trị cha con hai cho người khác tặng nhiều như vậy đồ vật, các ngươi lão tống gia có sao? Cái gì lúc trước các ngươi như vậy đối đại tống trị cha con hai, nhưng có nghĩ tới nhân gia cũng sẽ có hôm nay? Càng có nói chuyện khó nghe, trực tiếp đem tống ảnh phân ra kia một ngày nói những cái đó đem ra nói. Nói cái gì quả nhiên này phong thủy thay phiên chuyển a trước kia nhân gia tống chỉ cha con hai chính là bị lao tống gia người khác, cho nên mới gặp qua đến như vậy thê thảm. hiện giờ nhân gia số phận suy, trái lại khắc lao tống gia, cũng là lao tống gia người không có phúc phận a. hiện giờ đi theo hưởng phúc không phải có lao tống gia người. đương nhiên, cũng có người trực tiếp sẽ rách kia tầng nội khố. nói lao tống gia người lúc trước phàm là có một chút lương tâm, bất hòa tống ảnh cha con hai đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại cũng có thể vứt đến một ít chỗ tốt. dù sao ngày này bên ngoài nhà ngôn toái ngữ làm cho lao tống gia nhân tâm chung đều nghẹn một cổ hỏa khí tống đại gia lúc này buồn một cái đầu chịu thuốc lá sắc mặt vẫn luôn âm trầm nói không hối hận đều là giả đặc biệt là nhìn đến tống ảnh cha con hai cho người khác tặng như vậy thật tốt đồ vật tống đại gia tâm liền vẫn luôn ở lấy mau a này nếu là toàn bộ cho hắn thật tốt a tốt xấu hắn cũng dưỡng tống chỉ nhiều năm như vậy cái này nhiệt tử cư nhiên nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ càng muốn tống đại gia càng là tức giận Nếu là kia một ngày tống ảnh cha con hai chính mình ngoan ngoan trở về, không làm ầm ĩ phân ra, bất hòa bọn họ lao tống ra đoạn tuyệt quan hệ thì tốt rồi. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là kia hai cái nghiệt tử không phải cái đồ vật, hai họa lao tống ra, làm cho bọn họ không được hảo. Nếu là tống ảnh biết được tống đại gia ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bọn họ cha con hai nếu là thật sự ngoan ngoan trở về, không chừng kia một ngày liền phải bị đánh chết. Không thấy được làm cho thôn trưởng mặt tống đại gia đều dám đánh bọn họ cha con hai sao? Càng đừng nói không có người thời điểm, khẳng định là hướng chết lăn lộn. Tống tiểu phi lúc này cũng nghe tới rồi bên ngoài người ta nói những cái đó, lúc này trong lòng hỏa khí càng ngày càng tràn đầy. Cha, chúng ta liền như vậy làm nhìn sao? Vài thứ kia vốn dĩ chính là chúng ta lão Tống gia, chúng ta dựa vào cái gì không lấy về tới a. Tống trời cho nhìn nôn nóng nhi tử, tức khắc chừng hắn một cái. "Đều cùng ngươi nói" Làm ngươi làm việc bình tĩnh không cần xúc động, ngươi nhìn xem ngươi, nào một ngày giống Lão tử. Này đều khi nào, bình tĩnh cái giắm. Ta chính là xem cái kia tống ảnh không vừa mắt. Vài thứ kia, ta đều phải lấy xe đến. Tống tiểu phi lúc này vẻ mặt tham lam chi sắp nói. Có vài thứ kia, nhà bọn họ nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Còn có đường đỏ này đó, có thể cầm đi cấp nhà mình đại tỷ bổ thân mình. Đại tỷ chính là sắp sinh sản, đến lúc đó bọn họ qua đi xem tiểu cháu ngoại trai tay lấy một ít đường đỏ qua đi, cũng có thể làm đối phương xem trọng bọn họ lao tống ra liếc mắt một cái. Còn có mặt khác thứ tốt, tùy tiện lấy ra tới giống nhau, đều là không tồi đồ vật. Hắn không phải vẫn luôn đều tưởng tiến nha môn đương nha dịch sao? Có mấy thứ này, còn sợ chính mình vào không được sao? Chỉ cần hắn vào nha môn đương nha dịch, còn sợ thu thập không được tống trị cùng tống ảnh hay. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Phi càng thêm cảm thấy cần thiết đem tống ảnh trong tay đồ vật lộng tới tay. Tống trời cho lúc này cũng ở tính toán. Đến tuột cùng muốn thế nào mới có thể được đến vài thứ kia. Bất quá tống trời cho tâm nhãn nhiều nhất, hắn muốn lấy đồ vật rồi lại không nghĩ chính mình ra tay. Nếu là thật sự muốn hắn ra tay nói, thứ này hắn khẳng định sẽ không lấy ra tới phân. Chính hắn bằng bản lĩnh đến, như thế nào có thể tiện nghi lão đại kia một phòng ngu xuẩn. Không chỉ có tống trời cho ở đánh mấy thứ này chú ý, chính là tống thiên dưỡng hai vợ chồng cũng ở cộng lại chuyện này. Tức phụ A. Ngươi nói chúng ta hiện tại muốn như thế nào mới có thể đem Lão Tam ra đổi vật lộng trở về a? Tống Thiên Dưỡng lúc này xoa xoa tay, một bộ vội vàng bộ dáng, ở trong phòng đổi tới đổi lui. Sở Văn Văn nhìn nam nhân nhà mình vẻ mặt tham lam chi sắc, một bên may và xiêm ý rẻ, một bên cảnh cáo nói: Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh Lão Tam ra chủ ý. Ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Hiện giờ Lão Tam xưa đâu bằng nay, không phải chúng ta có thể trêu chọc? Chính là ta không cam lòng a! này nếu là Lão Tam không có phân ra đi mấy thứ này nhưng đều rơi xuống chúng ta trong túi Tống Thiên Dưỡng càng nghĩ càng không cam lòng hừ ngươi nếu là tưởng cùng nương giống nhau cũng hoặc là tưởng cùng Tống Tiểu Phi giống nhau ngươi liền tự mình người đi thôi Tống Thiên Dưỡng ta và ngươi nói trước kia các ngươi chiếm Lão Tam gia tiện nghi khi dễ tống ảnh kia nha đầu cũng liền thôi từ hôm nay bắt đầu ngươi không thể lại đi treo chọc Lão Tam một nhà bằng không ngươi nếu là xảy ra chuyện Lão nương mang theo con của chúng ta trực tiếp về nhà mẹ để đi. Sở văn văn lúc này càng nghiêm khắc miệng lưỡi cảnh cáo. Không phải, tức phụ a, ngươi trước kia cũng không có phản đối ta lấy vài thứ kia a, như thế nào tới rồi hiện tại ngươi lại phản đối. Thông Thiên dưỡng lúc này có chút không rõ. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ta nói ngươi có phải hay không nóc a? Ngươi không thấy được ngươi cái kia chất nữ tống ảnh hiện tại tà môn thật sự sao. Ngươi không nghe được kia cho nàng tặng đồ người ta nói. Vì cái gì người khác phải cho nàng đưa như vậy thật tốt đồ vật? Sở văn văn nhìn nam nhân nhà mình, một bộ ghét bỏ bộ dáng hỏi. Không phải nói bởi vì nàng sẽ giải quẻ, giúp cái kia công tử giải quyết vấn đề sao? Thống thiên dưỡng nghĩ nghĩ, đi tới sở văn văn bên người, nói ra. Đúng vậy. Dùng ngươi cái kia hóc heo ngẫm lại. Ngươi cái kia chất nữ tống ảnh trước kia là cái cái dạng gì? Hiện tại là cái dạng gì? Hiện giờ nàng chính là thông suốt, có thể giúp những cái đó công tử giải quyết phiền toái Đối phó chúng ta này, bọn người cũng là động động ngón tay sự tình. Ngươi lúc này không nghĩ chạy nhanh né tránh một ít, còn nghĩ đi tham người khác đồ vật. Ngươi đây là tâm đại không muốn sống nữa. Sở văn văn một bộ hận sắc không thành thép biểu tình nói, khác không nói, chỉ cần tống ảnh tìm được cái kia công tử gọi người đem chúng ta người một nhà giải quyết, ngươi cảm thấy chúng ta thoát được quá. Lời này vừa ra, tống thiên dưỡng lập tức run run lên. Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ lao tam gia thứ tốt, lại đã quên này một vụ. Chương hai mươi ngươi tới ta đi Tống ảnh cha con hai cuối cùng đi chính là Lão Lý gia cùng triệu đại lôi ra Đưa cho Lão Lý trong nhà lễ muốn nhiều Một con màu xanh biển bố Thích hợp Lão Lý vợ chồng hai làm xiêm ý đi Lý mãi mãi nhìn đến tống ảnh cha con hai Cùng triệu đại lôi cùng nhau tới Chạy nhanh lại là đổ nước Lại là lấy ra chính mình xào bí đỏ tử ra tới Tiếp đón đại gia ăn Ngươi nhìn xem các ngươi cha con hai Chúng ta cũng giúp được các ngươi cái gì Như thế nào liền khách khí như vậy Lão lý lúc này nhìn này một đống lớn đổ vật nói. Lão lý thúc, ngươi cảm thấy ngươi không giúp được chúng ta cái gì, chính là đối chúng ta cha con hai mà nói, lại là giúp đại ân. Bằng không chúng ta từ lao tống ra ra tới lúc sau, liền cái che mưa chắn gió đặt chân mà đều không có. Mấy thứ này cùng các ngươi đối chúng ta cha con hai ân tình so sánh với, bé nhỏ không đáng kể a. Ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Về sau chúng ta hai nhà người đều cùng thân thích giống nhau đi lại. Tống trị lúc này cười nói. Lời này nói đến lao lý trong lòng đi, chỉ thấy hắn đầy mặt nếp hốn trên mặt lúc này cười nở hoa rồi. Đúng vậy, về sau chúng ta coi như là thân thích đi lại. Lý mãi mãi nghe được lời này, tức khắc nhạc ca lên. Lời này ta thích nghe, ta a thật đúng là thích ảnh nhi nha đầu này đâu. Chính là quá gầy, tới tới tới, hôm nay liền ở lý mãi mãi ra ăn cơm đi. Trong chốc lát lý mãi mãi cho ngươi hầm chút thịt khô móng heo, chúng ta hảo hảo ăn chút thịt, bổ bổ thân mình. Tống ảnh nghe được lời này. Nở nụ cười. Lý mãi mãi, ta cũng muốn ăn ngươi làm thịt khô móng heo. Bất quá trong chốc lát ta còn muốn cùng cha đi xem trong thôn tòa nhà. Nếu không chúng ta tiếp theo lại đến đi. Xem tòa nhà. Các ngươi muốn đi mua tòa nhà à? Các ngươi đây cũng là mới vừa trong tay có điểm tiền, không bằng tích góp lên, tạm chấp nhận ở chúng ta cái kia lão trong phòng ở đi. Chúng ta cũng sẽ không đổi các ngươi cha con hai đi, các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Lao Lý vừa nghe tống ảnh nói, lập tức sốt ruột mà nói. Tông chị nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, thở dài một hơi ra tới. Lão Lý thúc, ta cũng không gạt ngươi. Lúc này đây ảnh nhi giúp nhân gia tần công tử một cái đại ân, được đến một ít thù lao. đủ chúng ta ở trong thôn mua một cái tòa nhà. Lão Lý thúc ngươi cũng biết, lão tống gia người là cái cái gì phẩm tính. Ta lo lắng ra chuyện như vậy, bọn họ còn sẽ đến đánh chúng ta cha con hai chủ ý, không chừng sẽ ra cái chiêu gì. Ta không nghĩ bởi vì chúng ta ra nguyên nhân, đến lúc đó đem các ngươi lão phòng cấp phá hủy. Lão lý cùng lý mãi mãi đều là thông tình đạt lý người, lúc này nghe được tống trị băn khoăn lập tức hiểu được. Ngắm lại lao tống gia những người đó ngày thường làm những cái đó sự tình, nói không chừng thật đúng là sẽ làm ra hôn trướng sự tình đâu. Mặt khác không nói, nếu là lao tống gia người trực tiếp phóng đem hỏa đem lão phòng thiêu, không chỉ có tống trị cha con hai muốn xảy ra chuyện, bọn họ lão phòng cũng sẽ bị thiêu cái tinh quang. Cho nên ở cái này dưới tình huống, tống trị cha con hai đi mua cái càng rắn chắc tòa nhà là phi thường cần thiết. Ta đã minh bạch. Các ngươi nghĩ đến đối. Ai, quán thượng như vậy lao tống ra, cũng thật là đủ các ngươi bị liên lụy. Lao lý thở dài một hơi ra tới. Bên này tống ảnh đem lý Mãi Mãi nhẹ nhàng mà kéo đến một bên. Sau đó nhỏ giọng mà nói, lý Mãi Mãi, chờ chúng ta ra dọn sau khi đi. Các ngươi nếu là trong tay có tiền nhàng dối, về sau có thể trực tiếp đem cái kia nhà cũ tử đẩy ngã một lần nữa kiến tân trạch tử. Trước kia cái kia tòa nhà phong thủy có chút vấn đề, hiện giờ ta đã giải quyết giếng nước cũng có tương lai các ngươi nhị lao ở tại bên kia thân thể sẽ càng tốt lý mãn mãn nghe được tống ảnh lời này lập tức hiểu được phía trước nàng liền cảm thấy ở tại nhà cũ tử bên kia luôn là này không thoải mái kia không thoải mái không nói là nàng chính là nhà nàng lão nhân cũng là cái dạng này trong nhà những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tật xấu lúc ấy chỉ đương đại gia thân thể không được hiện giờ nghe được tống ảnh nói lập tức hiểu được vì thế lý mãn mãn rất là cảm kích mà bắt lấy tống ảnh tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ảnh Nhi A, Lý Mãiễn Mãi nhìn ra được tới, ngươi nha đầu này là cái hảo hài tử. Lý Mãiễn Mãi thừa ngươi này một phần tình, đa tạ ngươi ra tay hỗ trợ. Lý Mãiễn Mãi nói cái gì? Nếu không phải không có lý gia gia cùng các ngươi giúp chúng ta, chúng ta hiện tại không biết có bao nhiêu khó khăn. Ngài đối ta so với ta bà nội còn muốn hảo đâu? Về sau ngươi chính là ta bà nội." Tống Ảnh rất là cảm kích mà nói. Có ngươi những lời này, Lý Mãiễn Mãi liền cảm thấy thực an ủi. Hai tử Lý mãi mãi có chút lời nói muốn cùng ngươi nói một câu. Ngươi là cái có bản lĩnh người, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ Lý mãi mãi nói, về sau làm việc không thể bị thù hận cùng cảm xúc tả hữu ngươi tâm, càng không thể bắt ngươi bản lĩnh đi làm ác, hiểu chưa? Lý mãi mãi nhìn tống ảnh cái này nhá đầu, lời nói thâm thiế mà nói. Tống ảnh lập tức liền minh bạch Lý mãi mãi ý tứ, trịnh trọng gật gật đầu. Lý mãi mãi, ngươi yên tâm đi. Lúc trước ta học được này đó bản lĩnh thời điểm, sư phụ liền đã từng báo cho qua ta. Học này đó bản lĩnh, không phải làm ta muốn làm gì thì làm. Dung ở xử lý thỏa đáng, là việc thiện. Dung ở ác chỗ, chính là ác hành. Làm việc phải có chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt, không thể bình tĩnh mà xem xét, muốn làm gì thì làm. Mọi việc có độ, Phương không cô phụ sở học. Lý mãi mãi nghe được tống ảnh nói, liền biết nha đầu này là minh bạch nàng nói ý tứ, vì thế cười vỗ vỗ tay nàng. Từ lý mãi mãi ra ra tới lúc sau, tống ảnh cùng tống trị liền đi cuối cùng một nhà bất quá đương triệu đại lôi nhìn đến nhà mình cửa thời điểm tức khắc sửng sốt một chút này này đó đều là cho nhà của chúng ta cung đưa đến lao lý thuốc ra đồ vật không sai biệt lắm bất quá tống ảnh lại thêm vào bỏ thêm một ít trái cây cùng một miếng thịt đi vào thừa dịp triệu đại lôi xứng sở thời điểm tống ảnh liền trước dẫn theo trái cây cùng thịt đi vào thím mau ra đây tống ảnh mở miệng hô triệu đại lôi tức phụ hồ cầm nghe được thanh âm đi ra nhìn đến tống ảnh đem đồ vật đặt ở nhà mình trên bàn tức khắc khiếp sợ Ai ra, ảnh nhi nha đầu A, này nhưng không được A. Lúc này, triệu đại lôi cùng tống trị cũng đi đến. Nghe được hồ cầm nói, tống trị cười mở miệng, tẩu tử, ngươi nhìn xem ngươi đây là khách khí, Còn không phải là đưa ngươi điểm đồ vật, như thế nào liền không được. Bên này triệu đại lôi cũng đi đến, mỉm cười mà nhìn nhà mình tức phụ. Tống trị đều mở miệng, chúng ta vẫn là nhận lấy đi. Hồ cầm nghe được lời này, trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Nhân ra tống huynh đệ lúc này trong tay cũng không dư giả. Có ngươi làm như vậy huynh đệ sao? Không có việc gì, tẩu tử. Phía trước chúng ta thật là trong tay khẩn, lúc này không phải rộng thùng thình một ít sao. Ngươi nếu là không thu nói, ta về sau không dám tới cửa tìm đại lôi ca giúp ta vội. Tống trị cười treo kẹo nói. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hồ cầm tự nhiên cũng sẽ không lại cự tuyệt. Hảo! Kia tẩu tử ta liền ra mặt dày nhận lấy. Về sau trong nhà có cái cái gì việc khó, cứ việc lại đây tìm đại lôi hỗ trợ. Vì thế một đám người liền đem trong tay đồ vật bông, giao cho hồ cầm. Tức phụ, ta một lát còn muốn mang theo tống trị đi ra ngoài nhìn xem tòa nhà, người giữa chưa nhiều làm một ít đồ ăn, trong chốc lát chúng ta trở về ăn. Hôm nay khó được có rảnh, khiến cho chúng ta chiêu đái tống gia huynh đệ cha con hai một chút. Triệu đại lôi nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Hành, trong chốc lát ta liền chuẩn bị. Hồ cầm rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Chương 21 có phải thế không? Tống trị cùng tống ảnh muốn phái thác, kết quả đã bị triệu đại lôi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Như thế nào? Không đem ta đương huynh đệ. khinh thường ta. Liền cơm đều không muốn ở nhà ta ăn. Tống trị nghe được triệu đại lôi lời này, ngay sau đó nở nụ cười. Hào hào hảo, nghe ngươi. Triệu đại lôi lúc này mới vui vẻ lên. Lúc sau tống ảnh cùng tống trị liền ở triệu đại lôi dẫn dắt hạ, hướng tới cái kia có vấn đề tòa nhà đi đến. Chờ tới rồi nơi đó thời điểm, tống ảnh nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Thở dài một hơi ra tới, khó trách cái này tòa nhà sẽ có vấn đề. Nơi này cư nhiên là một cái tàn khuyết phong thủy bảo địa. Phong thủy bảo địa chính là thực thích hợp người cư trú địa phương, áp dụng với động thực vật sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Nhưng là cái này địa phương lại là một cái tàn khuyết phong thủy bảo địa. Nguyên bản là hảo địa phương, bởi vì có điều tàn khuyết, cho nên ngũ hành chi lực không thể tương phụ tương sinh, một ít quá vượng, một ít hoàn toàn thiếu hụt. Tống ảnh xem minh bạch lúc sau, gọi lại nhà mình lao cha cùng triệu đại lôi. Cha, đại lôi thúc, các ngươi cũng đừng đi vào. Cái này địa phương, không thích hợp các ngươi đi vào. Triệu đại lôi vừa nghe tống ảnh lời này, lập tức hiểu được, Nha đầu à, cái này tòa nhà thật sự có cái kia vấn đề à. Tống trị đồng dạng cũng nhìn lại đây, chờ nhà mình khuê nữ vạch trần đáp án. Cha, đại lôi thúc, có hay không cái kia ta không rõ ràng lắm, bất quá nơi này âm khí thực trọng, người bình thường đi vào đều sẽ sinh một hồi bệnh nặng. Bởi tôi âm khí càng thêm nồng đậm, cho nên sẽ sinh ra ảo giác ca. Nhìn đến hết thẻ quỷ quái linh tinh, đều là thực bình thường sự tình. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đơn giản mà nói một chút. kia đến tụt cùng có hay không quỷ quái linh tinh đồ vật? Triệu đại lôi lúc này lòng hiếu kỳ bạo lều, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại lôi thúc, cái gọi là quỷ quái, có phải thế không? Chúng ta trên thế giới này, sẽ có rất nhiều loại khí tồn tại, tỉ như chúng ta nói âm khí, dương khí, sát khí, chọc khí từ từ. Mấy thứ này sẽ cho chúng ta thân thể mang đến thật không tốt ảnh hưởng. Biểu hiện ra ngoài hình thức cũng là các không giống nhau Tỷ như nói sinh ra ảo giác A Cũng có khả năng ngươi thật sự thấy được đồ vật Nhưng là vài thứ kia không phải các ngươi tưởng như vậy Mà là một ít sát khí A Âm khí A tạo thành đồ vật Tống ảnh nghĩ nghĩ, giải thích lên Ta nêu ví dụ thuyết minh một chút Nếu một người làm chuyện trái với lương tâm Tổng cảm thấy đối nào đó người có thua thiệt Như vậy ở âm khí nhập thể lúc sau Hắn liền sẽ sinh ra ảo giác Nhìn đến hắn trong lòng nhất thua thiệt người kia Sau đó đối với những người đó sáng hối, phát hỏa, hoặc là cuồng táo linh tinh cảm xúc sinh ra. Tựa như phía trước tu sửa cái này tòa nhà người, còn có những cái đó muốn chiếm tiện nghi người, bởi vì trong lòng có quỷ, hoặc là trong lòng có thua thiệt, cũng hoặc là làm thương thiên hại lý việc, sẽ có như vậy phản ứng. Mà người bình thường, mặc dù là không có này đó, cũng sẽ nhi bởi vì nơi này âm khí quá nặng, bị thương thân thể, trở về lúc sau suy yếu thật lâu. Tống ảnh tận lực dùng đơn giản nhất nói, giải thích. Triệu đại lôi cùng tống trị lúc này đều nghe minh bạch, nguyên lai like trên đời này quái quỷ việc lại như vậy giải thích a, kia cái gì hoan hồn lấy mạng, ác quỷ giết người đều là giả. Triệu đại lôi lại hỏi. Tống ảnh lắc lắc đầu nói, không phải giả, là thật sự. A, ta nói chất nữ a, ngươi vừa rồi không phải nói này đó đều là những cái đó cái gì khí sao. Không sai, bản chất vẫn là những cái đó khí dẫn tới. Một người tâm tồn oán hận, liền sẽ tích tụ đại lượng mặt trái cảm xúc cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều phụ năng lượng khí, tỉ như ta vừa rồi nói những cái đó cho khí, âm khí, sát khí linh tinh. Bởi vì hấp thụ này đó khí thể, khiến cho này đó chấp nghiệm có lực lượng cường đại, có thể thương tổn thế gian này đồ vật, tự nhiên cũng có thể thương tổn người. Cho nên, các ngươi nói oan hồn lấy mạng A, này đó cũng là tồn tại. Tống ảnh rất là nghiêm túc mà giải thích nói. Tuy rằng triệu đại lôi lúc này có điểm bị nói choan váng, nhưng là hắn tốt xấu minh bạch một chút. Nói cách khác. Cái gọi là quỷ quái linh tinh, kỳ thật chính là một loại tụ tập rất nhiều phụ năng lượng khí, sau đó sinh ra cường đại năng lực, cho nên mới có thể thương tổn người. Cũng có thể nói như vậy. Tống ảnh gật gật đầu, khẳng định nói. Kia cái này trong nhà liền có vật như vậy, kia chúng ta còn đi mua cái gì a? Vẫn là đừng mua. Tống trị lúc này bị nhà mình khuê nữ nói cấp khiếp sợ. Cha, vạn vật tương sinh tương khắc, cũng có thể cho nhau thay đổi. Người bình thường gặp được cái này tự nhiên là không có cách nào. Chính là ta không giống nhau. Ta đối này đó thực hiểu biết, ta có thể giải quyết vấn đề này. Tống ảnh rất là chắc chắn mà nói. Ngươi xác định ngươi có thể giải quyết. Sẽ không đối với ngươi có cái gì thương tổn sao. Ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại thân thể vẫn là thực suy yếu. Chúng ta cũng đừng tệnh mạnh. Hiện tại lao lý thuốc lao phòng bên kia trụ thượng một đoạn thời gian. Chờ ngươi thân thể hảo lại đến giải quyết nơi này đi. Dù sao tòa nhà này cũng chạy không được. Tống trị rất là lo lắng mà khuyên. Tống ảnh nhìn nhìn cái này địa phương, lắc lắc đầu. Cha, không còn kịp rồi. Ta nếu là không thể tại đây mấy ngày đem cái này địa phương rửa sạch sạch sẽ, chờ đến âm khí đạt tới cực điểm, ta liền không có biện pháp. Đến lúc đó cái này tòa nhà sẽ trở thành một chỗ hung địa, ai tới ai chết. Chờ đến oan chết người nhiều lúc sau, chúng ta thôn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ta cần thiết hiện tại hành động. Nói xong, Tống ảnh liền cất bước hướng tới trong nhà đi đến. Ai, người nhà đầu này. Như thế nào liền như vậy không nghe lời. Tống chỉ biết hắn khuyên không được chính mình quê nữ, chỉ có thể đối với chính mình sinh khí. Triệu đại lôi nghe được tống ảnh nói bị khiếp sợ. Hắn lúc này đột nhiên có chút may mắn. Nếu không phải hắn phía trước nghĩ đến này tòa nhà, tống ảnh cũng sẽ không tới nơi này xem. Không tới nơi này xem, cũng sẽ không biết tình huống nơi này đã như vậy nghiêm trọng. Tống chỉ A. Chất nữ đây là ở làm rất tốt sự A. Chúng ta không thể ngăn trở nàng. Ngươi yên tâm. Ta xem chất nữ một bộ định liệu trước bộ dáng, không giống như là gạt chúng ta, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ chất nữ ra tới. Triệu đại lôi an ủi nói. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tống trị vừa nói, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình khuê nữ bóng dáng. Tống ảnh từng bước một mà hướng tới tòa nhà đến gần. Đương nàng đi vào tòa nhà trước đại môn khi, nhìn chung quanh thực vật thượng một bộ hơi thở thoi thoát bộ dáng, trong lòng cũng coi như là hiểu rõ. Đẩy cửa ra đi vào vừa thấy. Quả nhiên bên trong thảm thực vật tuy rằng đều tồn tại, chính là liếc mắt một cái thoạt nhìn liền cảm thấy có chút hề vài hiệu sự bộ dáng, cực kỳ giống thực vật bị liệt dương nướng nướng lúc sau khuyết thiếu hơi nước bộ dáng. Lúc sau, tống ảnh tiếp tục hướng tới bên trong đi đến, sau đó liền chú ý tới chủ viện tử một chỗ có dị thường. Thông thả mà đi qua đi, tống ảnh dần dần mà cảm thấy thực cố hết sức. Lúc này, phản phất có cái gì lực lượng ở ngăn cản nàng tới gần giống nhau. Hơn nữa càng là thâm nhập, chung quanh độ ấm liền càng thấp. Lại đi phía trước đi một bước, tống ảnh lúc này trên quần áo, trên tóc, trong nháy mắt xuất hiện băng sương. Lúc này tống ảnh có thể xác định, cái này trong viện có cái gì dẫn tới này hết thể phát sinh. chương 22 cháy. chương 22 cháy. Lại đi phía trước đi vài bước, tống ảnh cảm giác được thân thể của nàng đã đông lạnh đến ăn không tiêu. Nếu là nàng lại khăng khăng đi phía trước, sợ là chính mình mạng nhỏ đều phải đáp ở chỗ này. Nếu không thể đi trước, đơn giản liền lui về phía sau vài bước. Nghị cách giải quyết nơi này âm hàng chi khí đi. Tống ảnh trầm tư trong chốc lát, sau đó lại đi trong nhà địa phương khác đi lại một chút. Chờ đến trong nhà tình huống đều thăm dò rõ ràng, tống ảnh lúc này mới ra tòa nhà. Cha, đại lôi thúc, ta yêu cầu một phen cái quốc, có thể giúp ta lấy một phen cái quốc lại đây sao? Triệu đại lôi vừa nghe, gật gật đầu, ngươi chờ, nhà ta cách nơi này gần, ta đây liền đi lấy. Giọng nói rơi xuống, triệu đại lôi liền vội vã mà về nhà đi. Tông trị nhìn nhà mình quê nữ, như như mày, ngươi như thế nào đi vào một chuyến, này tóc đều làm ướt. Chẳng lẽ lúc này, trong viện còn có hơi ẩm ẩm. Tông ảnh nghe nhà mình láo cha như vậy vừa nói, mới phát hiện nàng tóc lúc này đều bị làm ướt. Không có việc gì, có lẽ là vừa mới ra một ít mùa hôi. Buổi tối ta trở về phao cái nước gấm tắm thì tốt rồi. Tông trị nghe được nhà mình quê nữ nói, liền đem việc này nhớ kỹ. Chính mình quê nữ thân thể còn thực được, cần phải cẩn thận. Thức mau. Triệu Đại Lôi liền đem cái quốc cầm lại đây, bởi vì biết này đem cái quốc là cho Tống ảnh dùng, cho nên Triệu Đại Lôi cố ý đem trong nhà mua trở về tiểu cái quốc cầm lại đây. Tống ảnh nói một tiếng tạ lúc sau, xoay người lại đi cái kia trong nhà. Phía trước Tống ảnh liền nói quá, cái này tòa nhà là cái tàn khuyết phong thủy bảo địa, muốn cái này tòa nhà biến bình thường, chỉ cần đem tàn khuyết địa phương bổ toàn thì tốt rồi. Cứ như vậy ngũ hành tương sinh, âm dương điều hòa, tự nhiên cái này tòa nhà vấn đề liền giải quyết bổ toàn cũng rất đơn giản, chỉ cần đem trong viện một ít cây cối gì tải một chút, sau đó lại đào một ít mương máng, đem bên kia sơn khê chỗ thủy dẫn lưu lại đây, tự nhiên liền bản sông cái này địa phương phong thủy. Cho nên điểm này sống, tổng ảnh chính mình một người cũng có thể làm. Trước đêm chính mình yêu cầu cây nhỏ một đào lên, sau đó lại rửa theo bát quái trận hình đồ đem cái này phong thủy bảo địa thiếu hụt địa phương bổ thượng. Cuối cùng, một cái nho nhỏ mương máng liền xuất hiện ở trong nhà, từ bắc hướng nam chảy xuôi mà đi. Chờ đến suối nước chảy xuôi lên lúc sau, Tống Ảnh có thể cảm giác được cái này tòa nhà âm hàn chi khí theo suối nước lưu động, một chút một chút mà hướng tới bên ngoài tản mạn khắp nơi đi ra ngoài. Nhìn đến chính mình cải biến nổi lên hiệu quả, Tống Ảnh cười, sau đó khiêng cái quốc đi ra ngoài. Nhìn thấy nhà mình khuê nữ cuối cùng là đã trở lại, Tống trị cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Ngươi nhìn một cái ngươi, làm cho chính mình trên người nơi nơi đều là buồn đất a, lá cây a. Tới, cái quốc cấp cha cầm đi. Tống trị vừa nói, một bên vươn tay trái đi cầm cái quốc. Tống ảnh thật là có chút mệt mỏi, đơn giản liền đem tiểu cái quốc đưa cho nhà mình lao cha. Triệu đại lôi vừa thấy, trực tiếp đem cái quốc nhận lấy. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái tình huống như thế nào. Bất quá là một phen cái quốc mà thôi, ta cầm về nhà liền hảo. Tống trị nghe được lời này, cười cười. Hảo hảo, làm ngươi cầm. Lúc này mới đôi sao. Chúng ta là huynh đệ. Triệu đại lôi cười nói. Đại lôi a trong chốc lát ngươi trước cầm cái quốc về nhà, ta mang theo ảnh nhi trở về tắm nước nóng, đổi một thân sạch sẽ xem ý để lại đến. ngươi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, cứ như vậy qua đi, không được tốt. tống trị suy nghĩ tới rồi cái gì mở miệng nói. triệu đại lôi nhìn nhìn tống ảnh bộ dáng, gật gật đầu, hành, các ngươi nhưng nhớ rõ tới a, nếu là không tới, ta liền tới đây thì ngươi. chờ đến ba người vừa đến triệu đại lôi tòa nhà bên ngoài khi, liền nhìn đến có một cái hải tử hoang mang rối loạn mà chạy tới. Ảnh nhi tỷ, mau, nhà các ngươi bên kia cháy. Ta đoán ngươi khả năng chính là tới đại lôi thúc bên này, cho nên liền tới đây tìm ngươi. Tống ảnh nhìn đến đứa nhỏ này, từ nguyên chủ trong trí nhớ lập tức liền nghĩ tới. Đứa nhỏ này Têu Hòn Đá nhỏ, cũng là một cái số khổ hải tử, cùng hắn bà nội sống nương tựa lẫn nhau, no một đốn đói một đốn. Có một lần Hòn Đá nhỏ đói vựng ở hoang dã, vẫn là đi ra ngoài nhặt sải trở về nguyên chủ phát hiện hắn, sau đó đem chính mình ở trên núi tìm được khoai sọ lấy ra tới. Thiêu thục lúc sau, lại thiêu một ít nước ấm, sau đó dùng lá cây trăng lên, cấp hòn đá nhỏ rót hết, lúc này mới cứu hắn một mạng. Tông trị lúc này nghe được hòn đá nhỏ nói, lại hướng tới lao lý nhà cũ tử bên kia phương hướng nhìn lại, quả nhiên một cổ khói đặc phiêu ra tới. Hỏng rồi! Đây là cái nào sát ngàn đao, cư nhiên phóng hỏa thiêu phòng ở. Tông trị lo lắng trong nhà đồ vật, lúc này bất chấp quá nhiều, vội vã mà chạy về ra đi. Triệu đại lôi vừa thấy, cũng chạy nhanh đi theo chạy qua đi. Tống ảnh lúc này cũng thấy được khói đặc, cũng không có sức ruột, mà là nhìn về phía hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ, ngươi cùng tỉ nói nói, ngươi là như thế nào phát hiện cháy. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, liền đem sự tình phát sinh trải qua nói ra. Nguyên lai hòn đá nhỏ biết được tống ảnh đã trở lại, cho nên liền muốn đi tìm nàng, nhìn xem tống ảnh hiện tại thế nào. Kết quả tống ảnh không ở nhà, đi ra ngoài cho người khác đưa tạ lễ đi, cho nên hòn đá nhỏ lại đi theo đi trong thôn tìm một chút. Hòn đá nhỏ tìm một vòng. Không có tìm được tống ảnh, đơn giản liền đi tống ảnh hiện tại cư trú địa phương chờ hắn. Chỉ là chờ hắn tới rồi lao lý nhà cũ tử kia thời điểm, liền nhìn đến có ánh lửa bốc cháy lên. Hòn đá nhỏ khiếp sợ, vì thế chạy nhanh hô lên. Mau tới người, cháy, cháy. Phu cận có người nghe được lúc sau, chạy nhanh chạy tới cứu hỏa. Mọi người cứu hỏa thời điểm, hòn đá nhỏ liền nghe được có người nói ở triệu đại lôi ra nhìn đến quá tống ảnh, vì thế hòn đá nhỏ lại vội vội vàng vàng chạy tới xác nhận một chút. Tống ảnh nghe đến đó, đại khái đã minh bạch cái gì. Nay không, nói chuyện tri gian, Tống ảnh cùng hòn đá nhỏ liền đến lao lý ra nhà cũ tử. Lúc này hỏa đã dập tắt, Tống trị cùng triệu đại lôi đang ở cảm tạ đại gia hỗ trợ. Bởi vì phát hiện đến kịp thời, trong viện lại có một ngụm thủy lượng sung túc giếng nước, cho nên hỏa bốc cháy lên tới lúc sau chỉ là đốt tới một phòng cửa địa phương. Chờ đến đại gia lấy cây chổi đi đem những cái đó đốt thành cho tận địa phương dọn dẹp một lần thời điểm. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất đen tuyền một đống cư nhiên là một người. Thiên A, nơi này có người. Có người lập tức tiêm thanh gọi lên. Tống trị cùng tống ảnh vừa nghe, lập tức đi theo cứu hỏa người chạy tới nhìn nhìn. Lúc này, trước hết phát hiện thôn dân đánh bạo đem người kia lật qua tới nhìn một chút, sửng sốt một chút. Bởi vì cái này té xịu người không phải người khác, đúng là lao tống ra tống tiểu phi. Tống ảnh nhìn đến người này là tống tiểu phi lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh tới. xem ra Phía trước nàng lưu lại chuẩn bị ở sau thật đúng là có tác dụng. Tưởng đều không cần tưởng, phóng hỏa thiêu phòng ở người tuyệt đối là Tống tiểu phi. Cũng không biết cái này Tống tiểu phi là phát dở vẫn là tham lam thành tính, cư nhiên lại tới đánh bọn họ cha con hai chủ ý tới. Con của ta a, ngươi làm sao vậy? Tống chỉ, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi cư nhiên phóng hỏa muốn thiêu chết ta nhi tử, lao nương cùng ngươi không để yên. Liên ở ngay lúc này, được đến tin tức mầm xuân hoa tế tiến bảo, trời ầm lên lên. Cái này, chung quanh thôn dân đều thay đổi sắc mặt, nhìn về phía tống trị cha con hai ánh mắt cũng tràn ngập hồ nghi chi sắc. Tống ảnh thấy thế, nở nụ cười. Chiều nay chúng ta đều không ở nhà, muốn vu tội người cũng tìm cái hảo một chút lấy cớ đi. Chương 23 có chút kỳ quái. Đúng vậy, chúng ta ba người cùng nhau đi ra ngoài cấp phía trước chợ giúp quá tống trị cha con hai các hương thân tặng lễ, mọi người đều có thể làm chứng. Nhưng thật ra cái này tống tiểu phi. Lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở lão Lý Thúc nhà cũ tử nơi này? Ai đều biết, Tống trị cha con hai hôm nay chính là được không ít đồ vật. Lúc này thừa dịp nhân gia cha con hai không ở nhà, xuất hiện ở chỗ này sợ là nổi lên lòng tham đi. Triệu đại lôi lúc này trực tiếp đứng ra, trực tiếp đem lão Tống ra tâm tư vạch trần. Đúng vậy, Tống tiểu phi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, người sáng suốt đều nhìn ra được. Lao tống ra người khẳng định là đỏ mắt tống trị cha con hai hôm nay được như vậy thật tốt đồ vật. Cố tình bọn họ hiện tại cùng tống trị cha con hai đã đoạn tuyệt quan hệ, không thể bên ngoài đi lên muốn, cho nên chỉ có thể ngầm tới trộm. Chỉ là không biết trộm quá trình bên trong đã xảy ra cái gì, tống tiểu phi cư nhiên hại người hại mình, bậc lửa phong ở lại làm chính mình hôn mê ở nơi này. Triệu đại lôi, ngươi thiếu đẩy miệng phun phun. Ngươi cùng tống trị hảo đến xuyên một cái đụng quần, ngươi tự nhiên là hướng về tống trị cha con hai nói chuyện. Mầm Xuân Hoa lúc này hung tận trừng mắt nhìn triệu đại lôi liếc mắt một cái. Này làm nương người, nhìn thấy chính mình nhi tử bị thương, không chỉ có không quan tâm chính mình nhi tử an huy, ngược lại suốt ruột đem nước bẩn bát hướng người khác. Người biểu hiện như vậy, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh khinh phiêu phiêu mà nói ra như vậy một câu tới. Bị tống ảnh như vậy một chút, mọi người nhìn về phía mầm Xuân Hoa ánh mắt đều thay đổi. Không sai. Từ tống tiểu phi xảy ra chuyện lúc sau. Cái này mầm xuân hoa một lao tới liền không có quan tâm quá chính mình nhi tử thương thế, cũng không có nghĩ muốn đem người đưa đi xem đại phu. Lúc này, các hương thân bắt đầu có chút đồng tình hôn mê bất tỉnh Tống Tiểu Phi. Gặp được như vậy nương, cũng thật là bất hạnh. Thôn trưởng Lưu Lợi Minh cũng sẽ nhi cũng đuổi lại đây, vừa lúc nghe được Tống ảnh nói, tức khắc giận sôi máu. Mầm xuân hoa, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh gọi người hỗ trợ đem nhà ngươi Tiểu Phi đưa đến trấn trên y quán đi trị liệu a Ngươi còn có nghĩ muốn ngươi nhi tử tồn tại Lưu lợi minh giận dữ hết Trong thôn những người khác cũng lại đây giúp một chút Thực mau liền mang theo Tống Tiểu Phi rời đi Náo sự người đi rồi lúc sau Hỗ trợ cứu hỏa người cũng lục tục rời đi Triệu đại lôi vô vô Tống Trị bả vai Cũng về nhà đi Rốt cuộc trong nhà hôm nay Phải làm cơm chiêu đãi Tống Trị cha con hai Cho nên hắn cũng đến trở về giúp một chút Nhìn trước mắt cái này Bị thiêu đến đen tuyên môn Tống Trị trong lòng thực sự có chút hụt hẫng. Nhớ tới phía trước nhà mình Khuê Nữ nói những lời này đó, Tống Trị đột nhiên cảm thấy đi mua bên kia tòa nhà lớn thật đúng là một cái nhất lao vĩnh giật sự tình. Khuê Nữ A. Bên kia tòa nhà ngươi thật sự có năm chắc có thể chuẩn bị cho tốt sao. Tống Trị mở miệng hỏi. Tống ảnh đang ở xem xét thiếu nhiều ít đồ vật, nghe được nhà mình lao cha nói, vì thế khơi màu đầu nhìn hắn một cái. Lúc này Tống Trị, nhếch miệng, khóe mắt đều là nghiêm túc. Nghĩ đến, trải qua lúc này đây sự tình lúc sau nhà mình lao cha đối với lao tống gia vô sỉ cùng lòng tham có tiến thêm một bước nhận thức đi cha ngươi yên tâm đi hiện tại là nếu muốn biện pháp tìm người đem lý gia ra gia môn cùng mái hiên tu hảo tống ảnh trả lời nói tống trị lúc này cũng nhìn nhìn bị cháy hỏng địa phương nghĩ đến cái gì ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới nếu là ta này tay phải không có bị thương cũng không cần tìm người khác ta trực tiếp liền có thể làm một phiên môn thuận đường chính mình dùng đầu gỗ đem mái hiên tu hảo Tống ảnh không nghĩ tới nhà mình lão cha sẽ toát ra nói như vậy tới, lại nhìn nhìn tống trị tay phải bị thương chỗ, Tống ảnh khẽ cắn môi, mở miệng chấn an nói, "Cha, đừng lo ngại, chờ đến chúng ta dọn đến tân trạch tử bên kia, người tay nhất định sẽ khôi phục thật sự mau." Tống trị nghe được lời này, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, sau đó đệ thấp thanh âm hỏi, "Hay là cái kia tòa nhà phong thủy còn có thể làm tay của ta sớm một chút khôi phục?" Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười là có một ít xúc tiến tác dụng. Kia tòa tòa nhà nguyên bản là phong thủy bảo địa, không biết kiến tạo nó người hay không cùng tòa nhà chủ nhân có thủ án. Tòa nhà tu ở kia lúc sau ngược lại phá hư vốn có phong thủy, biến thành một cái tàn khuyết phong thủy bảo địa. Ta chẳng qua là đem tàn khuyết địa phương bổ hảo, cho nên quá hai ngày liền lại biến thành phong thủy bảo địa. Cho nên cha a, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm thôn trưởng mua một chút cái kia tòa nhà đi. Tống trị nghe được Tống ảnh nói, mở to một đôi mắt, môi đều là run run. Tuy rằng nội tâm cảm thấy này hết thẻ nghe giống như là nằm mơ giống nhau, chính là nhìn nhà mình khuê nữ vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, Tống trị lại cảm thấy này hết thẻ đều là thật sự. Ân, hảo, kia cha hiện tại liền đi, vừa lúc ta cũng kéo thôn trưởng tìm người giúp chúng ta lộng một phiến môn trở về, nhân tiện sửa chữa một chút mái hiên. Tống trị gật gật đầu trả lời nói, Ai, cha, ngươi không mang theo bạc qua đi, như thế nào mua tòa nhà a? Tống ảnh nhìn vội vã rời đi lão cha, ra tiếng gọi lại hắn. Tống trị quá mức sốt ruột, hắn thật đúng là đã quên chuyện này. Như vậy đi. Ngươi trước cho ta một lượng bạc tử, dư lại chờ đến ta cùng thôn trưởng đem giá cả nói thỏa đáng lại cấp. Lúc này cha nếu là lấy một đống bạc đi mua tòa nhà, sợ là sẽ nhận người mắt. Tống trị nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống ảnh gật gật đầu, liền từ túi tiền lấy ra một lượng bạc trắng tới, đưa cho nhà mình lão cha. Cha, ngươi đi sớm về sớm a. Ơn, ngươi một người nhiều chú ý một ít, đi trước thiêu nong quá thủy tẩy cái đầu. Chờ cha trở về lại phao cái nước tắm tám. Tống chỉ nghĩ tới cái gì, không yên tâm mà dặn dò nói. Đã biết. Tống ảnh một bên trả lời, một bên vào bị thiêu trong phòng. Cẩn thận kiểm kê một chút, tống ảnh cuối cùng là yên tâm. Trong phòng đồ vật đều không có ném, toàn bộ hoàn chỉnh mà đặt ở nơi đó. Lúc này nhà ở môn đều bị thiêu, mấy thứ này tự nhiên cũng không thể đặt ở nơi này. Tống ảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp động thủ lại đem đồ vật đặt ở hắn cha trụ căn nhà kia. Chờ đến đồ vật đều dọn xong rồi, tống ảnh đi trước nhà bếp bậc lửa lửa đốt nước ấm. Đang chờ đợi thủy bị thiêu khai thời điểm, tống ảnh nhìn lòng bếp ngọn lửa, trong lòng lại nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Phía trước nàng đi phía trước ở trên cửa họa đồ vật cũng không phải cái gì phụ chú, cũng không phải cái gì trận pháp, mà là một loại thường nhân xem một cái liền sẽ đầu váng mắt hoa hôn mê quá khứ đồ án. Tống tiểu phi hôn mê ở trước cửa, đã nói lên cái này đột nhiên thật là khởi tới rồi tác dụng chính là này mặt sau hỏa lại là chuyện gì xảy ra đâu? chẳng lẽ tống tiểu phi từ lúc bắt đầu liền đánh muốn phóng hỏa thiêu tòa nhà ý tưởng? nếu là như thế này, vậy có chút kỳ quái. tống tiểu phi làm sự tình, tựa hồ cùng lao tống gia những người khác có chút không giống nhau. lao tống gia người chỉ nghĩ tham tiền, tham đồ vật. nếu là lao tống gia người tới, khẳng định sẽ không tha hỏa, mà là nghĩ trước đem đồ vật lấy đi. cho nên vấn đề liền tới rồi. tống tiểu phi vì sao phải như thế nào làm? Ban đầu đem nguyên chủ đẩy xuống sân núi, kết quả nguyên chủ đã chết, nàng tới. Hiện giờ càng là muốn phóng hỏa thiêu bọn họ cha con hai lại lấy sinh tồn đồ vật, căn bản liền không tưởng cho bọn hắn cha con hai lưu đường sống A. Chương 24 Không thể hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui, như cũ là không nghĩ ra. Không nghĩ ra, liền không nghĩ. Tống ảnh tính tình chính là như vậy. Không chừng khi nào cái này đáp án liền giải khai. Dù sao lúc này đây tống tiểu phi bị bỏng, hẳn là có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Tống ảnh nghĩ đến không sai, đưa đến chân trên lúc sau, đại phu cấp Tống tiểu phi làm chuẩn trị. Lúc này toàn thân đều cho hắn đắp thượng dược. Lúc này Tống tiểu phi hôn mê bất tỉnh chung, có thể hay không tỉnh lại, ai cũng không biết. Bất quá Tống tiểu phi đái nổ có thể so Tống ảnh khi đó khá hơn nhiều. Ít nhất Tống đại gia cùng Tống đại nương vừa nghe nhà mình bảo bối tôn tử bị thương, chạy nhanh cầm tiền bạc ra tới, cùng nhau ngồi xe bỏ tặng tôn tử tới chân trên trị liệu. Lưu tại trong thôn Tống thiên dưỡng biết được chuyện này sau khi trải qua. Lập tức xúc thành rùa đen giống nhau, chỉ là tránh ở nhà mình trong viện, liền môn đều không ra. Tức phụ, ngươi nói được không sai, tống ảnh cái kia nha đầu quá tà môn. Ngươi nhìn xem, tống tiểu phi hôm nay cũng thành như vậy. Tống thiên dưỡng lúc này có chút nghĩ mà sợ mà nói. Sở văn văn nhìn nam nhân nhà mình không tiền đồ bộ dáng, trừng hắn một cái. Ngươi cũng đừng như vậy sợ hãi. Nha đầu này tuy rằng tà môn, nhưng là cũng không sẽ chủ động tới làm hại chúng ta. Ngươi về sau chỉ cần nhớ kỹ ta nói. Đừng đi treo chọc ngươi cái kia tam đệ cùng cái kia nha đầu, gặp được liền tránh đi điểm, là có thể tường an không có việc gì. Chính là tức phụ, ngươi chẳng lẽ một chút đều không sợ hãi sao? Nhà chúng ta đối thượng nàng người, thật đúng là không có chiếm được tốt. Tống ảnh nha đầu này, trước kia chính là một cái đầu gỗ giống nhau, bị khi dễ cũng không hẽ răng. Chính là hiện tại lại miệng lưỡi sắc bén, trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ thật là quỷ môn quan đi rồi một chuyến? Xoay phong thủy. Thống Thiên Dưỡng một bộ không thể tưởng tượng bộ dạng nói. Ta khi còn nhỏ, lão nhân gia thường nói một câu, tiêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi ngẫm lại, từ như vậy cao địa phương nga xuống, cuối cùng một chút sự tình đều không có. Ngươi nói người như vậy, là chúng ta có thể trêu chọc sao? Sở Văn Văn nghĩ tới cái gì, chỉ nói như vậy một câu. Thống Thiên Dưỡng gật gật đầu, đối nhà mình tức phụ nói thâm chấp nhận. Bên này tống ảnh đầu tiên là giặt sạch đầu, mới vừa đem đầu tóc lau mồ hôi sau đó dùng khăn bao lên. Tống Trị liền mặt mang vui mừng mà đã trở lại. Khuê nữ đây là Tẩy Hào Đầu. Ngươi thả từ từ, cha ngươi cấp đảo nước gấm thao tắm. Nói, Tống Trị liền vào nhà bếp bên trong, chạy nhanh đem nước gấm chang tới rồi thùng, sau đó dùng tay trái nhấc lên. Cha, ta và ngươi cùng nhau đề đi. Tống Ảnh lúc này cũng theo tiến vào, nhìn thấy Tống Trị dùng tay trái đề thủy, chạy nhanh lại đây giúp một chút. Chờ đến cha con hai cùng nhau đem thủy nhấc tới trong phòng, Tống Trị liền dặn dò Tống Ảnh buộc hảo cửa sổ. Tống ảnh gật gật đầu, liền khởi siêm y đi về, vào đại buồn gỗ, phao lên. Không thể không nói, hôm nay tống ảnh thật đúng là có chút mệt mỏi. Ở cái kia trong nhà thời điểm, cũng đã mệt ra một thân hãng tới. Lúc này trực tiếp dùng nước gấm ngâm một chút, lại xoa rửa sạch sẽ, cả người đều cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều. Tẩy hào lúc sau, tống ảnh liền cầm sạch sẽ siêm y đi tới thay. May mắn hôm nay cái kia tần công tử đưa tới tống ảnh cùng tống trị xuyên siêm y đi về bằng không hôm nay Tống ảnh đã có thể không có gì xiêm y có thể tắm rửa. Nguyên chủ phía trước những cái đó xiêm y đều bị lao tống ra để lại, căn bản là không có cấp Tống ảnh. Tống trị cũng là giống nhau, trừ bỏ bọn họ mặc ở trên người, cơ hồ hai bàn tay trắng. Bất quá vẫn là yêu cầu đặt mua một ít chính mình xiêm y thì mới được, rốt cuộc cha con hai cũng chỉ có này hai bộ xiêm y, thật sự muốn tắm rửa nói, vẫn là không đủ. Nghĩ đến đây, Tống ảnh càng thêm bức thiết mà muốn mua bên kia tòa nhà. Chu đến bên kia lúc sau, Làm cái gì đều phương tiện. Đến lúc đó cũng có thể tưởng thêm vào cái gì liền thêm vào cái gì. Chờ đến tống ảnh rửa mặt hảo lúc sau, bên này tống trị cũng cấp dùng nước gấm cho chính mình toàn thân lau chùi một chút. vừa lúc cái này hảo thời điểm cũng không sai biệt lắm đến ăn cơm thời điểm, cha con hai tướng môn khóa lại lúc sau, liền đi triệu đại lôi ra. Ở đi trên đường, tống trị đem hắn tìm thôn trưởng tình huống nói một chút. Tòa nhà đã định ra, cấp năm lượng bạc liền có thể mua. Bất quá thôn trưởng lưu lợi minh nói. Định ra liền không thể hối hận. Sau lại liền không thể đi tìm hắn, nói không cần này phong ở. Đương nhiên, Lưu Lợi Minh cũng không phải thấy tiền sáng mắt người, trực tiếp đem cái kia tòa nhà nháo quỷ sự tình nói một chút. Cũng là hy vọng tống trị lại suy xét một chút. Đến nỗi môn này đó, vừa lúc thôn trưởng trong nhà liền có một phiến trước kia lá môn, có thể trực tiếp lấy lại đây trang thượng. Cháy hỏng mái hiên này đó, thôn trưởng gia chất nhi vừa lúc liền am hiểu sửa chữa này đó. Cho nên ngày mai thôn trưởng chất nhi liền sẽ lại đây sửa chữa, đến lúc đó tống trị chỉ, chỉ cần cấp 20 văn tiền là được. Bất quá sửa chữa mái hiên đầu gỗ, lại là muốn tống trị chính mình ra. Tống trị chính mình chính là làm nghề một, biết nhân gia thu 20 văn còn xem như phúc hậu, vì thế rất là cảm kích mà cảm ơn, định ra này hai việc. Khuê nữ A. Ngày mai thôn trưởng liền sẽ đi chấn trên cho chúng ta đem khế nhà làm. Ta cấp thôn trưởng thanh toán một lượng bạc tử tiền đặc cọc. Ngày mai thôn trưởng từ chấn trên trở về lúc sau chúng ta liền phải phó dư lại bốn lượng bạc. Nay tiền, ngươi có thể lấy đến xuất hiện đi. Tông trị trong lòng có chút không yên ổn, lúc này mở miệng xác định một chút. Cha, ngươi yên tâm đi. Lấy đến ra tới. Tông ảnh rất là vui vẻ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tông trị nghe được nhà mình khuê nữ nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới, kia chúng ta khi nào có thể dọn qua đi a? Đã có chính mình tòa nhà. Tông trị tự nhiên là muốn sớm một chút dọn quá khứ. Rốt cuộc cổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó A. Cha con hai tại đây một việc thượng, nhưng thật ra không lưu mà hợp. Ngày mai buổi sáng ta lại đi trong nhà nhìn xem, nếu là không thành vấn đề, chúng ta liền hậu thiên trụ vào đi thôi. Hảo, hảo, hảo. Tông trị được đến nhà mình khuê nữ lời chắc chắn, tức khắc mừng rỡ có chút kích động mà xoa xoa tay. Nói chuyện chi gian, liền đến triệu đại lôi cửa nhà. Lúc này đồ ăn mùi hương ập vào trước mặt. Triệu đại lôi vừa lúc cũng đi ra. con tưởng rằng các ngươi cha con hai không biết tới, ta đang định đi kêu các ngươi. Triệu đại lôi sang sảng mà cười nói. Như thế nào sẽ không tới. Chúng ta trên người nơi nơi đều là cho bụi, cho nên rửa mặt một chút mới lại đây. Tống trị lúc này cười vô vô triệu đại lôi dối lại đầy cánh tay nói. Đi đi đi, hôm nay chúng ta huynh đệ hảo hảo tụ một tụ. Triệu đại lôi cũng vươn tay vô vô tống trị. Hồ cầm đã đem chén đũa đều bày biện hảo, nhìn thấy tống trị cùng tống ảnh tới. Liền cười tiếp đón, tới tới tới, chạy nhanh ngồi xuống. Nói xong, Hồ Cầm liền lôi kéo Tống Ảnh, ngồi xuống nàng bên người. Một trương bàn long, vừa lúc ngồi xuống bốn người. "Di, ta kia đại chất nhi như thế nào không ở a?" Tống Trị nhìn nhìn trong phòng, khó hiểu hỏi. "Ngươi a, bao lâu không đã trở lại. Nhà ta kia tiểu tử đi chấn trên làm tiêu sư đi." Triệu Đại Lôi cười giải thích nói. Tống Trị vừa nghe, có chút ngượng ngùng. "Đây là chuyện khi nào a? Ngươi nhìn xem ta" Nhiều năm bên ngoài, thật nhiều sự tình cũng không biết. Trưng 25 tiểu quỷ lão đầu. Triệu đại lôi nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Hắn cái này huynh đệ, liền chính mình khuê nữ đều không rảnh lo, nơi nào còn sẽ chú ý tới những người khác sự tình. Nghĩ đến, mấy năm nay tống trị cũng là quá đến hồ đồ A. Một năm tiếp một năm bên ngoài buôn tẩu thủ công, tránh tới như vậy nhiều tiền, lại là một chút đều không có rơi xuống chính hắn khuê nữ trên người. Nói lên cái này tới. Triệu đại lôi đều cảm thấy hắn thật là quá hồ đồ. Bất quá sự tình đã qua đi, lúc này xem tống trị bộ dáng đã là ở sửa lại, hắn vẫn là không cần ở tống trị miệng vết thương thượng giải muối. Ngươi này không phải vội sao. Về sau ngươi cần phải nhiều quan tâm một chút ngươi chất nhi a. Ngươi là không biết, tên tiểu tử thúi này, cả ngày vội vàng áp tải, cũng không cho ta tìm con dâu trở về. Nói lên cái này, tống trị sừng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến triệu đại lôi nhi tử triệu ba hiện giờ cũng có 16 tuổi. Không sai biệt lắm cũng là nên tương xem tức phụ lúc. Lại cẩn thận ngắm lại, nhà mình khuê nữ đã 14 tuổi, cũng là nên tương xem nhân ra thời điểm. Bất quá tưởng tượng đến cái này, tống trị trong lòng liền có chút hụt hững. Những năm gần đây, hắn thua thiệt nhà mình khuê nữ quá nhiều. Nhìn xem trước mắt cái này gầy đến không được tiểu cô nương, rõ ràng đã 14 tuổi, chính là nhìn lại như là 12 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Minh mắt thấy đi, liền biết nhà mình khuê nữ tống ảnh những năm gần đây trong thân thể thiếu hụt đến lợi hại. Một chút thứ tốt đều không coi ăn đến, vàng không cũng sẽ không trưởng thành như vậy. Nghĩ đến đây, tống trị ánh mắt lệ quang có chút nóng bỏng lên. Vươn chiếc đũa tới, tống trị gắp một miếng thịt đặt ở tống ảnh trong chén. Người này thân thể yêu cầu hảo hảo bổ một bổ, ăn nhiều một chút thì đi. Đừng cùng người đại lôi thúc cùng thím khách khí. Triệu đại lôi cùng hồ cầm nghe được tống trị nói, lại nhìn nhìn tống trị đỏ một đôi mắt, biết hắn nghĩ tới cái gì, vợ chồng hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng là luôn là không hồ đồ à. Hiện tại biết đau lòng nhà mình quê nữ Cũng không phải là Người tiểu cô nương gia gia Thân thể như vậy gầy yếu không thể được Hôm nay cũng đừng cùng thím khách khí Chạy nhanh ăn nhiều một ít thịt Nói hồ cầm cung cấp tống ảnh gắp thịt đặt ở trong chén Tống ảnh cười nhìn nhìn đại gia Ấn một tiếng Sau đó ngoan ngoãn mà ăn lên Còn đừng nói hồ cầm tay nghề thật sự thực không tồi Nay thịt heo xào đến đang lúc thích hợp Biết trong miệng tất cả đều là mỹ vị Tống ảnh lập tức ăn uống mở rộng ra Lúc sau liền từng ngụm từng ngụm mà ăn cơm đi. trâu nay cơm, bốn người ăn đến độ thực vui vẻ. Tống trị cùng triệu đại lôi ăn cơm chiều lúc sau, liền nói nổi lên một chút sự tỉnh tới. Tống ảnh vừa thấy, đơn giản liền đi theo hồ cầm phía sau, giúp đỡ nàng cùng nhau rửa sạch chén đũa, Người nha đầu này, thân thể còn suy yếu, đi nghỉ ngơi đi. Những việc này, thím tới là được. Hồ cầm nhìn tống ảnh gầy yếu bộ dáng, có chút đau lòng mà nói. Thím, không có việc gì. Ta hiện tại thân thể là kém một ít, này đoạn thời gian ăn chút tốt, là có thể bổ đi trở về. Ta giúp đỡ làm chút chuyện, cũng có thể hoạt động một chút gân cốt, nếu không cả người đều phải nhàn đến mốc meo. Tống ảnh cười nói. Người A. Chính là cái lao lực mệnh. Trước kia ở lao tống gia còn không có làm đủ sao. Ngươi muốn thật muốn hỗ trợ, liền đi giúp dây thường ở lòng bếp thêm mấy cây củi lửa. Ta vừa lúc trong nồi muốn thiêu chút nước gấm năng chân. Hồ cầm nghĩ tới cái gì, liền đem nhẹ nhất tỉnh việc giao cho tống ảnh. Tống ảnh cũng biết hồ thím là một mảnh hảo tâm, gật gật đầu, liền ngồi tới rồi lòng bếp phía trước đi. Đúng rồi, ngươi buổi tối trở về cũng làm cha ngươi cho ngươi thiêu một ít nước ấm tới năng một chút. Đừng nhìn cái này thiên đã ấm áp lên, chính là buổi tối vẫn là lạnh. Năng cái nước.